Độc cổ ma tiên 16. Chương 433 giá y thần công. Tiêu Cát xem thiên võ bí quyển chỉ là vì mở rộng chính mình tầm mắt, căn bản không có ý định luyện phía trên võ công. Có lẽ chính là bởi vì loại này không sở cầu tâm tính, trái lại để cho Tiêu Cát đối môn võ công này lý giải độc đáo. Vẹn vẹn chỉ là nhìn một lần, Tiêu Cát liền nhìn ra trong đó oan khiếu. Môn võ công này nam nhân luyện không được, Nhất định phải là nữ nhân Cho dù là nữ nhân tu luyện cũng là khắp nơi cảm bẫy Kết hợp u đế đối với mình công pháp hối mạc thái độ Tiêu cát không thể không hoài nghi u đế thân phận Năm đó Đại Càn Thánh Hoàng quân đế tu luyện mộng yểm quyển Thân thể trở nên không phải người không phải ma Chỉ có thể bế quan tại Hoàng cung dưới mặt đất Để cho quý nhân Trung Thuấn Hoa chế tác khôi lỗi thay thế hắn vào triều. Quân hoàng khôi lỗi thân thể tự nhiên không cách nào cùng hoàng cung các phi tử làm âm dương tương hợp sự tỉnh. Tiêu hoàng hậu thụ đến loại trừ quay trở về tới tiêu gia. Tại quân hoàng trước khi bế quan. Quý nhân trung thuấn hoa trong bụng liền đã có con. Mượn nhờ trong bụng hải tử cùng quân hoàng đối với khôi lỗi chi thuật dựa vào trung thuấn hoa địa vị càng ngày càng cao. Nhưng mà trung thuấn hoa lúc đó mang thai hải tử cũng không phải là nam hài nhi mà là nữ hài, vì thuận lợi thu hoạch được hoàng hậu chi vị, trung thuấn hoa dứt khoát đoạt cửa cát hài tử, hoàng gia huyết mạch bị người thay thế sự tình, tại hai năm sau đó bị phát giác, có thể lúc kia trung thuấn hoa không chỉ quyền lực vững chắc, hơn nữa trở thành mộng hiểm ma vương quân hoàng đối nhân tộc hoàng vị đã không có gì hứng thú, thế là liền mệnh lệnh lý thái dẫn ám hải tiểu hoàng tử. Thần không biết ruột không hay giết chết được rồi. Cửu cát lợi dụng xác rùa đen mang đi tiểu hoàng tử. Tiểu hoàng tử chi vị chỗ khuyết. Cái kia Trung Thuấn Hoa không biết lại cùng quân hoàng có giao dịch gì. Cuối cùng quân hoàng đồng ý. Trung Thuấn Hoa đem chính mình con gái ruột đặt tới hoàng tử vì đó bên trên. Nữ hoàng tử thành thái tử. Trung Thuấn Hoa nữ nhi có đủ chân thật hoàng tộc huyết mạch. Cứ như vậy. Quân hoàng lý thái dẫn bao quát trung thuấn hoa đều hài lòng. đây là có khả năng nhất kết quả. nhiều mặt thỏa hiệp, sáng tạo ra u hoàng tại vị, tiêu cát buông xuống giá y quyền. bất chi bất giác hắn vậy mà cùng đại càn hoàng tộc liên lụy sâu như thế. u đế thân nữ nhi đều bị hắn đoán được. đây chính là tâm nhãn cổ diệu dụng. năm đó cửa cát xếp mấy cái mấu chốt người, lục soát mấy lần mấu chốt hồn. Không muốn biết đều biết. Trừ cái đó ra. Cái kia quân đế tu luyện mộng yểm quyền có thành tựu sau đó. Còn đem chính mình cái kia cắt xuống. Tại lúc nửa đêm đưa cho mình ái phi tử thư ninh. Không để cho nàng dùng tại lúc nửa đêm. Chịu đựng tịch mịch trống giống lạnh. Cầu cắt dựa vào tử thư ninh cứu ra nhi tử. Trên đường liền đem tử thư ninh xử lý. Sau đó cũng không lâu lắm lại đem quân đế bảo bối đưa cho Hà Thục Hoa Thành tựu Hà Thục Hoa mộng hiểm nữ vương thân phận Bây giờ hồi tưởng lại Lúc trước hầu như hung hiểm ẩm náu May mắn kịp thời đem cái kia cây gậy bẩn đưa ra ngoài Nếu như là một mực lưu tại xác rùa đen bên trong Chỉ sợ chính mình sớm đã bị mộng hiểm ma vương khóa chặt vị trí Sớm liền bị xử lý Nếu như ủ đế thật là nữ nhân Cái kia nàng đem chính mình nhận vào trong cung. An bài tại tầm cung bên cạnh. Ý muốn như thế nào? Tiêu cát thân thể là một cố long nhân thể khiếu. Vì hết sức chuyên chú nghiên cứu võ đạo. Tiêu cát đã vung tụ kiếm chém phiền não. Bây giờ có thể làm việc chỉ có cửa cát. Có muốn không thần hồn trở về thân thể. Được rồi. Muốn lấy nhân tộc đại nghiệp làm trọng. Làm nhiều con trai như vậy ra tới thì có ít lợi gì. Nhân tục chí án thời khắc sắp xảy ra. Nếu như không có hy vọng cổ. Nhân tục đem không còn tồn tại. Kéo dài hơi tàn xuống tới nhân tục cũng chỉ có thể biến thành heo chó một dạng xuất sinh. Bị thú nhân cùng hấu tình cổ tu nô dịch. Tiêu cắt lần thứ hai lật lên xem giá y thần công. Bộ công pháp kia không vẹn vẹn xóa bỏ chỉ có thể nữ nhân tu luyện cái này một đầu công pháp bản thân còn chưa hoàn chỉnh hình như bị người tận lực sửa chữa qua tiêu cát y vào chính mình long nhân thân thể kiêm chức võ đạo lại là giới này tuyệt đỉnh cho nên trực tiếp vào tay tu luyện lên giá y thần công chỉ một lát sau sau đó tiêu cát đỉnh đầu liền bốc lên từng sợi khói xanh tầm nửa ngày sau tiêu cát thu công giá y thần công hậu kỳ sửa chữa bộ phận có phần phức tạp Hình như bị người tận lực sửa chữa. Nếu như không phải chìm đắm đảo này nhiều năm. Tuyệt đối không có khả năng đem nó sửa đổi tới. Tiêu Cát coi như võ công có một không hai thiên hạ. Cũng không có khả năng tại không có tình huống tu luyện phía dưới. Hoàn thiện dạng này một bộ thiên cấp công pháp. Tiêu Cát thu hồi giá y thần công bản chép tay. Không tại tại nghiên cứu bộ này võ công. Bắt đầu đọc trong phòng sách sử. Mặc dù u đế đã mạng người đưa tới Đại Chu Vương triều cổ thuật bản thật, thế nhưng tiêu cát vẫn là quyết định trước xem sách sử. Cổ đạo cùng võ đạo đều khởi nguyên từ nhân tục hoang dã thời điểm. Bọn họ cùng nhân tục lịch sử không phải chia cắt, mà là tinh tế tương quan. Tại tiểu câu hậu khai sáng hữu tình cổ đạo trước đó, cổ đạo liền đã tồn tại. Ví dụ như Cửu Cát đã từng có được chuẩn nguyễn liền tới bắt nguồn từ hữu tình cổ đạo phía trước. Cửu Cát vô tình cổ đạo không phải bỗng dưng mà đến. Tiểu câu hậu hữu tình cổ đạo tự nhiên cũng không phải. Nghiên cứu lịch sử mới có thể đại khái thăm dò mạch lạc. Tiêu Cát xem sự. Không phải là vì xem kỳ văn dị sự. Vẹn vẹn chỉ là vì nắm chắc cái này một phần lịch sử mạch lạc. Võ công. Cổ thuật tựa như chữ viết một dạng. Thoát ly lịch sử liền không có linh hồn. Nó sẽ không đột nhiên xuất hiện. Nếu như đột nhiên xuất hiện. Đó nhất định là gì thế đồ vật. Liền xem như gì thế đồ vật. Cũng nhất định sẽ tại nguyên bản lịch sử bên trong nhấc lên gần sóng. Mà những này gần sóng liền che giấu cái này cái này đến cái khác lịch sử cố xử bên trong. Sắp vào đêm thời điểm. U đế quay trở về tới tầm cung. Thích khách là thất nguyệt thanh đường. Tên kia ban đêm là thất nguyệt. ban ngày là tháng 6. Thất nguyệt thanh đường nếu như thí quân liền nhất định sẽ tại ban đêm. cho nên u đế nhất định phải tại ban đêm tiến đến trước đó. phản hồi tầm cung. U đế mong muốn phản hồi tầm cung liền nhất định phải đi qua tiêu các vị trí gian phòng. nghe đến tiếng bước chân. Tiêu cát buông xuống trong tay sách sử. Cao giọng nói ra. Ngươi trở vào. Nghe đến cách này giống như mệnh lệnh một dạng giọng điệu. U đế những mày. Cuối cùng vẫn là thành thành thật thật tiến vào gian phòng. Cuối cùng lúc này phóng nhãn thiên hạ chỉ có trước mắt tiêu cát có thể cùng thất nguyệt thanh đường một trận chiến. U đế đẩy cửa vào. Hai đầu gối ngồi trồm hổm tại tiêu cát sau lưng. Đây cũng không phải là quỳ xuống mà là một loại cổ xưa tư thế ngồi. Loại này tư thế ngồi có thể làm cho u đế có vẻ thân hình thẳng tắp, tinh thần phấn chấn. tiêu cát nếu như là không nhìn sách sử, chỉ sợ sẽ cho rằng u đế đang hướng về mình quỳ xuống. Gặp u đế ngồi chồm hổm, tiêu cát cười nhạt một tiếng nói ra. hôm nay nghiên cứu một chút ngươi giá y thần công. môn võ công này xác thực huyền diệu gì thường. u đế thần sắc siết chặt. Hẳn là chính mình bí mật lớn nhất. Đã bị người này biết được. Tiêu cát. Có thể đem giá y thần công bản thật cho ta nhìn một chút không? Không thể. U đí cự tuyệt phi thường dứt khoát. Cũng cực kỳ kiên quyết. Ngươi đã không nguyện ý. Ta cũng không bắt buộc. Như bản tỏa đoán không sai bộ này giá y thần công có lẽ tồn tại trọng đại cảm bẫy. Nếu như là không nói trước bài trừ. Chỉ sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng Tiêu Cát nói ra Thiên cấp công pháp nào có cái gì cảm bẫy Phong Trục Ngọc Ngươi xem sách sử sao U đế hơi sườn sốt chốc lát Lúc này mới nghĩ rõ ràng Phong Trục Ngọc là chính mình danh tự Chấm đương nhiên xem sách sử Vậy ngươi hẳn phải biết Đại chu Vương Triều Thiên cấp công pháp chính là tuần thủy hoàng vì truy cầu trường sinh thu thập thiên hạ kéo dài tuổi thọ võ đạo công pháp tổ đến. trong đó nhân hoàng quyển truyền trí thượng cổ tiên nhân. có thể tu luyện đến kim đan vì có được 500 năm thọ nguyên. đại chu vương triều lịch đại hoàng đế đều là tu luyện nhân hoàng quyển. còn lại võ công mặc dù đều có rõ ràng ghi lại. có thể kéo dài thọ nguyên. nhưng lại có đủ loại thiếu hụt. không có một bộ có thể cùng nhân hoàng quyển đánh đồng.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 Chấm đương nhiên biết rõ Giá y thần công một khi luyện thành cũng có thể kết thành kim đan Để cho tu luyện giả có được 500 năm thọ nguyên Vì cái gì lịch đại thánh hoàng không một người tu luyện Tiêu cát truy vấn Đây đương nhiên là bởi vì U đến nói đến đây vừa dừng lại khẩu không nói Từ xưa đến nay Thiên cấp công pháp đều chỉ có đại chu thánh hoàng cùng có thể kế thừa hoàng vị thái tử có thể tu luyện Liền liền hoàng hậu cũng không thể tu luyện cũng không thể quan sát Bộ này giá y thần công tự nhiên là bị phủ bụi U đế vừa lúc là nữ nhân Có thể tu luyện bộ công pháp kia Cho nên nàng chừng 20 cũng đã là nguyên tiên cấp 3 So với bất kỳ một cách nào có ghi chép nhân hoàng quyển tu luyện giả đều phải nhanh Đương nhiên không sánh bằng trước mắt quái thai này Chính mình còn xa xa không bằng gia hỏa này so với mình còn phải trẻ mấy tuổi. cũng đã là đương thế tuyệt đỉnh. liền mộng yểm ma công đại thành phổ thân đều chết tại trong tay người này. 15 tuổi liền có thể chém giết phổ thân thật có có thể sao. u đế đối phổ thân quân đế cũng không có cảm tình. nàng tử sinh ra tới liền bị mẫu thân đưa đến gia tộc nuôi dưỡng. 3 tuổi thời điểm mới đưa đến hoàng cung trở thành tiểu hoàng tử. Cuối cùng cả đời đều chưa từng gặp qua quân đế. Tiêu Cát cũng không biết rõ u đế lúc này suy nghĩ. Mà là tiếp tục nói ra. Nếu ta đoán không sai giá y thần công hẳn là đồng dạng cũng truyền trí thượng cổ tiên nhân. Tu luyện môn võ công này cũng nên có thể kết thành kim đan. Bất quá giá y thần công nhưng không có cụ thể phương pháp kết đan. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Ngươi nói là giá y thần công bị xóa bỏ kết đan chi pháp. Không sai Thì ra là như vậy U đế đại thở dài một hơi Ngươi đây là ý gì Thực không dám giấu xếm Giá y thần công nguyên bản liền không có phương pháp kết đan Tức xử bản thật cũng là như thế Cái này liền kỳ quái Hẳn là cái này giá y thần công vừa bắt đầu liền sắp đặt cảm bẫy Thiên mệnh đại tướng quân Chấm thừa nhận ngươi võ công đương thế tuyệt đỉnh Có thể ngài mới nhìn một ngày giá y thần công liên kết luận bộ công pháp kia còn có cảm bẫy. Cái này cũng thực sự quá không thể tưởng tượng nổi chút ít. Kỳ thật ta cũng không quá xác định. Chỉ là cái này giá y thần công cùng phổ thông võ công rất là khác biệt. Bản tòa phòng đoán môn võ công này tất nhiên cùng nhân hoàng quyển cùng xuất phát từ thượng cổ tiên nhân chi thủ. Tướng quân có thể từng gặp qua nhân hoàng quyển. Chưa từng thấy qua. Cái kia tướng quân dùng cái gì như thế chắc chắn. Bản tỏa tu luyện long hình khí kình cũng là xuất phát từ thượng cổ tiên nhân chi thủ. Chỉ có điều chỉ có chút cơ sơ kỳ công pháp. Sau đó tu luyện chi pháp đều là lịch đại võ học đại sư hoàn thiện. Tiêu Cát giải thích nói. Trong hoàng cung cũng có long hình khí kình môn võ công này. Bất quá môn võ công này uy lực hình như. Cũng không có lớn như vậy. U Đế thử thăm dò dò hỏi, Tiêu Cát tu luyện là Long hình khí kình đó cũng không phải cái gì bí mật. Tân biên soạn Cửu Châu anh hùng truyện phía trên liền có rõ ràng ghi lại. Cửu Châu anh hùng truyện bên trên thậm chí còn có Tiêu Cát khống chế Cửu Long. Cửu Long tề xuất. lấy khôi hoang khí xu thế diệt sát hơn vạn thú hóa nhân cùng mộng yểm ma vương tranh minh họa. Một thời gian bao quát hoàng tộc tại lạc ập tất cả đại gia tộc đều nghĩ trăm phương ngàn kế lấy được một bản long hình khí kình. Tu luyện giả chúng. Võ viện bên trong long hình khí kình cũng được đứng đầu nhất võ công. Bất quá nhiều như vậy thiên tài đều tu luyện long hình khí kình. Nhưng lại không ai có thể đem long hình khí kình luyện được thành tựu. uy lực chỉ là thường thường. Thực sự tính không được lợi hại. Bản tỏa tu luyện long hình khí kình chính là bản tỏa tại tiền nhân cơ sở bên trên phát triển mà đến. Cùng thế gian lưu truyền long hình khí kình có chỗ khác biệt. Tiêu Cát giải thích nói. Có thể thế gian lưu truyền long hình khí kình chấm cũng nhìn qua. Thực sự nhìn không ra có cái gì thượng cổ tiên nhân vết tích. Tiêu Cát, có, khí khác biệt. U đế, khí, không sai. ngươi thật tốt nghiên cứu sao? tiêu cát sau khi nói xong một lần nữa cầm lên sách sử tiếp tục nghiên cứu ngày hôm sau lúc sáng thời gian u đế cầm trong tay long hình khí hình cùng tiêu cát thảo luận khí u đế thì ra là như vậy kiểu nói này cái này thiên hạ chí ít có một nửa võ công đều truyền thừa trí thượng cổ tổ tiên tri thủ không sai tiêu cát gật gật đầu nói Có thể thế gian này chỉ có nhân hoàng quyền có phương pháp kết đan. Giá y thần công không có phương pháp kết đan hoàn toàn cũng hợp tình hợp lý. u đế phân tích nói, không, ngươi xem giá y thần công cuối cùng chương ba. Thông thiên đều là hướng kết đan đi. Chứng tỏ bộ này võ công xác thực xác thực có thể kết đan. Nhưng tại trọng yếu nhất kết đan khâu. Lại im bặt mà dừng. Nói đồ vật. Kỳ cũng trách quá thay. Tiêu cát nhắc nhở đến. Vào lúc ban đêm. U đế lần thứ hai trở về nghiên cứu giá y thần công. Cái này vừa đọc không quan trọng lắm. Liền liền chính nàng cũng cảm thấy. Bộ này võ công rất có vấn đề. Ngày thứ ba. U đế xử lý xong công vụ sớm liền trở về tầm cung. Về đến tầm cung. U đế thứ nhất thời gian tìm tiêu cát nghiên cứu thảo luận giá y thần công. Vậy mà hôm nay tiêu cát lại cùng nàng thảo luận lên đảo trị quốc. Tiêu cát. Trục Ngọc. Ngươi cảm thấy trị quốc trọng yếu nhất là cái gì? U đế sắc mặt kinh ngạc. Vị này thiên mệnh đại tướng quân cũng không phải là hoàn toàn võ si a Trị quốc trọng yếu nhất tự nhiên là An dân. Dân An thì xã Tắc An. Thiên Hạ An. Dân Loạn thì Thiên Hạ Dung Chuyển. Giang Sơn Đội Chủ. U Đế hồi đáp, Tiêu Cát, nếu như là giết hết thiên hạ bách tính, Giang Sơn há không càng thêm an ổn? U Đế kinh hãi, nếu không có bách tính, há có Giang Sơn? Tiêu Cát, cái kia nếu như là ít dân, ít dân đâu? Bởi vì cái gọi là dân ít dễ trị, dân nhiều dễ loạn, không bằng ít dân. Tiểu quốc ít dân, gà chó thanh âm cùng nhau nghe. Cả đời không qua lại với nhau Kể từ đó đã có Giang Sơn Lại có thể thiên thu vạn đại U đế Ta đại càn vương triều nhất thống cửu châu Thương Sơn quân viễn trinh đến mông Trạch Rộng lớn như vậy Giang Sơn Vạn rằm đất màu mỡ há Có thể dùng tiểu quốc ít dân đảo trì quốc Tiêu cát Đã còn rộng lớn hơn Giang Sơn Lại muốn vạn dân an sinh ngươi dự định thế nào làm u đế đứng lên, hai mắt tỏa ánh sáng nói ra. Quận huyện chế, thiên hạ an, tiêu cát, phá phá phá phá. U đế, ngươi cười cái gì? Cái gì cầu thí quận huyện chế thiên hạ an? Rõ ràng là ngươi muốn cường hóa tự thân hoàng quyền. Kiếm cớ, chế độ phân đất phong hầu chẳng lẽ thiên hạ liền bất an. U đế, đương nhiên bất an. Chế độ phân đất phong hầu. Trên phong địa võ tiên gia tộc tựa như cùng thổ hoàng đế một dạng. Đối bách tính làm mưa làm gió. Thịt cá bách tính. Tức xử nơi đó quan viên đều là từ nơi đó võ tiên gia tộc cam chịu số phận. Căn bản sẽ không ước thúc võ tiên gia tộc Quân huyện chế sau đó. Trên phong địa quan viên thành triều đình bổ nhiệm. Tự nhiên có thể cân nhắc chế ước đất phong gia tộc Tiêu cát. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới ngươi điều động quan viên? Đồng dạng có thể làm mưa làm gió. thịt cá bách tính. U đế. Bản triều thiết lập ngự sử đài. Như có ăn hối lộ trái pháp luật. thịt cá bách tính. Ngự sử đài liền xe báo đưa triều đình Từ chấm thánh tài. Vậy nếu như làm điều phi pháp ăn hối lộ trái pháp luật quan viên hối lộ ngự sử đài. Bọn họ trên dưới thông đồng cùng một chỗ lửa trên gạc dưới. thịt cá bách tính. Ngươi định làm như thế nào? U đế há to miệng. Nửa ngày không nói ra lời. Chí độ phân đất phong hầu liền là tiểu quốc ít dân. Quận huyện chí liền là đại quốc vạn dân. Ngươi mong muốn bất quá là trưởng khống một cách đại quốc. Ở vạn dân bên trên mà thôi. Có thể ngươi có cái này võ công sao? ngươi đè ép được cái này thiên hạ sao ngươi sẽ không cho rằng bằng quyền mưu cùng đế vương chi thuật liền có thể thay thế cá nhân võ lực sao ngươi muốn giết ta phá hư quận huyện chế u đế lập tức trở nên cảnh giác nàng thậm chí cũng sẽ không tiếp tục gọi mình là chấm ta không hứng thú ta chỉ là muốn khuyên ngươi không cần làm vô vị sự nếu như cái này thiên hạ võ đạo không hưng không có cổ đạo Không có tu hành bí pháp Cá nhân võ lực dừng ở mười người địch hoặc là trăm người địch ngươi phổ biến quận huyện chế có lẽ còn có mấy phần ý nghĩa Nhưng hôm nay đẩy mạnh quận huyện chế ngoại trừ cho mình đưa tới họa sát thân Thì có ít lời gì Tiêu cát khinh thường nói ra Độc cổ ma tiên 16 mươi 435 nữ đức công Vào lúc ban đêm U đế chăn chọc Khó có thể ngủ Thất Nguyệt Thanh Đường là muốn diệt sát nàng. Từ đó ngăn cản quận huyện trí cải cách. Mà tiêu cát nhưng là dùng mấy câu liền để nàng đối với mình tín niệm sinh ra dao động. Xét đến cùng vẫn là thực lực mình yếu đi. Nếu như mình có được chấn áp thiên hạ thực lực. Tự nhiên là có thể phổ biến quận huyện trí. U đế từ trên giường ngồi dậy. Xong trưởng ấm về phía đầu giường một cái hình tròn trận văn chỉ có phong gia huyết mạch mới có thể khởi động cách này Trần Văn thu hoạch Trần Văn bên trong ẩm nút bảo vật theo Huyền Quang trước động Giá Y Thần Công chân chính xuất hiện ở U Đế trong tay U Đế đem Giá Y Thần Công lật đến cuối cùng chương ba Tử Tế nghiên cứu U Đế khổ luyện một đêm ngày thứ 4, U Đế lần thứ hai tìm kiếm tiêu cát mong muốn nghiên cứu thảo luận Giá Y Thần Công Nhưng mà Tiêu Cát lại trước một bước mở miệng hỏi. Ngươi luôn mồm vì thiên hạ vạn dân phổ biến quận huyện chế. Ngươi đem thiên hạ vạn dân đem cái gì? u đế. Tự nhiên là gia chủ. Tiêu Cát. Thật chứ? u đế lần thứ hai nhẹ gật đầu. Tiêu Cát. Nói như vậy ngươi cũng là hữu tình chi đạo. Ngươi là cái gì ý? Tiêu Cát. Ta hỏi lại ngươi. Đại chu vương triều thời kỳ cối yêu thú hoành hành. Cửu châu nhân khẩu kịch liệt giảm bớt. Thập thất cửu không. Thậm chí ngàn dặm không có người ở. Đại càn vương triều thành lập sau đó. Là người nào khẩu cấp tốc tăng trưởng. Ngắn ngủi hơn nghìn năm. Không chỉ nhân khẩu dày đặc cửu châu. Thậm chí đã khắp thương sơn. U đế. Đương nhiên là ta đại càn vương triều. Trân trọng bách tính. Yên ổn dân sinh khu trục yêu thú, tứ hải thái bình, bách tính tự nhiên sinh sôi, tiêu cát, thật sao, chẳng lẽ không đúng sao, u đế hỏi ngược lại, trong quyển sách này ghi lại đại càn vương triều tể tướng bành mộc chương, tại làng trải ngẫu nhiên gặp đại chu vương triều hồng nho lý thái dân, lý thái dân lấy thế nữ đối đãi cố sự, tiêu cát giơ trong tay một quyển sách nói ra, u đế sắc mặt một đỏ, Mắng, bực này ô nghế chi thư ngươi cũng xem, đương nhiên muốn xem. Trong huyền sách này ẩn núc tu luyện huyền bí, một bộ hoang đường đến cực điểm sách, còn ẩn núc tu luyện huyền bí. Thế gian toàn bộ đều là tương thông, đạo trì quốc, luyện cổ chi đạo đạo làm người, tu thân chi đạo gió đạo có thể thông vạn vật. Trong sách ghi lại là bành một chương làng trài du ký. Cái này bành Mộc chương thật không đơn giản. Chính là đại càn vương triều lợi hại nhất tể tướng. Dân yếu cấp yêu thú hoành hành. Dân mạnh thì thiên hạ đại loạn. Dân ngu thì vạn thế thái bình. Chính là bành một chương nói ra. Thứ nhất bộ cửu châu anh hùng truyện cũng là bành một chương tổ chức sáng tạo. Người này có thể nói là đại càn vương triều ngàn năm nước làm người sáng lập. Năm đó bành Mộc chương xâm nhập làng trài bất quá chỉ là một cái thu thuế tiểu lại ngẫu nhiên gặp đến đại chu vương triều hồng nho lý thái dân lúc kia đại chu vương triều đã hủy diệt lý thái dân chỉ có thể lấy ngư dân thân phận tại làng trài sống tạm mạnh một trương tại làng trài nhỏ lý ra làm khách gặp lão ngư ông ăn nói bất phàm liền uống nhiều hai chén say ngã tại ngư ông nhà ban đêm hôm ấy lão ngư ông nữ nhi Lý Mẫn Nhi đột nhiên xâm nhập gian phòng Lý Mẫn Nhi lời nói Công tử chớ sợ Ta là Mẫn Nhi ngài là tôn quý khách nhân Triều đình quan lại Vào ta ngư dân nhà Xứng nhận quý khách lễ ngộ Theo nữ đức quy củ Mẫn Nhi nên thành ngài thị tẩm Không biết công tử có bằng lòng hay không Bành một chương nói nữ đức bất quá là tập tục xấu Cô nương hà tất tuân thủ. Lý Mẫn Nhi nói lấy thân thị tẩm. Hậu đái khách quý. Nơi đó là tập tục xấu. Rõ ràng là lễ nghi. Bành một chương còn nói nữ đức học thuyết. Rất là ngô muội Nô dịch nữ tử tư tưởng. Khiến cho nữ tử cam tâm tình nguyện làm nô là một Cùng nam tử mà nói. Giống như hàng hóa một dạng. Lúc này lấy vứt bỏ. Lý Mẫn Nhi lời nói nữ đức học thuyết thật là chỉ nữ, ngô nữ, bần nữ chi học nói. Nhưng nếu là chúng ta nữ tử địa vị cùng nam tử tương đồng, nữ nhân kia lòng dạ nhi liền cao, tất nhiên sẽ đối nam tử đủ kiểu kén chọn Khó có thể cưới dục Nếu không có cưới dục liền không có con nối dõi Nếu không có dòng dõi cửu châu nhân tục lại như thế nào liên miên truyền thừa vạn năm lâu lời vừa nói ra, bành một trương như thể hồ quán đỉnh cảnh tỉnh, hắn không nghĩ tới một cái ngư dân chi nữ vậy mà hiểu được nhiều như vậy đạo lý. vào lúc ban đêm liền thu nhận hậu lễ, ngày hôm sau, bành một trương đem việc này cáo chi ngư dân, lão ngư dân khóc sòng sòng, biểu hiện chính mình vì che đậy đại chu vương triều hồng nho thân phận chậm chế quý khách. lúc này đem thê tử cũng đưa ra. Bành một chương vì nước vì dân lần thứ hai thu nhận hậu lễ Việc này sau đó Bành một chương chủ trương phổ biến nữ đức Sau đó lại từ nữ đức bên trong phát triển ra ngô dân quốc sách thụ đến đại càn hoàng đế coi trọng Từ từ trở thành tể tướng Bành một chương phổ biến nữ đức Một lần thay đổi đại càn vương triều sơ kỳ, Vạn dặm không có người ở hoang vu Tin đồn đại loạn sau đó Giang hoài địa khu Chỉ còn lại ba gia đình Cái này ba gia đình cấp tốc mở cành tán lá Phồn diễn sinh sống Trăm năm về sau Giang hoài địa khu xuất hiện lần nữa trăm vạn nhân khẩu Chính là bởi vì con nữ đức bực này nhìn như tàn nhẫn ngu muội học thuyết cẩu châu nhân tộc mới có thể tại lần lượt thiên hạ đại loạn Yêu thú hoành hành sau đó cấp tốc phồn diễn sinh sống Khôi phục nguyên khí đại loạn sau đó tất có đại trị, đại trị sau đó tất có đại loạn, tuần hoàn qua lại, vô thủy vô chung. Ta lại hỏi ngươi, nữ đức nói chuyện, đến tột cùng là ngu muội vẫn là trí tuệ, trong miệng ngươi người nhà, thế nhưng là một dạng như hàng hóa một dạng hay không? U đế, hoang đường, đây là cái gì hoang đường ngôn luận, bản vương trong miệng người nhà tự nhiên là như phủ như mẫu, như huyên như muội, tuyệt đối không có khả năng giống như lễ vật một dạng đưa cho người tiêu khiển, tiêu cát. ngươi một dạng chán ghét nữ đức, là bởi vì chính ngươi là nữ nhân sao? u đế như nhận xét đánh, nàng ẩm tàng sâu nhất bí mật, lại bị người trước mắt hơi hợt nói ra. u đế, ngươi nói bậy bạ gì đó? chấm thế nào lại là nữ nhân? Ngươi đã không phải nữ nhân Tại sao lại phản đối nữ đức Ta cho rằng nam nhân thiên hạ đều sẽ ủng hộ nữ đức Tiêu cát kỳ quái nói ra Chấm Chấm cũng không phải là loại nam nhân này Chấm muốn từ một mà kết thúc Một đời một thế chỉ thích một người Tiêu cát Gả cho gà thì theo gà gà cho chó thì theo chó U đế Không sai Ngạch Không đúng Chấm là chỉ lập một cái hoàng hậu. Chỉ thích hoàng hậu một người. Cái kia ngươi có thể thành lập sau đó. Trước mắt ngay tại trọn phi. Tiêu cát. Có muốn hay không ta hỗ trợ. Không cần. U đế kiên quyết phủ định nói. Ta nói là dựng lên hoàng hậu sau đó. Cũng không cần. Thiên hành có thường. Ta hy vọng ngươi xem thật kỹ một chút quyển sách này. Tất nhiên đối ngươi có chỗ trợ giúp. Tiêu Cát đem bành một chương làng trải kỳ ngộ ký sao cho u đế. U đế phẩy tay áo bỏ đi. căn bản không có đi đón sách. U đế về đến chính mình giường nằm bên trên. càng nghĩ càng giận. cái kia Tiêu Cát đơn giản liền là xem nhân mạng như cỏ rác, xem nữ tử thành đồ chơi, như vậy ôn hòa như ngọc thiếu niên. dưới làn da vậy mà ẩn giấu dạng này một cách sơ bẩn linh hồn. Thất Nguyệt Thanh Đường vì cái gì còn không có tới. Sớm chút xử lý ra hỏa này. Khỏi phải áp tâm chính mình. U Đế lần thứ hai khoanh chân tu luyện giá y thần công trên đầu hiện ra từng sợi khói trắng. Rất nhanh liền triệt để nhập định. Đêm khuya thời điểm. Một đảo tựa như ảnh mộng thân ảnh. Giống như rượu mì xuất hiện ở U Đế bên cạnh. Đảo thân ảnh này chính là cổ cát linh hồn hư ảnh chuyển linh trường sinh quyết có thể làm cho cẩu cát bất cứ lúc nào thoát ly thể xác hóa thành linh hồn thân thể tới lui tự nhiên cửu cát linh hồn hư ảnh Dối ra một cái tay sờ về phía ưu đế đắm chìm tại tu luyện bên trong u đế đối với cái này không hề phát giác vân chính tâm hồ chiếu rõ bản thân trải qua hơn ngày quan sát cửu cát so với u đế càng hiểu hơn giá y thần công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 U đế chờ đợi đã lâu thất nguyệt thanh đường rốt cuộc xuất hiện lần nữa Bỏ ngựa vỗ cánh thanh âm Vang vọng toàn bộ hoàng cung Tiêu cát buông xuống sách sử Đẩy cửa phòng ra Liền nhìn thấy cử hình bỏ ngựa hóa thành thanh công tử Đại truy thánh hoàng Biệt lai vô dạng Không biết đại giá quang lâm Không biết có chuyện gì Tiêu cát dò hỏi Ngươi là tiêu gia hải tử Truy hoàng dùng không xác định giọng điệu dò hỏi. Đúng vậy. Chấm cũng sớm muốn chiếu cấu người. Truy hoàng một lần nữa hóa thành màu xanh bỏ ngựa phóng lên tận trời. Tiêu các chân đạp long hình khí kình bay về phía không trung. Trong bầu trời đêm. Vang trầm chấn thiên. Giống như hạn lôi. Tử kim chi điên. Bỏ ngựa lớn một lần nữa hóa thành thanh công tử. Một thân áo xanh. Mảy may không nhiễm hai mắt hóa thành, mắt kép trùng đồng, nhẹ nhàng phẩy hướng về phía tiêu cát, chín đảo hắc khí lăn lông lúc xuống rơi, hắc khí thu lại, lộ ra một cái đáng sợ long nhân thân ảnh, long nhân ngực có một cái xác rùa đen đồ án, trên thân vầy rồng giáp trụ, tại dưới ánh trăng bóng loáng tỏa sáng, truy hoàng, ngươi lại là long nhân, Tiêu Cát thân thượng nhân gia tự nhiên không thể thừa nhận một dạng kịch liệt đánh nhau, triệt để vỡ vụn. Truy Hoàng, ta không muốn giết ngươi. Ngươi đi đi. Tiêu Cát, ngươi mong muốn giết U Đế? Không sai. U Đế tại ta có tác dụng lớn, ngươi không thể giết hắn. Chỉ bằng ngươi. Đi qua vừa rồi một phen giao thủ. Truy Hoàng đã thăm dò Tiêu Cát nội tình. Tự hỏi đánh bại đầu này long nhân cũng không phải là việc khó. Tiêu cát. Ta thừa nhận ngươi xác thực rất lợi hại. Bất quá ngươi so với năm đó mộng yểm ma vương còn có điều không bằng. Chỉ gặp tiêu cát đưa tay phải ra. Chập ngón tay như kiếm. Hai ngón chậm rãi vần quanh. Một đạo long hình khí kình phóng lên tận trời. Trên bầu trời mây đen hội tụ. Trong khoảnh khắc liền che lại ánh trăng. Chuy Hoàng lần thứ hai hóa thành màu xanh bọ ngựa. Tiêu Cát khống chế tám đầu long hình khí kình cùng nó một trận chiến. Đã mất đi ánh trăng chiếu giỏi. Thất Nguyệt Thanh Đường hóa thành lục Nguyệt Thanh Đường. Hoàn toàn ngăn cản không nổi long hình khí kình cuồng oanh loạn tạc. Chuy Hoàng cuối cùng chỉ có thể hóa thành cử hình bọ ngựa vỗ cánh rời đi. Tiêu Cát chỉ có thể ở mây đen phía dưới cùng hắn đánh nhau. Rời khỏi mây đen liền không phải Chuy Hoàng đối thủ. Truy hoàng cũng coi là tu luyện ba ngàn năm, danh sưng mông trạc thứ nhất yêu tô, cũng bất quá như thế. tiêu cát nhìn về phía chính mình bén nhọn móng tay, một đôi thủ đồng bên trong tràn đầy không thích, phải lần nữa luyện hé ra ra người, người mặc áo bào màu vàng u đế bay đến từ kim chi đỉnh, thấy được hóa thành long nhân tiêu cát, đột nhiên nhìn thấy dạng này một cái quái vật kinh khủng, u đế có vẻ cực kỳ khẩn trương, u đế, ngươi là tiêu cát, tiêu cát, không sai. U đế, ngươi là thú hóa nhân, long nhân, ha ha, nhân tục anh hùng. U đế mặt mũi tràn đầy trào phúng, nhân tục anh hùng cũng là các ngươi nâng. Ta không hứng thú, nhân tục thật là đáng thương. Đem một cái thú hóa nhân xem như anh hùng, đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Nhân tộc trừ phi kết thành kim đan Nếu không thì vừa rồi đầu kia đường lang yêu Là người đều đánh không lại Muốn trách thì trách đại chu vương triều thu được thượng cổ tiên nhân truyền thừa Không biết đem phát dương quang đại Trái lại của mình mình quý Đưa về thiên cấp công pháp Chỉ cho phép hoàng đế bản thân tu luyện Làm cho đường hoàng chính đạo Mất đi truyền thừa Người trong thiên hạ chỉ có thể đi yêu đạo ta đạo Cổ đạo Nghe vậy U Đế thừa nhận nói Ngươi nói đúng Thật là nhân tộc chính mình của mình mình quý Bất quá Tiêu cát Bất quá nếu như là đem lên cổ tiên nhân tu luyện chi pháp vang vền thiên hạ Vương quyền liền không có Thiên hạ sẽ không còn vương quyền Chỉ có môn phái Liền xem như có vương triều cũng bất quá là môn phái khôi lỗi U Đế Xác thực như thế, có thể có vẹn toàn đôi bên chi pháp. Không có. Tiêu cát chém đinh chặt sắt nói ra. Dân mạnh thì thiên hạ đại loạn. Dân yếu cấp yêu thú hoành hành. Đại càn Vương triều ta xem cũng không có nhiều năm. Nếu như không có cổ đạo, không có thú hóa nhân. Bản Vương hoàn toàn có thể phổ biến quận huyện chế. Mở vạn thế Thái Bình. U đế xong huyền xiết chặt. Thân hình khẽ run. Phá phá phá phá. Lịch sử không có nếu như. Ngươi muốn làm ngươi quận huyện chế. Bản tòa không hứng thú quản. Hiện tại ta muốn đi luyện hé ra ra người cổ. Ban đêm gặp lại. Cửu Long quấn thân. Tiêu Cát hóa thành một đạo độn quang rời đi. Ngày hôm sau. U Đế phản hồi tầm cung. Phát hiện một lần nữa hóa thành hình người Tiêu Cát đã ngồi tại trong tầm cung đọc sách. Tướng quân. U đế thử thăm dò dò hỏi. Người kia hướng có mỉm cười. Cũng nhẹ gật đầu. Tướng quân vừa khôi phục thành hình người. Bất quá đổi lại hé ra ra người mà thôi. Tướng quân luyện chế cách này hé ra ra người. Sợ là muốn giết người sao? Trước đó xác thực muốn giết người. Hiện tại không cần. Ra heo cũng được. Ra người cổ có thể dựa theo tiêu cắt ý nghĩ tự do. Bóp thành hắn mong muốn hình dạng. Tiêu cát luyện chế ra người cổ. Giết một con heo là được. Chỉ có điều phải nhiều bóp vài cái. Quả thực có chút phiền phức. Ngươi còn không bằng hóa thân long nhân. Hà tất đỉnh hé ra ra người. Quá cũng phiền phức. U đế lông mày cao chặt nói ra. Bản thân đường đường thiên mệnh đại tướng quân. Càng là tộc trưởng. Há có thể lấy thú hóa nhân bộ dáng gặp người. Tiêu cát qua loa nói. U đế. Cam Long Châu. Nhiệt tuyển Châu còn có xích hải sa mà khắp nơi đều là thú hóa nhân. Liền liền cửu Châu Phúc Địa cũng tra được thú hóa nhân bản án. Tiêu cát. Ngươi phổ biến quận huyện trí nhường đất phương quan viên ngăn được đất phong gia tộc, Phát hiện rất nhiều luyện cổ gia tộc cùng thú hóa nhân đúng hay không? U đế. Xác thực như thế. Khó trách truy hoàng mong muốn giết ngươi. Bất quá ngươi làm như vậy cũng chỉ có thể trì hoãn nhân tộc chỉnh thể yêu hóa quá trình. Toàn bộ nhân tộc không có chính thống tu tiên đạo pháp che chở triệt để yêu hóa cũng chỉ là sớm muộn sự tình. U đế, giống như ngươi sao, tiêu cát, không sai. Cuối cùng đều sẽ sống bản tỏa một dạng giống biến thành thú hóa nhân cùng cổ tu, mà phổ thông nhân tộc thì sẽ trở thành luyện cổ vật liệu, giống như súc sinh một dạng bị ngô dịch. Đây là hoàn toàn có thể đoán được chưa tới. Có thể có giải cứu chi pháp. Đương nhiên là có. Cái gì pháp? Tìm tới nhân hoàng quyển liền truyền thiên hạ. Tiêu cát cũng không có chào hàng cái gọi là hy vọng cổ. Không cần thiết nói cho nữ nhân trước mắt này. Mục tiêu để ở trong lòng liền tốt. Nói ra trái lại dễ dàng nhục trí. Nếu như tìm tới nhân hoàng quyển phục hưng thượng cổ tiên nhân tu luyện chi pháp. Cách này cùng hy vọng cổ hiệu quả cũng không kém bao nhiêu. Nhân hoàng quyển sớm đã thất truyền. U đế thở dài một hơi nói ra. Truy hoàng đã từng tu luyện qua nhân hoàng quyển. ngươi nói là thất nguyệt thanh đường. Không sai. Tên kia đã biến thành yêu vật. Ngoại trừ truy hoàng còn ai có. Tiêu cát hai mắt nhắm lại lên. Cửu cát có được tâm nhãn cổ. Chỉ cần tìm đúng người liền có thể thông qua sư hồn tìm tới bí tịch. Bất quá muốn sưu hồn truy hoàng chỉ sợ có phần khó khăn, cũng không phải tên kia khó giết, mà là tên kia sống ba ngàn năm. Truy hoàng hóa yêu sau đó chỉ sợ không còn có luyện qua nhân hoàng quyển. Chọn vẹn ba ngàn năm không luyện một môn võ công coi như đem nhân hoàng quyển quên mất không còn một mảnh cũng không hề thấy quái lạ. Ngũ chuyển tâm nhãn cổ coi như lại có cho dù có thao thiên thần thông cũng không có khả năng thông qua sưu hồn thu hoạch được trong trí nhớ bị lãng quên tin tức. đại càn vương triều tử lập quốc ban đầu liền bắt đầu thu thập thiên hạ tìm kiếm thiên võ bí quyển thời gian đến bây giờ. cũng chỉ thu hoạch được ba quyển. mộng hiểm quyển. giá quyển cùng chuyển sinh cuốn. tiêu cát. căn cứ sách sử ghi lại truy hoàng chủ động truyền vị khải hoàng. ý vị này lúc kia truy hoàng trên thân trùng yêu vết tích đã khó có thể che đậy cho nên không thể không truyền vị cho con hắn. Truy Hoàng rời khỏi Huyền đô thời điểm không có khả năng mang đi Thiên võ bí huyền. Thiên võ bí huyền bản thật hẳn là còn lưu tại Cửu Châu. U Đế xác thực có thể lưu tại Cửu Châu. Bất quá cách này ba ngàn năm tới Nhân Hoàng Quyền hẳn không có bị bất kỳ một gia tộc nào đạt được. Nếu không thì cách này thiên hạ tất nhiên có võ công kỳ cao gia tộc xuất hiện. Tiêu Cát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 tìm ba ngàn năm đều không tìm được đó là bởi vì các ngươi không có nhìn kỹ sách sử ngươi có phát hiện tạm thời không có những này sách sử đều có người nhìn qua ngươi không nên coi thường tiền nhân trí tuệ U đế sau khi nói xong liền trở về tới chính mình tầm cung tiếp tục tu luyện mà tiêu cát thì tiếp tục xem sách cách mỗi mấy ngày Tiêu cát liền sẽ thả ra cửa cát hồn phách kiểm tra U đế hành công tình trạng. U đế tu luyện là nữ đức công. Trung quy là muốn tiện nghi nam nhân. Bất quá mong muốn cầm tới phần này áo cưới cũng không dễ dàng. Ít nhất phải biết rõ chân chính kết đan pháp môn. Nếu như có thể thu hoạch được nhân hoàng quyển. Cửa cát cũng sống vậy có thể trở thành thế gian này tuyệt đỉnh cao thủ. Đồng thời có được 500 năm kéo dài thọ nguyên. Nhân hoàng quyển Bất quá chuyện này không vội vàng được Cửu cát coi như không thể kết thành kim đan Dựa vào tiêu cát cố này long nhân nhục thân đồng dạng cũng có thể sống tới ngàn năm lâu Hiện tại muốn làm liền là xem sách sử Xem cổ sách Nhìn ngấm trong sách chất chứa đạo lý Lấy tăng cường chính mình đối vô tình cổ đạo lý giải Một tháng sau Tiêu cát trước thân mở ra ba quyển sách cái này ba quyển sách đều nhắc tới phòng sơn. Thứ nhất bản sách sử. đại chu vương triều tại kiến quốc sơ kỳ tại phòng sơn tạo viên lâm sau đó vừa vứt bỏ. cuốn thứ hai sách sử. phòng sơn quật thạch tạo kim thê tử. kim thê tử là hoàng gia chùa miếu. chỉ có đại chu hoàng tộc chi gì tung. cuốn sách này bên trên còn có người đặc biệt dùng đỏ bút. phát họ ra rồi kim thê tử. cuốn thứ ba sách sử cầu nguyệt cần tại kim thê tử giữ đạo hiếu 3 năm đối với huyền đô huyền lực đấu tranh chỉ có thể nhìn sông than thở đồng dạng cũng có một con đỏ bút tại kim thê tử bên trên vẽ lên một bút có người cùng chính mình một dạng hoài nghi kim thê tử liền là đại chu vương triều hoàng lăng bất quá cẩu cát lật khắp sách sử cũng không có phát hiện kim thê tử vị trí cụ thể kim thê tử chỉ có đại chu hoàng tộc biết rõ vị trí cụ thể Kim Thê tự khẳng định tại phòng sơn phủ cận. Ở vào kim Thê tự có thể nhìn thấy sông. Nếu không thì cổ Nguyệt Cần cũng không có khả năng nhìn sông than thở. Mở ra cửa châu Thủy Văn Địa Lý Đồ. thúy Bình Bích Sơn Mạch. Phòng sơn. Huyền Đô. Phòng sơn phủ cận căn bản cũng không có sông. Không đúng. Có một tòa sông lớn. Mân Giang. Mân Giang chưa đuổi tới trước đó liền là chảy qua phòng sơn. Tại phòng sơn lấy đá tất nhiên xuôi dòng xuống. Nơi này là Lâm Giang Thành. Lão cha Trương Hiếu Kính còn ở tại Lâm Giang Thành bên trong. Đúng rồi. Chính mình đã từng thu hoạch được một bộ địa cấp công pháp nhất Hồ Túy Nguyệt liền là xuất từ Lâm Giang Thành. Mân Giang đổi dòng sau đó. Có người tại khu cạn lòng sông bên trong phát hiện nhất Hồ Túy Nguyệt như vậy có khả năng hay không nhất hồ túy nguyệt liền là tử đại chu vương lăng bên trong chảy ra phòng sơn lâm giang thành lưỡng địa ở giữa vèn vèn bất quá mấy trăm dặm dọc theo khu cạn đường sông đi một vòng có lẽ liền có thu hoạch tùng tùng tùng đang lúc bế quan đà tỏa u đế đã xong vận công dò hỏi ai tiêu cát là ta một dạng đến muộn tướng quân không biết có chuyện gì Nói cho ngươi, ta muốn rời đi. U đế, tướng quân đến đó. Cửu châu, nhìn xem có thể hay không tìm tới đại Chu hoàng lăng. Tướng quân còn không có từ bỏ sao. Tóm lại muốn thử thử một lần mới có thể từ bỏ. Thử đều không? Thử từ bỏ cái gì? Tướng quân nói rất đúng. Ta biết ngươi đem ta an bài vào hoàng cung là vì bảo hộ ngươi. Ta ra đi sau đó chính ngươi cẩn thận. Đa Tạ Tướng quân. Nghe đến tiếng bước chân rời đi. U đế, Tướng quân, chuyện gì? Tướng quân thần thông cách thí, liền liền thất nguyệt thanh đường đều không phải là đối thủ của ngươi. Vì cái gì không đi mông trại một chuyến, đem chém giết, thuận tiện lại diệt đi mông trại cổ tu, còn nhân tục một cái tươi sáng càn khôn. U đế nói ra, ngươi vẫn chưa rõ sao? Cái gì không rõ. Thế giới này nhân tục yêu hóa là không cách nào ngăn cản. Nhân tục chỉ có yêu hóa sau đó mới có thể thu được càng mạnh lực lượng. Lại thêm dài rằng giặc thỏ nguyên. Giết một cái thất nguyệt thanh đường. Còn sẽ có càng nhiều thất nguyệt thanh đường. Ngươi nhất định phải cho nhân tục tu giả một đầu mới con đường. Để bọn hắn có thể thu hoạch được càng mạnh lực lượng. Càng thêm dài rằng giặc thỏ nguyên. Chỉ có dạng này bọn họ mới có thể từ nổi tâm bên trong cử tuyệt yêu hóa. Bởi vì bọn hắn có tốt hơn đường có thể đi. Không cần thiết đi yêu ma đường. Cùng hắn vòng vây không bằng khơi thông. Tiêu Cát sau khi nói xong vẽ lấy đổn quang rời đi. Sáng sớm hôm sau. Tiêu Cát cũng đã đi tới Lâm Giang Thành. Lâm Giang Thành nội thành. Trương Phủ. Cửu Cát phủ thân đã qua đời. Người trong Phủ Đinh Thịnh Vượng tiêu cắt mỉm cười liền lặng yên không một tiếng đồng hóa thành độn quang rời đi ban ngày bay lượn tại trên không trung trên mặt đất sông núi địa hình nhìn một cách không sót gì thời gian cách ba ngàn năm kim Thê tử lại có cái gì kiến trúc chỉ sợ cũng đã tìm sụp xuống phải biết thời gian cách ba ngàn năm huyền đô đều đã bị trung quanh bách tính hủy đi thành phế gạch lợp nhà đi tới Kim thê tử thấy thế nào cũng không thể bảo tồn. Tốn hơn một cái canh, canh giờ. Tiêu cát từ lâm giang thành dọc theo vứt bỏ đường sông đảo một đường bay đến phòng sơn. Trên đường đi ghi chép kiến trúc điểm tổng tổng có bảy chỗ. Cách này bảy chỗ kiến trúc điểm đều có người ở lại. Tiêu cát chuẩn bị một chỗ một chỗ thăm dò. Mặc dù kim thê tử rất có thể đã mảnh ngói không còn. Thế nhưng kim thê tử dù sao cũng là hoàng gia tuyên chỉ chùa miếu Không hề nghi ngờ, Đại Chu Vương triều hoàng tộc tuyên chỉ Hoàng Lăng Chi địa tất nhiên là phong thủy tuyệt tốt chi địa. Đại Chu hoàng tộc cảm thấy tốt, những người khác Khẳng Định cũng cảm thấy tốt. Tại phía sau 3000 năm bên trong, Khẳng Định cũng có phong thủy đại sư chọn chúng đồng dạng địa phương. Tại vứt bỏ Kim Thê tự bên trên trùng kiến nhà cao cửa rộng cung khuyết, Tiêu Cát bắt đầu từng bước từng bước thăm dò, đứng tại chỗ cao Nhìn ra xa, xa vứt bỏ mân răng Tự hỏi hoàng tộc tại chỗ này tuyên chỉ khả năng Địa phược cổ Đại địa chấn động Dưới chân mặt đất rung động nhẹ nhẹ Tiêu cát ở chung quanh rào qua một vòng Tổn hại phòng ốt đánh sập hai tòa nhà Cách khác nhưng là không thu hoạch được gì Phía dưới này cái gì đều không còn trôn Đi tới một cách địa điểm Tiêu cát hóa thành một đảo độn quang mà đi Đi tới cái thứ hai nhân tộc điểm tụ tập. Đây là một cái trấn nhỏ. Đã từng lâm giang xây lên. Tiêu cát tại chỗ này tìm một nhà khách sạn vào ở. Ngày hôm sau. Tiêu cát tại tiểu trấn chung quanh đi một vòng. Bất ngờ phát hiện đồng ruộng bị đánh sập lõm xuống. Tiêu cát khống chế long hình khí kình một trận mở móc. Đào ra đại lượng bùn đất. Rất nhanh long hình khí kình liền đào ra rất nhiều chôn cùng vật phẩm. Hiển nhiên đây là một cái tháp phương mộ huyệt. Kiểm tra trong huyệt mộ vật thể. Nơi đây tuyệt không phải hoàng lăng. Là ai đào mộ tổ tiên nhà ta. Một đám võ sư sách theo trường đao. Trùng trùng điệp điệp giết tới đây. Tiêu cát vung ốm tay áo. Cuồng phong nổi lên. Trong chớp mắt liền biến mất không gặp. Tiếp lấy chính là nơi thứ ba điểm đáng ngờ. Đây là một chỗ tư gia viên lâm. Tiêu cát cùng trong lâm viên chủ nhân uống đến trưa trà. Nói chuyện phiếm đến trưa. Cũng không còn thu hoạch được cái gì đặc thù gợi ý. Cuối cùng chỉ có thể ở viên lâm bốn phía chuyển lên một vòng. Đánh sập mấy tòa nhà phòng ốt sau đó. liền phi độn rời đi. Thứ tư chỗ điểm đáng ngờ. Là mười mấy nhà bách tính liền ở phòng ốt. Đều là phổ thông bách tính. Đã từng nơi này là làng trải. Mân Giang đổi dòng sau đó, bách tính dọn đi rồi không ít, còn lại bách tính đổi làm ruộng, tiêu cát không thể chấn sập phổ thông bách tính phòng ốt, liền đi chung quanh núi rừng chuyển nhất chuyển, gặp phải một tòa miếu sơn thần, chấn một cái, miếu sụp đổ, tiêu cát phi chạy trốn đi, đến thứ năm chỗ điểm đáng ngờ, nơi này là một tòa chùa miếu, hương hỏa cường thịnh, Tiêu Cát đặc biệt tìm trong chùa phương trưởng trò chuyện trò chuyện. Phương trưởng mười phần kêu ngạo giới thiệu nói dòng hương chùa xây dựng vào 500 năm phía trước. Lịch sử đã lâu vân vân. Tiêu Cát ở trên núi trấn một cái. Đánh sập hai gian tầng hầm. Đem phương trưởng ẩm lão tiểu tất cả đều làm hỏng. Phương trưởng tức hồn hển Nhưng lại không thể làm gì. Thứ sáu chỗ điểm đáng ngờ. Là một chỗ mộ viên. Tiêu cát đặc biệt đả thông đi xuống nhìn nhìn. Có hay không trong mộ mộ. Xác nhận không có. Ôm thử một lần tâm tính. Tiêu cát đi tới thứ bảy chỗ điểm đáng ngờ. Nơi này đồng dạng cũng là một chỗ viên lâm. Bất quá viên lâm bên trong không có một ai. Giống như là một chỗ rượu trạch. Đi đông doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh, Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Duyên ninh, độc cổ ma tiên 16, mươi 438 cửa khúc tì bà, vô danh viên lâm, dùng ngón tay mơn chớn bề cửa sổ. Trên bề cửa sổ không có cho bụi, đó cũng không phải một cách không người ở lại viên lâm. Viên lâm bất cứ lúc nào đều có người quét dọn, tiêu cát tại viên lâm bên trong tạc khoa. Đi tới một chỗ sảnh đường bên trong Phòng bố trí được 10 phần đơn giản Sảnh đường bên trong không có cung phụng Chỉ có hai thanh đao Tinh mỹ loan đao Giao nhau cắm vào trên bàn Tiêu cát phát ra cái này hai thanh loan đao Trong tay huy vũ một phen Hai thanh loan đao sắc bén dị thường Đao này tựa hồ là Đường lang đao Cung Tiêu cát đem hai thanh đao thu về vỏ đao Tiếp đó nhẹ nhàng giấm mạnh mặt đất, địa phược cổ, đại địa chấn động, một tiếng ấm vang, mặt đất sụp xuống, tiêu cát toàn bộ rơi xuống, hai thanh ẩn nấp tại trong bóng tối sắc bén trường đao. Đối diện bổ tới, tiêu cát cầm trong tay trên bàn hai thanh tinh mỹ loan đao ngăn cản, tại điện quang hỏa thạch giao thủ trong nháy mắt, chín đạo long hình khí kình trong lòng đất điên cuồng gầm thét, ngắn ngủi lại kịch liệt buổi mù tán đi, tiêu cắt trong tay hai thanh tinh mỹ loan đao đã bị đánh thành hai nửa, bao trùm bên ngoài thân xa người. lần thứ hai thành rách dưới vải bố, bao trùm thân thể vảy rồng bị chạm phá, toàn bộ thân hình cơ hồ bị chém thành bốn năm đoạn. nhưng mà chuyện gì là nhỏ bé tơ máu, điên cuồng quấn quanh lấy, để cho long nhân thân hình còn duy trì hoàn chỉnh. giây lát sau đó. Bị chém thành 4 năm đoạn tiêu cát một lần nữa nắm trong tay thân thể. chậm rãi rơi xuống đất. Đối diện. Bị cửu long khí kình đánh cho xương cốt đứt gãy cử hình bỏ ngựa tại một trận lục quang bên trong hóa thành hình người truy hoàng. Lúc này truy hoàng vậy mà nhìn như không có chịu bao lớn tổn thương bộ dáng Vừa rồi tại bóng tối bên trong. Hắn đánh lén tiêu cát. Mặc dù là tại ban ngày hắn thực lực giảm lớn. Nhưng ở bóng tối bên trong triệt để phát huy ra bỏ ngựa thích khách thuộc tính. Hung hăng đả thương nặng tiêu cát. Truy hoàng. Ngươi đến tột cùng là quái vật gì? Tiêu cát. Long nhân. Truy hoàng. Long nhân làm sao có thể dùng cổ trùng? Tiêu cát không có trả lời. Mà là yên tĩnh nhìn xem truy hoàng. Truy hoàng thoạt nhìn mặc dù không có trở ngại. Nhưng cũng chỉ là hồi quang phản chiếu. Truy hoàng như ngọc gương mặt nứt ra rồi một đảo vết tích. Mượn lút bút càng nhiều vết tích vỡ ra. Cuối cùng chảy rồng toàn thân. Ào một tiếng. Truy hoàng giống như miệng thủy tinh một dạng nổ tung. Hóa thành điểm điểm lục mang tiêu tán. Ba ngàn năm đảo hạnh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ai? Tiêu cát thở dài một hơi. Nhẹ nhàng vuốt ve trên lồng ngực sắc rùa đen đồ án. Cái kia xác rùa đen đồ án hóa cuối cùng làm một cách lập thể xác rùa đen. Trên thân thủ nghiêm trọng chia cắt tổn thương tiêu cát. Biến mất tại xác rùa đen bên trong. Chỉ chút lát sau. Cửa cát xuất hiện ở xác rùa đen bên ngoài. Tiêu cát trên thân chia cắt vết thương tuy nhưng bị huyết ti cổ cứng ép sán lại cùng một chỗ. Chỉ đúng là mặt ngoài tu phục. Không xương nội tạng Đều tiếp nhận không thể nhịp trọng thương. Nếu như không phải cửa cát tu luyện chuyển linh trường sinh thuật tiêu cát bị chạm phá thân sồng tại chỗ liền sẽ hóa thành bảy tám đoạn, căn bản cũng không có thể lại bị huyết ti cổ tu phục. Cuối cùng cưỡng ép dán lại cùng một chỗ. tiêu cát thân hình yêu cầu tính dưỡng một đoạn thời gian. đoạn này thời gian chỉ có thể sử dụng cửa cát chính mình thể xác. chính mình thể xác xác thực yếu nhược rất nhiều. cửa cát cảm giác có chút không thích ứng. Linh quang ló lên. Lý Tiểu Thúy cũng xuất hiện tại ngoài giới. Cửu Cát. Nơi này hẳn là Đại chu Vương Triều Hoàng Lăng. Lý Tiểu Thúy. Công tử cẩn thận. Cửu Cát cong ngón búng ra. Một con hỏa điểu rời khỏi tay. Màu vỏ quyết hỏa quang chiếu sáng chung quanh. chung quanh một cái bích hỏa. Trải qua mấy ngàn năm. Như cũ mấy tinh như cũ. cầu Cát. Đi theo hỏa điểu đi cầu cắt một bên cất bước, một bên thưởng thức bích họa. Bích họa bên trên, màu vỏ quyết bầu trời. Tưởng gì hát điểu. Trên mặt đất trượt thuyền lớn, kim sắc ruộng lúa mạch. Kim sắc Thái Dương. Thái Dương bên trong có một cái khác ruộng gì hát điểu. Bầu trời đen kịt, rất nhiều thiêu đốt thuyền, phóng lên tận trời khói đen. Đây đều là cái này đến cái khác lịch sử cảnh tượng ghi chép đại chu vương triều cái kia không muốn người biết quá khứ cung điện dưới đất bảy tám cái hỏa điểu cùng một chỗ bay lên đem cao tới mấy chục trưởng cung điện dưới đất theo trong suốt cái này bảy tám cái hỏa điểu hướng về mặt đất bay đi bành bành bành bành bành hỏa điểu đốt lên chậu than một đầu thật dài chậu than thông đạo xuất hiện tại cầu cát cùng lý tiểu thấy trước mắt hai người một bên tán thưởng bích hỏa Một bên dọc theo hỏa diễm thông đạo mà đi. Rất nhanh liền tới đến một tòa pho tượng phía trước. Tiểu câu hậu gảy tỳ bà pho tượng. Tại pho tượng bốn phía lại là cái kim sắc dương. Dương từ hoàng kim chế tạo. Có vẻ chân quý gì thường. Lý tiểu thúy mở cái dương ra. Trong dương tràn đầy đều là sách vở. Những sách vở này đều là lấy ngọc ký chế tạo. Trải qua ngàn năm không hư hỏng. Cửu Cát lấy ra một bản ngọc ký sách. Mở ra lật xem lên. Lý Tiểu Thúy. Thế nhưng là võ công tuyệt thế bí tịch. Cửu Cát. So cái kia trọng yếu nhiều. Đây là làm nông sách vở. Giảng thuật là gây giống chi pháp. Làm nông chi thư. Chẳng lẽ không phải dân tru tầm thường đều sẽ. Đây đối với một cái vương triều mà nói là xã tắc chi thư. Hơn nữa sách này bên trong nhắc tới Linh Mễ. Còn đối trên việc tu luyện cổ tiên pháp. Rất có ít lợi. Lý tiểu thúy. Ngoài ra còn có bốn cái dương. Cửu cát. Trước nhận lấy đi. Tiếp sau từ từ xem. Cửu cát thu hồi bốn cái hoàng kim làm dương lớn. Tiếp lấy cửu cát tử tế nghiên cứu ở giữa pho tượng. Ba. cẩu cát đem pho tượng trong tay tỳ bà lấy xuống. Nhẹ nhàng đàn tấu tỳ bà. Tỳ bà phát ra êm tai thanh âm. Lý Tiểu Thúy, đây là một kiện pháp khí. Cửu Cát gật gật đầu. Đây là cửu khúc ti bà. Ngươi đi sắc sủa đen bên trong. Ta muốn gảy một ván. Lý Tiểu Thúy gật gật đầu. Biến mất tại chỗ. Cửu Cát ngồi tại dựa vào lan can bên trên. Gảy lên cửu khúc ti bà. Cửu khúc ti bà là một kiện pháp khí. Có mê hoặc tâm thần người kỳ tác dùng. Cửu cát chỉ pháp cùng tiểu câu hậu pho tượng chỉ pháp giống nhau như đúc. Tiếng tị bà trong lòng đất vang lên. Những cái kia phủ bụi ngàn năm bích họa dường như sống lại. Cảnh sắc vô hạn kéo dài tới. Màu đỏ bầu trời bao trùm đại địa. Màu đen cử vật liệu tại thiên không bay lượn. Kim sắc ruộng lúa mạch theo gió nhấp nhô. Thời gian trước mắt về tới ba ngàn năm phía trước. Cửu cát ngồi chung một chỗ trên tảng đá. Vong tình gảy lấy tì bà. Tại phía sau hắn tiểu câu hậu pho tượng. Vậy mà cũng vẽ ra vật sống. Tiểu câu hậu ngồi ở cửa cát bên cạnh. Khóe miệng mỉm cười nghe hắn gảy đàn êm tai tiếng đàn. Cửa cát quay đầu hai người bốn mắt đối lập. Ẩm ý đưa tình. Tiếng đàn im mặt mà dừng. Mộ huyệt như cũ là cái kia băng lánh mộ huyệt. Thời gian cũng không có đảo lưu. Căn cứ mãn cầu lý luận. Thời gian vốn không tồn tại. Không tồn tại đồ vật lại thế nào có thể đảo lưu. Vì thế quay về đi qua. Có lý luận bên trên là không thể. Pháp khí cửu khúc tì bà có thể mê hoạt tim người. Nhưng không có nghĩ đến liên đản tấu người chính mình cũng có thể mê hoạt. Cửu cát đã khôi phục tỉnh táo. Hắn ngạc nhiên phát hiện chính mình ôm lấy kim sắc pho tượng. Ngay tại làm cái kia chuyện bất chính. Cửu cát. Phi. Cũng không biết xác rùa đen bên trong tiểu thúy thấy được làm như thế nào muốn. Cửu cát vỗ xác rùa đen. Lý tiểu thúy từ xác rùa đen bên trong ra tới. Cửu cát. Chỗ này mổ huyệt hình như đã đến phần cuối. Chúng ta đi ra xem một chút có hay không cái khác mổ huyệt. Lý tiểu thúy gật gật đầu. Đem cửu cát cùng lý tiểu thúy. Rời khỏi pho tượng vị trí dựa vào lan can. Kết kết kết kết. Cơ quan vang lên. Tiểu câu hậu kim sắc pho tượng chìm vào dưới mặt đất. Một cái quan tài thủy tinh từ dưới đất lật ra lên tới. Đây là ba ngàn năm phía trước cơ quan. Lấy đi cửa khúc tì bà. Cũng có thể sử dụng cửa khúc tì bà người đạn tấu. Liền có thể xúc động cái này cơ quan. Chi âm khó tìm kiếm. Đây là mỗi một cách tinh thông âm luật lòng người bên trong kết thúc. Quan tài thủy tinh bên trong. Người mặt đại hồng bào tiểu câu hậu, Làn da trắng nõn. Sắc mặt hồng nhuận. Làn da thổi qua liền phá. Nàng hai cánh tay trùng điệp cùng một chỗ. Trên ngón tay khảm đầy bảo thạch. Độc cổ ma tiên 16. mươi 439 sống sót cổ thư. Cửu cát cùng Lý Tiểu Thuế liếc mắt nhìn lẫn nhau. Lý Tiểu thúy, Cương Thi. Cửu cát. Mở ra nhìn xem. Lý tiểu thúy đẩy ra thủy tinh nắp che. Cửu cát dùng tay mò hướng về phía tiểu câu hậu cổ tay. Làn ra trơn nhẫn. Không chút nào giống gương thi. Bất quá vào tay băng lãnh. Cũng không giống là người sống. Vân chính tâm hồ. Chiếu rõ bản thân. Không biết qua bao lâu. Cửu cát mở mắt. Lý tiểu thúy. Thế nào? Cửu cát. Nàng còn sống. Trải qua hơn 3.000 năm còn sống, Lý Tiểu Thúy cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cầu cát, nàng không chỉ còn sống, hơn nữa còn không có làm đến nhân cổ hợp nhất. Cổ là cổ, người là người. Xem ra Tiểu Câu Hậu chỉ là đem côn trùng tạp giao đi tính, cắm vào thân thể. Để cho người ta có được cổ thần thông, chân chính sẽ có tình chi đạo phát dương quang đại cổ tu. Hẳn là con của hắn truy hoàng. Cửu cát gặp qua nhiều như vậy cổ tu. Cũng chỉ có truy hoàng có thể tại người cùng trùng ở giữa hoán đổi. Đương nhiên cách này ba ngàn năm đến. Nghiên cứu cổ đạo thiên tài nhiều không kể xiết. Đáng tiếc đều bị truy hoàng mang chật. Tại hữu tình chi đạo trên con đường này. Một đường đi tới đen. Tiểu câu hậu là cách hùng tài đại lược vương nữ. Nàng khai sáng tính đem cổ trùng cắm vào đến thân thể người. Thế nhưng cũng chỉ dừng lại tại một bước này. Người cùng cổ cũng không có chân chính hợp lại làm một. Nếu như tiểu câu hậu thật sống trên 3.000 năm. Như vậy nàng cổ đạo có lẽ cũng hẳn là cũng sống như mình là vô tình cổ đạo. Cổ cát dùng tay đè bên trên tiểu câu hậu ngực. Nơi đó có một con cổ trùng. Cách này cổ trùng là cổ hương trùng nguyên hình. cẩu hương trùng tên tục sắm thúi trùng cái này trùng không chỉ có thể thả rắm thúi. Hơn nữa còn có thể ngủ đông. Tiểu câu hậu phát hiện động vật ngủ đông sau đó. Đều có thể phản lão hoàn đồng. Vì có thể vĩnh viễn giữ thanh xuân. Nàng thông qua luyện cổ chi pháp thu được cái này đông miên cổ. Tiểu câu hậu cùng tất cả đế vương một dạng. Tại công thành danh toại sau đó. Đều hy vọng có thể thu hoạch được kéo dài thọ nguyên. Vĩnh sinh bất tử. Đừng nói là đế vương Liền xem như người bình thường đối với cách này cũng có được chăm chỉ không ngừng truy cầu Mà tiểu câu hậu phương pháp liền là ngủ đông Ngủ đông thần thông liền là từ cách này cổ bên trên thu hoạch được Cửu cát không khiếu bên trong Ngũ chuyển tử kim chân nguyên thủy Triều lên xuống Cơ hồ là một nháy mắt Cửu cát liền dùng năm chuyển tử kim chân nguyên đem đông miên cổ luyện hóa Luyện hóa đông miên cổ sau đó Tiểu câu hậu mí mắt vậy mà hơi rung động. Tiếp lấy nàng mở mắt. Cửu cát cùng tiểu câu hậu bốn mắt nhìn nhau. Đỡ bản cung lên. Tiểu câu hậu miễn cưỡng nói ra một câu nói kia. Lý tiểu thúy liền tranh thủ tiểu câu hậu đỡ lên. Tiểu câu hậu. Ngươi là ai? Ai ra đây là ở đâu bên trong? Cửu cát. Nơi này là đại chu vương triều cung điện dưới đất. Ngươi nằm tại hoàng gia trong lăng mộ ngủ đông. Đã có ba ngàn năm Tiểu câu hậu Ngươi nói cái gì Cửu cát lôi kéo tiểu câu hậu tay Tiểu câu hậu lúc này toàn thân mềm nhũn, Căn bản không có sức chống cự Một cái tay nhỏ chỉ có thể mặc cho hắn xoa tới rồi đi Ngươi ngủ được quá lâu Quá hư nhược Ta giúp ngươi nặng một cái Sống một hoạt khí máu Công tử tên gì Cửu cát Công tử rùi tốt Ai ra cực kỳ dễ chịu. Tiểu câu hậu đem một cái tay khác cũng bỏ vào cửa cát trong tay. Thân thể hướng cửa cát bên cạnh dựa vào. Ngươi tại cách này dưới đất ngủ hơn ba ngàn năm. Huyết mạch không khoái. Thân thể sơ cứng. Mặc dù ngươi tu vi đã đạt võ tiên hậu kỳ. Chỉ cuối cùng huyết khí không thông. Cho nên toàn thân mềm nhũng. Chỉ cần thông mạch lưu thông máu rất nhanh liền có thể khôi phục toàn bộ tu vi. Tiểu câu hậu đem đầu tựa vào cửa cát trên bờ vai. Hà hơi như Lan nói ra. Cái gì võ tiên? Ta bất quá chỉ là trúc cơ hậu kỳ. Liên kết đan đều không có cơ hội. Võ tiên có thể là đại càn vương triều cách gọi. Cuối cùng đại càn vương triều ngu dân chỉ thiên hạ. Sửa lịch sử đều là chuyện thường ngày. Đại càn vương triều là. Đại Chu vương triều diệt vong sau đó triều đại. Đều đã triều đại thay đổi sao Không thì đâu Ba ngàn năm năm tháng Tiểu câu hậu trầm mặt lại Nhân hoàng quyển giấu ở nơi nào Cửu cát đột nhiên dò hỏi Ba ngàn năm Thương hải tang điền Ngoại trừ nơi này Ta cũng không biết nơi nào còn có thể tìm tới nhân hoàng quyển Tiểu câu hậu chỉ mình não đại nói ra Ngươi còn nhớ rõ nhân hoàng đế nội dung Đương nhiên Mỗi một chữ đều nhớ. Tiểu câu hậu mị nhắn như tơ. Ngươi thật nhớ tới. Cửu cát dùng tay mò đến tiểu câu hậu khuôn mặt. Đương nhiên nhớ tới. Cái kia thật sự quá tốt rồi. u V, K, Q, Q, M. Là ngươi tỉnh lại ai ra. Ai ra phải thật tốt ban thưởng ngươi. Giúp ai ra thông mạch lưu thông máu. Ngươi có thể dùng ngươi dương cương chi khí. Tiểu câu hậu chủ động rút đi quần áo. Toàn thân sút nếu không có cốt. Cầu cát ôm lấy tiểu câu hậu. Lấy lạnh lùng thanh âm nói ra. Một cái nhấc tay. Lam quang lói lên. Cánh tay trẻ con một dạng phẩm chất tâm nhãn cổ bóng xưng hiện hiện. Tiểu câu hậu mở to mắt. Phúc phúc. Tâm nhãn cổ chui vào nàng con ngươi. Tiểu câu hậu toàn thân run rẩy, Nới rộng ra miệng nhỏ phát ra kết kết kết thanh âm cầu cát ôm nhu vuốt ve tiểu câu hậu tận lực an ủi nàng cảm xúc không biết qua bao lâu tiểu câu hậu thân thể đình chỉ run rẩy hai tay triệt để rũ xuống cầu cát nàng là ta nhân sinh sư phụ đem nàng khiêng đi ra tìm cách cây an táng không cần lập bia lý tiểu thúy tuân mệnh cửu cát tiến vào xác rùa đen bên trong, bế quan tiêu hóa sư hồn nội dung. lý tiểu thấy đem xác rùa đen giấu ở bên hông, gánh cách này ba ngàn năm phía trước nữ nhân đi ra ngoài. xác rùa đen bên trong, cửu cát ngồi xếp bằng, ngũ chuyển không khiếu bên trong tử kim chân nguyên nhanh chóng tiêu hao. tiểu câu hậu tất cả ký ức trầm rãi hiện lên ở cửu cát trong đầu, tiểu câu hậu ký ức toàn là chân bảo. Một tơ một hào cũng không thể lãng phí Ngũ chuyển tâm nhãn cổ so với tam chuyển tâm nhãn cổ tại sưu hồn phương diện năng lực phải cường đại nhiều Tiểu câu hậu tập luyện võ công Thái âm vạn phù quyết Kim đan kỳ công pháp nhân hoàng quyển Tiểu câu hậu đối với võ công cảm ngộ Đối với âm luật cảm ngộ Đối với cổ đạo cảm ngộ Đem cửa cát kết thúc bế quan thời điểm Đã là sau 7 ngày Bế quan kết thúc sau đó cổ cát, cũng không tiếp tục sử dụng tiêu cát thân thể, mà là bắt đầu nghiêm túc tu luyện lên nhân hoàng quyển tông pháp. Tu luyện nhân hoàng quyển yêu cầu Linh Căn cùng Linh Thạch. Linh Căn liền là Linh Mạch. Cả hai cách gọi khác biệt. Kỳ thực là một vật. Cổ cát là không có Linh Căn. Bất quá hắn tu luyện chuyển Linh Trường Sinh thuật đây là một bộ âm thần công pháp. Lấy âm thần hấp thu thiên địa Linh Khí. Tầm bổ hồn phách Lại từ hồn phách phản bổ nhục thân Mà trả lại nhục thân chiếu huyệt liền là nây hoàn cung Nây hoàn cung liền là cửa cát linh căn Nây hoàn cung hấp thu linh khí tốc độ tương đương nhanh Không thua gì thượng đẳng linh căn Những năm gần đây Cửa cát cũng góp nhặt không ít linh thạch Bất quá tổng tổng cũng không qua quá hai không khối Tốt tại cửa cát trước mắt âm thần Tu Vi cũng đã đến trúc cơ hậu kỳ. Ít nhất tu luyện nhân hoàng quyển đến trúc cơ hậu kỳ cũng không cần dùng đến linh thạch. Lý Tiểu Thúy mang theo xác rùa đen đi hướng Lâm Giang Thành. Trên người nàng có vàng. Tại Lâm Giang Thành ăn một bữa tốt. Tiếp đó vừa đi hướng nội thành bái tế trương gia lão gia. Tại trương phủ ở lại. Ở một cách liền là hơn nửa năm. Nửa năm sau đó cầu Cát kết thúc bế quan. Cửu Cát một lần nữa chuyển di hồn phách. Đến Tiêu Cát thể nội Đi qua nửa năm tu dưỡng. Tiêu Cát nhục thân đã hoàn toàn khôi phục. Tiêu Cát lặng yên không một tiếng động quay trở về tới Tiêu ra. Nghe Tiêu Thành Bình báo cáo. Tiêu Cát cũng không có làm qua nhiều chỉ thị nói chỉ là một câu thuận theo tự nhiên. Cũng để cho Tiêu Thành Bình đối với hắn trở về sự nghiêm ngặt giữ bí mật. Tiêu Thành Bình... Gia chủ Đại tế trong vò rừng rục ra một con cổ trùng Không ăn thịt không uống nước Chúng ta cũng không biết có tác dụng gì Tiêu cát Còn sống không Còn sống Tiêu thành bình dùng một cái khay đem cổ trùng hiện đến tiêu cát trước mặt Độc cổ ma tiên 16 Chương 440 ái tình cổ Mấy ngày sau Tiêu cát mang theo xác rùa đen cùng Lý Tiểu Thúy một lần nữa về tới Lâm Giang Thành Lâm Giang Thành Trí Hiếu học phù Ngay tại cử hành nhập học học trò nhỏ khảo thí Một tên nam tử cùng một đám hài đồng ngồi cùng một chỗ Dùng bút lông viết đáp án Nam tử này chính là Cửu cát Đại Càn Vương Triều Phổ biến quận huyện chế Cần tử Trung ương tuyển chọn quan viên Phải đi địa phương Mà chỗ giữa quan viên nguồn gốc Đây là thông qua địa phương khảo thí Chí hiếu học phủ chính là đại càn vương triều chính thức tổ chức học phủ. Mong muốn vào triều làm quan. Nhất định phải thông qua khảo thí. Khảo thí tư cách yêu cầu thông qua học phủ đề cử. Cửu cát muốn trở thành một tên quan văn. Trước hết muốn trở thành chí hiếu học phủ học trò nhỏ. Học trò nhỏ khảo thí rất đơn giản. Chỉ cần có thể viết chữ có thể bài thi. Cơ hồ đều có thể thông qua. Thi đồng sinh cuốn. Cửu châu anh hùng truyện trương không hay. Giảng thuật là vị nào anh hùng? Hắn có gì công tích? Đáp. Thứ hai cuốn giảng thuật anh hùng là tiêu cát. Đến từ Bắc Lộc Châu tiêu ra. Hắn lấy lực lượng một người hủy diệt hơn vạn thú hóa nhân. Cũng chém giết mộng ểm ma vương. Cửu cát thuận lời tiến vào trí hiếu học phủ. Tuổi tác mặc dù lớn chút ít. Thế nhưng bây giờ triều đình đang cần quan văn chỉ cần thông qua tương tự trở thành tú tài, đều rất dễ dàng trở thành một phủ chi huyện. hai năm sau, tại trí hiếu học phủ tiết học rốt cuộc trộn lẫn đầy, Cửu cát đã được như nguyện tham gia thi hương, thi hương đề mục là, luận quận huyện trí ưu khuyết, kém khẳng định là có kém, bất quá đồ đần mới viết, nghiêm túc viết ưu điểm là được rồi, ít nhất viết 20 điểm, cửa cát ập phù thật lâu, Nâng bút liền viết. Cuối cùng Cửu Cát chỉ viết 12 đầu ưu điểm. Cao chúng giải nguyên. Một năm sau. trí hiếu học phủ một đại bang sư trưởng đem Cửu Cát đưa đến Kim Đô. Tham gia thi hội. Thi hội đề mục. Như thế nào tại thương Sơn phổ biến quận huyện chế. Cửu Cát đứng tại lịch sử độ cao. Lưu loát. Nâng bút viết xuống ba chữ. Đẩy ăn lệnh. Thương Sơn võ tiên gia tộc chiếm diện tích cực lớn. Thế lực cực mạnh. Lấy đẩy ăn lệnh tan giá bên trong bộ. Cho hắn không thể bệnh thành một sợi dây thừng. Tại phổ biến quận huyện chế. Tự nhiên có thể nhuận vật vô thanh. Không đánh mà thắng. Đẩy ăn lệnh trấn kinh U Đế. Một vòng cuối cùng thi đỉnh. U Đế tự thân hỏi chính. U Đế. Tiêu cát mất tích 5 năm. Thương Sơn Bắc Lộc Châu tiêu gia rắn mất đầu. Tiêu gia 36 long vệ xuất lính đại lượng thú hóa nhân đã thành khí tượng. Hùng cứ tái ngoại. Triều đình nên như thế nào phá cục. Thái giám bắt đầu phát bài thi. Bài thi chỉ là hé ra giấy trắng. Từ thi đình cử nhân tự hành trả lời câu hỏi. Cửu cát suy tư thật lâu. Cuối cùng giao giấy trắng. Thi đình kết thúc. U đế đem cửu cát tự thân triệu đến trước mặt. U đế Ngươi vì cái gì nộp giấy trắng Ta chính là tiêu cát cửu cát yên lặng nói ra U đế Ngươi nói cái gì cửu cát không nói thêm gì nữa mà là yên tĩnh nhìn xem u đế U đế giờ này phát hiện cửu cát cũng không có quỷ Mà là yên tĩnh nhìn xem nàng Chỉ có tiêu cát tên kia mới một dạng mục đích vô tôn bên trên U đế dùng một câu nói chứng minh chính mình thân phận nếu không thì lăng trì xử tử cửa cát long nhân u đế trầm mặt thật lâu hư lạnh một tiếng đứng dậy tại trải qua cửu cát bên cạnh là thấp giọng nói ra cùng chấm tới u đế mang theo cửa cát rời khỏi thư phòng hướng về chính mình tầm cung mà đi trên đường u đế ngươi đổi lại một thân gia người cầu cát, không phải đổi lại một thân ra người, mà là đổi lại một thân thể. Đoạt xá, không sai. Nghĩ không ra ngươi lại còn đã luyện thành chuyển linh trường sinh thuật u đế một mặt cảm khái nói ra. Ngươi tuổi còn trẻ tại sao lại lựa chọn đoạt xá? Nguyên lai nhục thân bị hủy. Có chút bất đắc dĩ. Cửu cát thở dài một hơi nói ra. Vì cái gì bị hủy? Truy sát truy hoàng. Bị cái kia tư hóa thành bỏ ngựa đánh lén Đem long nhân thân thể chém thành vài đoạn Nhục thân bị hủy Chỉ có thể đoạt xá Cái kia truy hoàng đâu Bị ta đánh thành mảnh vụn Thì ra là như vậy Khó trách những năm gần đây chưa từng nghe qua truy hoàng tin tức ngươi đoạt xá sau đó Vì cái gì không trực tiếp tới tìm ta Hà tất một dạng phiền phức U đế trách cứ hỏi Không uổng phí chuyện gì. Huống chi đoạt xá sau đó, ta cũng yêu cầu một ít thời gian tới tu luyện võ công. Ngươi bây giờ cảnh giới gì? Cùng ngươi không kém bao nhiêu sao? U Đế, ta không tin. Cung, U Đế đột nhiên rút ra bội kiếm, cũng không quay đầu lại, Chở tay một kiếm, keng, cửu cắt dùng mon cây truy thủ tiếp nhận U Đế kiếm. Có vẻ cực kỳ dễ dàng. Sưu sưu sưu sưu Bốn đảo kim sắc đồn quang rơi xuống Mai phục tại trung quanh đại nội thì về rút ra trường đao u đế Thối lui Bản vương cùng ái khanh luận bàn Các ngươi không cần phải để ý đến Đinh đinh đông đông đinh đinh đường u đế huy động trường kiếm giống như gió táp mưa rào Cửa cát dùng mò cây truy thủ thoải mái ngăn lại Tiếp lấy cửa cát hóa thành một đảo đồn quang phóng lên tận trời, u đế khống chế huyền quang theo đuổi không bỏ, một phen đánh nhau sau đó, u đế phát hiện hai người thực lực xác thực chỉ ở sàn sàn với nhau, long nhân tu luyện long hình khí hình uy lực vô tận, ngươi vì cái gì không lần nữa hóa thành long nhân, u đế kỳ quái hỏi, cừu cát, không muốn, vì cái gì, bởi vì ngươi, ta, u đế mặt lập tức đỏ mừng, trẫm, Chấm không rõ ngươi nói cái gì. Cửu cát. Giá y thần công chỉ con nữ tử mới có thể tu luyện. U đế. Vậy thì như thế nào? Cửu cát. Ngươi nói qua hoàng hậu muốn giao cho ta xử lý. U đế. Chán ghét. Vào lúc ban đêm. U đế tầm cung. U đế khoanh chân ngồi ở trên giường tiếp tục tu luyện giá y thần công. Theo đả tỏa nhập định. U đế phát hiện chính mình lòng tràn đầy đầy não đều là cẩu cát thân ảnh Vung đi không được Ngày hôm sau U đế triệu cẩu cát vào cung U đế quỳ gối cổ cát thân thể Dùng hèn mọn phương thức hướng hắn biểu đạt yêu thương Cái kia 5 năm, năm trước tại đại tế trong vò ập cổ trùng Tại cẩu cát không khiếu bên trong Lấp lánh ra rồi từng vòng quang hoa Đây là một con có thể ảnh hưởng tim người cổ trùng nó đối người trái tim ảnh hưởng cũng không ép buộc cũng không theo theo tiến dần chỉ cần tìm được trái tim chìa khóa cửa đem mở ra liền sẽ sinh ra uy lực kinh khủng đem một cách đế vương biến thành liếm chó Cửu cát dùng tay vuốt ve lấy u đế khuôn mặt u đế dốc sức dùng mặt trà sát Cửu cát giá y thần công là có cảm bẫy u đế đến tột cùng là cái gì cảm bẫy áo cưới khi ngươi đem trái tim giao cho người yêu thời điểm cũng sẽ đem suốt đời công lực giao cho hắn ngươi nguyện ý không u đế ta nguyện ý vào lúc ban đêm kim đô hoàng cung mây đen mãnh liệt tập kết mây đen tạo thành linh khí cái phếu cuồn cuộn linh khí dồn vào cửa cát trong thân thể đây chính là u đế áo cưới Thế gian bất luận võ công gì đạo thuật, thậm chí là cổ thuật, đều căn cứ vào đặc thù lịch sử nội tình, là lịch sử sáng tạo ra võ công, cũng là võ công thôi đồng lịch sử. Văn hóa lịch sử bên trong nguyên bản liền tồn tại nữ đức, cho nên liền có cao nhân tiền bối căn cứ vào nữ đức loại này văn hóa sáng tạo ra giá y thần công. Giá y thần công nguyên bản là làm áo cưới cho người khác võ công đại chu vương triều hoàng tộc tham không thấu đạo lý trong đó. chỉ cho là đây là một bộ có thể kéo dài tuổi thọ võ công tuyệt thế. đem thu tập được thiên võ bí quyển bên trong. lại không biết đây là một bộ đặc biệt để cho nữ tử tu luyện. cũng chú ý nam tử đột phá kết đan quan ải thành công bí quyết. nhân hoàng quyển giá y thần công liền có thể dễ như trở bàn tay kết thành kim đan. đem thọ nguyên kéo dài đến 500 năm trở lên đối với nữ tử mà nói giá y thần công thật là một bộ cảm mấy công pháp cuối cùng tự mình tu luyện tới toàn bộ đều đem thay đổi hắn người bất quá đối với có giác ngộ nữ nhân mà nói giá y thần công chính là cách nàng thành toàn trưởng phu đường tắt tựa như cái kia đại chu vương triều hồng nho nữ nhi lý mẫn nhi nàng như có linh căn liền có thể tu luyện giá y thần công từ đó thành tựu phu quân đăng lâm tuyệt đỉnh Đại chu vương triều của mình mình quý. Cuối cùng cũng hủy chính mình. Độc cổ ma tiên 16. Chương 441 truyền pháp. Theo thiên địa linh khí quán nhập. cửu cát cái chán nê hoàn cung. Hóa ra rồi ẩm ẩm tử quang. Trúc cơ thật dị. Cuối cùng ngưng tụ thành một viên kim đan. cửu cát một lần kết thành kim đan. Nhân hoàng quyển rốt cuộc tu luyện đến đại thành. Từ đó về sau. Cửu cát có được ít nhất 500 năm thọ nguyên. 500 năm thọ nguyên có lẽ không bằng yêu tục. Thế nhưng đối với một cái nhân tục mà nói. Đã đầy đủ dài răng rạc. Ít nhất siêu việt lịch đại đại chu vương triều. Hơn nữa cửu cát còn có thủ đoạn khác kéo dài thọ nguyên. Chỉ cần hắn nguyện ý. Hoàn toàn có thể vạn năm không chết. Cửu cát đem toàn thân sủi lơ ố đế đặt ở trên giường hẹp. Hóa thành một đạo linh quang phóng lên tận trời. Thẳng vào không trung mà đi. Thiên địa linh khí quán chú thân thể. Một luồng khôn xiết chân ý chảy qua tâm đầu. Để cho mình linh đài thanh minh. Suy nghĩ bất kỳ vật gì đều giải quyết dễ dàng. Đây mới là tiên. Cái gì võ tiên? Nguyên tiên. Chân tiên bất quá là bè lũ xu mình rác rưởi. Cách này một luồng thiên địa quán chú chân ý. Để cho cầu cát khai ngộ. Chỉ bất quá hắn cũng không có ngộ đến thượng cổ tu tiên bí pháp. Ngược lại là lục chuyển cổ tu chi đạo. Lục chuyển cổ tu. Không khiếu từ khai thiên địa. Thiên địa nhị khí. Thời không tương liên. Vạn vật sinh sôi. Quy tắc tương ứng. Đem cầu cát rơi xuống đất thời điểm. Trung quanh giáp vàng vệ sĩ gào thét mà tới. Cổ cát nhẹ nhàng vỡ ngực sắc rùa đen đồ án. Lấy ra cửa khúc ti bà, đinh đinh đông đông đinh đinh đương, huyễn cảnh hiền hiển, giáp vàng vệ sĩ toàn bộ quay trở về tới cương vị mình, đối trần như nhồng ôm ti bà cửa cát hoàn toàn làm như không thấy, cửa cát quay trở về tới u đế tầm cung, cửa cát ôm lấy u đế, lấy thương tiếc giọng điệu nói ra, mặc dù ngươi đã đánh mất tất cả công lực, chỉ tốt tại giữ lại tính mạng, u đế, Chỉ cần phu quân có thể trở thành thiên hạ tuyệt đỉnh Coi như không gánh nổi tính mệnh lại có thể thế nào U đế tình cảm rõ ràng Không có chút nào làm giả nhân tố Cửu cát cũng không biết có phải hay không cổ trùng tác dụng Nếu như là cái kia cổ trùng cũng quá đáng sợ Yêu là lực lượng đáng sợ Nỗ lực càng nhiều liền yêu càng sâu Bất quá đây thực sự là ái tình sao Đơn phương tác Thù Cuối cùng hoàn thành trên tinh thần nô dịch Này chỗ nào coi là yêu Đây rõ ràng liền là nô dịch Ta áp cổ trùng xuất hiện lần nữa tại cửa cát trong tay Cửa cát Ta nên gọi ngươi ái tình cổ Hay là nô dịch cổ Cổ trùng giật giật cánh có vẻ cực kỳ vui vẻ Hiển nhiên cửa cát nô dịch u đế sau đó Cho ăn no cách này ta áp cổ trùng Ái tình cổ Luyện cổ đại tế vò xây thành sau đó. Phương thiên địa này tự hành luyện thành cái thứ nhất cổ trùng. Túc mệnh cổ không cách nào luyện hóa. Ái tình cổ lại có thể tùy tiện luyện hóa. Cửa cát thậm chí không dùng đến chân nguyên. Ái tình cổ cảm nhận được cửa cát trên thân một loại nào đó đặc chất. Nó một cách tự nhiên liền tiến vào đến cửa cát không khiếu bên trong. Ái tình là tự tư. Có lẽ loại này có thể hấp dẫn ái tình cổ mà đặt chất liền là vì tư lời cùng miệng đầy nói dối. Cửu cát đem ái tình cổ một lần nữa thu nhập không khiếu. Đem u đế đặt ngang ở trên giường hẹp. Hôn gò má nàng nói ra. Ngủ đi. Ngày hôm sau tảo chiều. u đế khâm điểm. Cửu cát vinh đăng trạng nguyên. Đi qua lại bộ trình tự. Cửu cát bái đại học sĩ quan cư nhất phẩm. Quản hạt ngự sử đài. Hảo khí lâu. Ngự sử đại giám sát thiên hạ bách quan. Hảo khí lâu càng là thực hành cơ cấu. Cái này hai đại bộ một nắm trong tay. Cơ hồ có thể cùng tể tướng đánh đồng. Cả triều văn võ. Đều cho rằng đây là ưu đế làm đế vương chi thuật. Khiêng cầu cát đối kháng cân bằng tể tướng trung đỉnh nguyên. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào sweep hàng. Cả triều văn võ tinh tế tỉ mỉ tâm tư. Thế nào thoát khỏi Trung Đình Nguyên? Trung Đình Nguyên không chỉ có là tể tướng, càng là u đế thân ông ngoại. Những năm gần đây, hắn chỉ chấp trường triều đình, phổ biến quận huyện chế, thiên hạ quyền lợi thu về mình tay. Rất có quyền khuyên thiên hạ khí tượng, bây giờ sắp đại công cáo thành, lại há có thể để cho ưu đế khôi lỗi làm đế vương quyền mưu. Bất quá Trung đỉnh Nguyên dù sao cũng là một sớm tể tướng bụng dạ cực sâu. Hắn cũng không có làm trận phát tác. Càng không có vì vậy mà chất vấn ú đế quyền uy, Trái lại mang theo cả triều văn võ. Thừa nhận cửu cát nhất phẩm đại học sĩ bổ nhiệm. Tạo triều sau đó. Trung đỉnh Nguyên quay trở về tới tể tướng phủ. Văn võ bá quan nhau nhau đi tới tể tướng phủ. Từng cái lòng đầy căm phấn. Biểu hiện cái kia cổ cát mặc dù là nhất phẩm đại học sĩ Chỉ tuyệt đối không thể cùng tể tướng đánh đồng Nói gần nói xa đều là ship hàng tể tướng Một dạng chiến đội cũng không phải do bọn họ Cái kia cổ cát bất quá là cái tân khoa trạng nguyên Cánh chim không gió Chấp trưởng ngự sử đại thì cũng thôi đi Ngược lại đây chẳng qua là một cách nói chuyện bộ môn Hảo khí lâu thế nhưng là thực quyền cơ cấu Kim đả canh nhân càng là có thể đem văn võ bá quan. Thậm chí là võ tiên nhà tộc trưởng lão. tộc trưởng trực tiếp từ trong chăn mắt tới. Trung đỉnh nguyên tiếp nhận văn võ bá quan hai lần triều bái sau đó. liền ngay cả đêm vào cung. Trung đỉnh nguyên trực tiếp đi tìm nữ nhi Trung Thuấn Hoa. Cũng chính là thái hậu Trung Thuấn Hoa. Từ Ninh Cung. Trung đỉnh nguyên chưa vào cung. Liền nghe đến cung bên trong âm thanh rên rỉ bên tai không dứt, Cái này. Trung đỉnh nguyên biến sắc sai lầm. Đây rõ ràng liền là nữ nhi thanh âm. Đây cũng quá quá mức. Đây chính là tử ninh cung. Ngươi thế nhưng là thái hậu A. Trung đỉnh nguyên phẩy tay áo bỏ đi. Tử ninh cung bên trong. Cửa cát nằm tại trong bồn tắm. Tay trái ôm Vũ đế. Tay phải ôm trung thuấn hoa. Ái tình cổ. Thật là một con tà cổ Ta áp đến cực điểm U đế Tướng công Hoàng hậu 16 hàng năm cung Bây giờ 4 năm qua đi Vẫn còn tấm thân xử nữ Trung thuấn hoa Ta đã phái người đi gọi nàng đến đây Chỉ chút lát sau Thái giám Chính cung nương nương cầu kiến Thái hậu Hoàng hậu Vũ Yến gặp qua Thái hậu Cung thỉnh Thái hậu Kim An Trung Thuấn hoa. Vào đi. Đi thẳng đến bên trong tới. Lưu vũ yến nhướng mày. Hay là đi vào trong tầm cung. Tiếp lấy nàng nghe đến tiếng tì bà. Trong àng cảnh. U đế lôi kéo tay nàng. Đối nàng cực điểm ôn nhu. Bốn năm. Quân vương rốt cuộc chịu chạm nàng. Bể tắm bên trong. Thái hậu. Hoàng hậu. U đế nằm thành một mâm cầu cát ngâm mình ở trong nước ngắm nhìn bầu trời, tự lẩm bẩm nói ra: ta làm như vậy thực sự quá phận. cầu cát rốt cuộc nhận thức được chính mình sai lầm, hắn đem ngực sắc rùa đen đồ án vỗ xuống, đồ án sắc rùa đen hóa thành lập thể. cầu cát lần thứ hai vỗ lập thể sắc rùa đen. lý tiểu thúy xuất hiện, cầu cát đè xuống lý tiểu thúy ngực, lấy ra biến gì chư lực cổ. Ngày hôm sau Tảo Triều, U Đế đưa ra nạp Phi. Phi tử liền là Lý Tiểu Thúy. Lý Tiểu Thúy vào cung sau đó trực tiếp thăng làm quý nhân. Lý Tiểu Thúy đã tu luyện đến Nguyên Tiên. 200 năm thọ nguyên đã tới tay. Mong muốn nỗ lực kết đan căn bản không có khả năng. Còn không bằng cưới đi cổ trùng làm một cách bình thường nữ nhân. Thừa dịp hiện tại thiên hạ còn không có chân chính đại loạn. Đại loạn sau đó đại trị cũng không biết là bao nhiêu năm sau đó Còn không bằng sống ở ngay sau đó Hảo khí lâu lãnh Ngọc Trinh Thuộc hạ tham kiến lâu chủ Cửu cát Ngươi ngẩng đầu lên lãnh Ngọc Trinh ngẩng đầu lên Ngạc nhiên phát hiện cửu cát an vị tại kim sắc ghế đàn một bên trên Cửu cát Đã bao nhiêu năm Ngươi thế nào một đi không trở lại lãnh Ngọc Trinh Nhân sinh ngắn ngủi 200 năm Thuộc hạ chỉ muốn sống ở ngay sau đó Môn võ công này cầm đi luyện sao Có lẽ ngươi còn có cơ hội sống thêm 500 năm Cửu cát một quyển sách đưa cho lãnh Ngọc Trinh Tên sách kết đan bí điển Quyển sách này liền là nhân hoàng quyển Lý Tiểu Thúy không có linh căn Căn bản không có khả năng tu luyện lãnh Ngọc Trinh có lẽ còn có cơ hội chân núi phía nam châu tướng quân phủ luôn luôn điệu thấp bạc ấu anh nhận được hoàng đế triệu lệnh. không rõ ràng cho lắm bạc ấu anh tiến vào trong hoàng cung cùng ngày liền bị phong bế quý phi đồng giảng bạc ấu anh cũng nhận một bản công pháp kết đan bí điển võ công mất hết u đế đồng giảng cũng bắt đầu lại tu luyện từ đầu nàng tu luyện võ công đồng giảng cũng là sửa lại danh tự nhân hoàng quyển Thời gian cách mấy ngàn năm. Nhân hoàng quyển một lần nữa trên đời này truyền bá. Độc cổ ma tiên 16. mươi 442 nát khiếu. Tề tướng phủ. Tiểu thiếp ngô tuổi tú ấm xoa trung đỉnh nguyên bờ vai. Bành. Trung đỉnh nguyên hung hăng một trường bóp nát chém trà. Nước trà tung tóm đầy đất. Ngô tuổi tú. Lão gia lúc nào phát lớn như vậy tính tình. Hoang đường. Hoang đường. Quả thực là không tuân thủ phụ đạo. Trung đỉnh Nguyên mắng to ba tiếng. Như cố vẫn không cảm giác được được hạ giận. Đem bình trà cũng hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Trung đỉnh Nguyên đã được đến tin tức. Hắn nữ nhi. Tôn nữ còn có hoàng hậu. Cùng trong hoàng cung đều phi tử. Đều đã bị tên kia. Thu vào trong hậu cung. Mấu chốt cái kia tinh trùng lên não. Không biết xử cái gì tà pháp. Vậy mà để cho những nữ nhân kia đều thuộc về trái tim. Ngay cả mình nữ nhi cùng cháu gái đều hướng về hắn. Trung đỉnh nguyên đến từ Ninh Cung cùng nữ nhi Trung Thuấn Hoa trao đổi một phen. Hắn đơn giản không thể tin được chính mình lỗ tay. Trung Thuấn Hoa nói gần nói xa đều là hướng về kia ra hỏa, Mấu chốt là trên mặt còn tràn đầy hạnh phúc nụ cười. Dường như đây chính là nàng sinh mệnh truy tìm toàn bộ. Trung đỉnh Nguyên kém chút không có đem một ngụm lão huyết phun ra. Về đến tể tướng phủ. Trung đỉnh Nguyên càng nghĩ càng là biệt khuất. Hắn tính toán nửa đời. Khắc định rất nhiều. Kết quả là còn không bằng một cách mới ra đời lông vàng tiểu tử. Tên kia dựa vào một cây thương. Đem chính mình vất vả nửa đời thành quả đều cho đánh cắp. Nữ nhân đều là bồi thường tiền hàng. Chính mình đánh xuống giang sơn vẫn là phải lưu cho chính mình tử tôn Cái này đại càn vương triều nhất định phải lưu cho trung gia trung đỉnh nguyên không chỉ có nữ nhi trung thuấn hoa tôn nữ vũ đế hắn còn có nhi tử hơn nữa còn không chỉ một nô tụy tú lão gia nếu người nào chọc ngài tức giận ngươi tìm người giết hắn không được rồi sao hà tất chính mình phụng phỉu trung đỉnh nguyên hai mắt lạnh lẽo không sai Cái kia cầu cát phải chết. Nếu không thì chính mình đánh xuống Giang Sơn liền sẽ bị bất hiếu nữ nhi. Tôn nữ. Chuyển tay đưa tặng cho cái kia cầu cát. Trung đỉnh nguyên. Bản tướng xác thực muốn giết người. Bất quá tìm ai đồng thủ phù hợp đâu. Nô tuổi tú. Chuyện này đương nhiên còn phải lão ra chính mình định đoạt. Trung đỉnh nguyên ngón tay tải trên đầu gối lặp đi lặp lại gó. Rất nhanh liền có mấy người chọn. Bất quá đồng thủ thời cơ cũng phải ngấm lại Không thể vọt thẳng vào hoàng cung Cũng không phải trong hoàng cung thủ vệ sân nghiêm Mà là tên kia trong hoàng cung làm bữa làm càn rỡ Vạn nhất bị thích khách đụng phải Chính mình tấm mặt mo này không còn địa phương đặt, Nhất định phải đem tên kia lâm thời làm ra hoàng cung Mới dễ đồng thủ Bất quá tên kia mỗi ngày dính tại hoàng cung Khỏi bàn có bao nhiêu dễ chịu Như thế nào mới có thể đem hắn làm ra hoàng cung? Cái này có thể tính việc lâu dài. Tóm lại trước phải để cho hắn buông lòng cảnh giác. Mặt khác muốn tìm dễ đồng thủ người. Chuẩn bị thỏa đáng sau đó. Lại đem tên kia lừa gạt ra tới. Cổ âm sơn. Cổ cát một thân một mình cất bước tại một mảnh thung lũng bên trong. Hắn dùng tay vuốt ve lấy trong núi một lùm một lùm bông hoa. Nhìn xem hoa gian bay bướm hô hấp lấy trong rừng rậm độc hứa mùi. Say ngây thật lâu. Đem cầu cát mở mắt lần nữa lúc. Trong con mắt đã là sắc bén gì thường. Không khiếu một cách tiểu thiên địa. Ngoài giới là một cách đại thiên địa. Cả hai nhất định phải trao đổi. Trong ngoài tương giao. Phá rồi lại lập. Cho nên tấn cấp lục chuyển. Trước hết cần đánh vỡ không khiếu. Trong ngoài tương thông. Cửa cát ngồi xếp bằng. Ngũ chuyển không khiếu bên trong tử kim chân nguyên Giống như triều tịch phun trào Ngũ chuyển tử kim khiếu bích Tại những năm này tầm bổ phía dưới cũng đã mỏng như cánh tầm Nhưng lại hết lần này đến lần khác không có phá vỡ Ngũ chuyển tâm nhãn cổ mang theo lấy đại lượng tử kim chân nguyên hung hăng đánh tới khiếu bích Ào một tiếng Khiếu bích vỡ vụn Tử kim chân nguyên nhưng không có khắp nơi chảy xuôi Mà là lấy tâm nhãn cổ làm trung tâm ngưng tủ lên. Trong ngoài tương thông. Bằng vào ta là hạch. Dường như phong ấm bị mở ra. Giữa thiên địa xuất hiện cái phếu Một luồng cực lớn chiều tịch nhất lên. cái này cùng ngưng ghét kim đan tương tự. Chỉ có điều ngưng ghét kim đan hấp thu là thiên địa linh khí. Mà phá khiếu hấp thu là thiên địa chi khí. Thiên địa nhị khí là cấu thành thế giới bản nguyên đột nhiên bộc phát khổng lồ hấp lực cơ hồ đem thiên địa đều bóp méo thương lam bầu trời nhanh chóng nhặt lên mây đen dưới chân bùn đất vụt lên từ mặt đất bám vào trên bùn đất hoa tươi cỏ cây bị một cái hắt động hút đi trong hắt động liền là cửa cát không khiếu mà cửa cát thì độc lập với không khiếu bên ngoài cả hai hình như cùng một chỗ vừa dường như không tương giao Không khí mây mù bị hút đi. Cỏ cây bùn đất bị hút đi. Bùn thổ chi phía dưới là kiên cố núi đá. kết ghép ghép. Kiên cố núi đá cũng đi theo vỡ vụn. Rất nhiều hòn đá nhi. hỗn hợp thành một đầu mắt trần có thể thấy đại địa chi khí. Quán chú đến cửa cát không khiếu bên trong. Cửa cát buông lòng thân thể. Một cố vô hình lực lượng thôi đồng hắn từ từ đi lên. Cuồng phong gào thét. Gió lớn lạnh thấu xương Cửu cát trên đỉnh đầu mây đen hóa thành hình đinh ốt cách xéo Điên cuồng tuôn hướng cầu cát không khiếu Giữa thiên địa mưa to như chút nước Càng ngày càng dày tầng mây chuyển thành thâm đen Phạm vi ngăn dặm Một mảnh ảm đảm cẩu âm sơn giữa sườn núi Một cách đại chứng xe đổi xe Bị đột ngột cuồng phong cao đến người ngã ngựa đổ Làm sao sẽ đột nhiên nổi lên thế này gió lớn Ngươi xem tỏa kia sơn cốc Nơi đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra Trong đội xe Tuyệt đại đa số người run lẩy bẩy Lại vẫn cứ có người hưng phấn gì thường Chúng ta đi xem một chút Ngươi điên rồi Vạn nhất có cái gì trọng bảo suốt thế Há không bỏ lỡ Nào có cái gì trọng bảo? Tưởng gì như vậy thiên khí Giữ được tính mạng cho thỏa đáng Một đám huyết khí phương cương thiếu niên, y vào võ công tại người Chịu lấy cuồng phong mưa rào Hướng về sơn cốc mà đi Thiên địa nhị khí tiến vào không khiếu bên trong Cùng ngũ chuyển tử kim chân nguyên hỗn hợp ở cùng nhau Tạo thành một cái hỗn độn quả cầu Không đúng Tiếp tục như vậy liền kết đan Cổ tu tuyệt không phải kết đan Đương kỳ vô Hữu kỳ dụng, thiên địa có kỳ tàn, mới có thể dung nạp nhân gian. Cổ tu yêu cầu là tàn khuyết mà không phải hoàn mỹ. Không tiếc liền là lớn nhất khuyết điểm. Khai mở, cửa cắt tu luyện đến nay tất cả kinh lịch. Hóa thành cuồn cuộn nhân khí chăm chú trong đó. Một cách hình người hư ảnh. Khai thiên tích địa. Một tiếng ấm vang. hỗn độn sơ khai. Thanh khí lên cao. Chọc khí hạ xuống, bên trên thì làm cổ thiên, phía dưới thì làm sông núi, sông núi non sông, cỏ cây hương thơm, tâm nhãn cổ, thủy tức cổ, vô cực cổ, hỏa độc cổ, triệu trùng cổ, huyết ti cổ, phong lang cổ, địa phược cổ. Mỗi một cách cổ trùng đều nghỉ lại tại một cách địa phương đặc thù, tâm nhãn cổ nghỉ lại tại một mảnh rừng gai bên trong. Cái kia bùi gai cây hết sức đặc thù. Cây bên trong thậm chí mọc ra con ngươi. Mà tâm nhãn cổ liền có thể lấy cây này gỗ sinh trưởng con ngươi làm thức ăn. Thủy tức cổ sinh trưởng tại một mảnh vũng nước ruộng đất. Vũng nước ruộng đất sinh trưởng một loại đặc thù phổi cá. Cửu cát cũng không biết con cá này là thế nào đến. Dường như thiên nhiên hình thành một dạng. Vô cực cổ loại này kim sắc nhện con. Cuộc sống tại rừng cây ngọn cây đỉnh đầu Lấy trong rừng cây rồi muối làm thức ăn Hỏa độc cổ cuộc sống tại một mảnh hỏa thạch lâm Lấy hỏa thạch lâm bên trong phun ra khói độc làm thức ăn triệu trùng cổ tự nhiên cuộc sống tại một mảnh đầm lầy bên trong Lấy trong đầm lầy tự nhiên sinh trưởng hư thối đồ vật làm thức ăn Huyết ti cổ cuộc sống tại một chỗ trong huyệt động Trong huyệt động thần bí gì thường sinh trưởng máu đá Phong lang cổ cuộc sống tại xuyên thẳng mây xanh vách đứng bên trên. Vách đứng bên trên có rất nhiều điêu khắc hang đá. Gió thổi vào hang đá. Kết thành giống như gió hoa hồng một dạng muối tẩy dừa. Địa phược cổ cuộc sống tại phía dưới mặt đất. Lấy đại địa tinh nham thạch làm thức ăn. Những này cổ trùng tất cả đều trở nên có phần khác biệt. Bọn họ hình như tất cả đều khôi phục sinh sôi năng lực. Hơn nữa đồ ăn có thể tại hoàn cảnh bên trong tìm kiếm. Căn bản không cần cửa cát lại đi ngoài định mức hoa công phu tìm kiếm. Càng không cần hắn đi giết người. Toàn bộ thuận theo tự nhiên. Đây chính là thiên đạo Thiên đạo tự nhiên. Thiên khí. Địa khí. Nhân khí. Tam khí hợp nhất. Tại hỗn hợp thành hỗn đồn nháy mắt tách ra. Khí nhẹ lên cao. Chọc khí hạ xuống. Thiên địa sơ khai, chính là ngũ chuyển thành tựu lục chuyển mấu chốt. Độc cổ ma tiên 16. Chương 443 thế giới tự diễn. Cửu âm sơn. Nhanh nhanh nhanh. Mưa tạnh. Trọng bảo ngay ở phía trước, a, ta nhìn thấy tiên nhân. Trần Chính tiên nhân. Hắn đứng tại hư không bên trên. Ta mau mau bái hắn làm thầy. Nói không chừng có thể thu được chỗ tốt. Những này đều không phải là thanh âm Mà là tiếng lòng Tâm nhãn cổ lại có thể nghe đến tiếng lòng Ý vì này cửa cát không còn có tất yếu sử dụng tâm nhãn cổ sưu hồn Cửa cát Các ngươi qua tới Trời ạ Tiên nhân vậy mà kêu gọi chúng ta Chúng ta cơ duyên đến Nhanh nhanh nhanh Cho tiên nhân dập đầu Tiên nhân rút sợi lông xuống tới cũng cho chúng ta được lời bất tận Một đám gan lớn hán tử vọt tới cửa cát trước thân. Cửa cát hơi vung tay cuồng phong cuốn một cái. Cái này bảy tám cái hán tử trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Không khiếu bên trong. Bảy tám cái hán tử đột ngột xuất hiện tại mặt đất. Dưới chân bọn hắn là vừa nhìn vô tận thảo nguyên. Đỉnh đầu là xanh biếc trời xanh. Bọn họ một mặt mở mịt. Pha pha pha pha. Ngoài giới. Cửa cát cất tiếng cười to. Lục chuyển không khiếu lại là một cái thật thế giới Một cái hoàn chỉnh thế giới chân thật Quá khó mà tin nổi Mặc dù trên lý luận xác thực có thể tái tạo một cái thế giới Nhưng khi thế giới thành hình thời điểm Cửu cát như cũ cảm thấy khó có thể tin Chính mình vậy mà thành một cái sáng thế chi thần Một cái chân chính thần linh Cái này đã không thể xem như không khiếu Đây tuyệt đối là tiên khiếu Nếu như cách này cũng không tính là tiên khiếu. Bên kia không có tiên khiếu có thể nói. Ngũ chuyển phàm. Lục chuyển tiên. Lục chuyển mới là vô tình cổ đạo chân tiên người. Còn có một cái cổ trùng. Ái tình cổ. Cách này đồng dạng là một cách đã bị cửa cát luyện hóa cổ trùng. Cửa cát thần hồn rất nhanh liền khóa chặt ở vào tiên khiếu bên trong ái tình cổ. Cách này cổ trùng cùng trước kia một dạng. Thần bí khó lường. Thủ mỹ phi thường. Đây là thiên địa tự luyện cổ trùng. Cửu cát thậm chí cảm giác được không ai có thể chân chính đưa nó luyện hóa. Mà nó bị chính mình luyện hóa. Vẹn vẹn chỉ là một loại hợp với mặt ngoài phù hợp. Đáp tại ta tiên khiếu bên trong. Đó còn là muốn cho ngươi cho ăn. Cửu cát phi đồn mà lên. Trong trước mắt liền tới đến một cái đội xe trên không. Nháy mắt sau đó cuồng phong gào thét. Chỉnh lý đội xe nam nam nữ nữ già trẻ lớn bé. Tất cả đều biến mất không còn tăm hơi. Mịt mờ trong thảo nguyên. Thêm một cách nhân tộc đội xe. Lấy đội xe này là tiêu chuẩn. Liền có thể cân nhắc ra cửa cát tiên khiếu lớn đến bao nhiêu. Cửa cát đánh giá một chút. Cơ hồ giống như là một cái bắc Lộc châu. Một người một châu. Một phương thiên địa. Tiên khiếu bên trong. Chỉ có một cách đổi xe còn không được Người không thể chỉ ăn cỏ Được thả một ít tiểu động vật đi vào Cửu cát vỗ xác rùa đen Đem xác rùa đen bên trong mấy trăm con thanh thái thỏ tử cùng gà con tất cả đều run lên đi vào Dứt khoát đem nguyên tuyển cũng rời đi vào Tâm niệm vừa động xác rùa đen bên trong nguyên tuyển hư không tiêu thất Tiếp lấy liền xuất hiện ở cửu cát không khiếu bên trong 16 khẩu nguyên tuyển xuất hiện ở tiên khiếu 16 cái vị trí Đem nguyên tuyển giá trị vào tiên khiếu sau đó Tiên khiếu thế giới dường như phát sinh một chút biến hóa Loại biến hóa này không nói rõ được cũng không tả rõ được Cửu cát tính tòa thật lâu Đột nhiên Hắn tâm niệm khẽ động Tiên khiếu bên trong một khỏa màu xanh gáo Bay vào đến một khẩu nguyên tuyển bên trong Nguyên tuyển bên trong nước suối liên tiếp hiện ra. dâng trào nước suối tràn đầy ra ngoài. Từ từ tạo thành một cái nguyên tuyển hồ lớn. Trong hồ nguyên thạch đếm mãi không hết. đạo này nguyên tuyển hồ nước ngay tại cái kia nhân tộc đại trướng đổi xe ngay phía trước. Bọn họ thám tử rất nhanh liền thấy được. Ngay tại thành hình hồ nước. Chọn thủy thảo mà ở. Đại sổ sách đổi xe hướng về hồ nước mà đi. Bọn họ đem tại nơi này xây dựng cơ sở tạm thời. Phồn diễn sinh sống. Cầu cát tại cầu âm sơn bên trong xuyên thẳng qua. Một đường bắt trùng bắt chim. Chỉnh ồ chỉnh tổ kiến thu hút chính mình tiên khiếu. Chỉ chốc lát sau. Cửu cát gặp được một cái thôn xóm. Nho nhỏ thôn xóm. Lượn lờ khói bếp. Tại cửu cát tiên khiếu bên trong. Cũng có một ngọn núi rừng. Tòa này thôn trang là di chuyển đến trong khe núi. Trong thôn bách tính chỉ cảm thấy tiếng sấm cuồn cuộn. Thiên hôn địa ám. Khi lại một lần nữa tinh không vạn lý thời điểm. Núi không phải ngọn núi kia. Trời cũng không phải cái kia vùng trời. Chỉ có thôn trang chưa biến. Dường như cách này thả thiên địa đều đã triệt để thay đổi. Tại thôn trang cách đó không xa cũng có một khẩu nguyên tuyền Cửa cát đồng dạng đầu nhập vào một viên xanh nâng. Nguyên tuyển chớp mắt tràn lan hóa thành cuồn cuộn giang hà nước. Liên miên bất tuyệt mà chảy xuôi. Chảy xuôi nguồn nước cuối cùng dìm ngập tại mịt mờ thảo nguyên. Mà nguyên tuyển chi thủy. Dường như vĩnh viễn không tuyệt nhất định. Nguyên bản không khiếu là không có lớn nhỏ. Vô cùng lớn lại vô hạn nhỏ. Hoặc là nói căn bản không có lớn nhỏ khái niệm. Bây giờ tiên khiếu có biên giới, có lớn hay nhỏ khái niệm, đã có lớn nhỏ khái niệm, như vậy thì hẳn là có thể mở rộng tiên khiếu diện tích, cho hắn càng thêm hoàn mỹ, càng thêm xu thế cùng với cửa các vị trí thế giới. Còn thiếu cái gì? Sa mạc, biển lớn, nối tuyết, nhân tục thành trấn cửa cát tiên khiếu thảo nguyên chiếm 80% diện tích cái này có lẽ cùng hắn nhân sinh kinh lịch có quan hệ. Bắc lộc châu ly Tâu nguyên, bắc lộc châu lộc lư phong, hai địa phương này là cửa cát quanh năm chỗ ở chi địa. vì thế tại nhân khí chủ đạo phía dưới, thảo nguyên trở thành phổ biến nhất địa hình. bất quá cửa cát tại nhân tộc thành trấn bên trong cũng cuộc sống nhiều năm. nhưng tại chính mình tiên khiếu bên trong, cũng không có tạo ra bất kỳ một cái nào thành trấn. Có lẽ thảo nguyên địa hình đơn giản nhất, thế gian tạo vật đều là từ đơn giản đến nhiều. Như vậy chính mình tiếp xuống hẳn là đi sa mạc, đi biển lớn, đi nối tuyết, không, hẳn là đi triều đỉnh. Thiên địa có kỳ tàn, cố có thể dung nạp nhân gian. Một cái thế giới trọng yếu nhất là sinh mệnh, là ngàn vạn sinh linh, là nhân gian. Ma triều đình là phương thế giới này nhân khí hội tụ. Xem sách sử. Các triều đại đổi thay. Dưới chân thiên tử. Nhân khí dày đặc nhất. Bách tính tụ tập. Hội tụ không tán. Một nước đô thành vĩnh viễn là nhân khí nồng nặc nhất địa phương. Có thể hay không đem một nước đô thành trực tiếp chuyển vào chính mình tiên khiếu. Ngạch. Được rồi. Hay là xem trước một chút chính mình không khiếu bên trong. Gần ngàn người khẩu có thể hay không sống sót Cửu cát vơ vét cửu âm sơn Làm hết sức bắt giữ núi rừng bên trong chim thú thậm chí là côn trùng Tiếp lấy cửu cát khống chế đổn quang bay đến thương sơn Hắn tại trong thảo nguyên bắt giữ thấp ngựa Bầy cửu đem thả vào chính mình tiên khiếu Cửu cát tiên khiếu bên trong Dây bò thành đàn Thấp ngựa khắp nơi trên đất Thậm chí liền sói cùng hổ Cửu cát đều không có buôn tha. Truy cầu là hoàn chỉnh. Một cách hoàn chỉnh thế giới làm sao có thể không có kẻ săn mồi. Ba tháng sau đó. Cửu cát đưa vào tiên khiếu bên trong ngàn người. Bởi vì đủ loại không rõ nguyên nhân chết một nửa. Bây giờ chỉ có hơn 500 người. Dây bò. Thấp ngựa liền đã chết càng nhiều. Cơ hồ có thể nói là mười không còn một. Đã chết cực kỳ kỳ quặc. Liền liền cửa cát cũng không biết nguyên nhân cụ thể ở đâu. Chỉ có thể đổ cho không quen khí hậu. Cuối cùng bỗng dưng đổi lại một cái thế giới. Có chỗ không thích ứng chuyện đương nhiên. Bất quá còn tốt sống sót người cùng xúc sinh. Đều từ từ thích ứng hoàn cảnh. Ương ngạnh sống tiếp được. Chết mất người cùng xúc sinh. Một số nhỏ sẽ bị xài lang cùng kền kền ăn hết. Nếu như ăn một nát người ăn không hết. Thi thể đồng dạng sẽ hủ hóa. Không biết từ nơi nào tới côn trùng sẽ phân giải hết chết mất người cùng súc sinh. Cuối cùng hóa thành khu cốt. Tẩm bổ cỏ cây. Càng làm cho cửa cát kinh hỉ là thảo nguyên trong thôn làng một cái người phụ nữ có thai vậy mà sinh sản. Một cái lớn mập hài tử hoa hoa rơi xuống đất. Là một cái khỏe mạnh nam hài. Đây là cái thứ nhất tại cửa cát tiên khiếu bên trong xuất sinh hài tử. Cửa cát cảm giác so với mình nhi tử xuất sinh còn cao hứng hơn. Ý vị này hắn tiên khiếu là có thể thai ngén sinh mệnh. Thiên địa có kỳ tàn. cấu có thể dung nạp nhân gian. Người chính là muốn phồn diễn sinh sống. Sinh sôi không ngừng. Kéo dài không dứt. Vạn vật phát sinh. Vĩnh viễn tiếp theo không ngừng. Tân sinh mạng xuất sinh sau đó. Cửa cát đình chỉ thu hết cửa châu thế giới. Một cách hoàn chỉnh thế giới hẳn là chính mình sinh sôi. Một mực từ ngoại giới chuyển vận trung quy không phải kế lâu dài. Cửu cát quay trở về tới Kim Đô. Tâm tình thật tốt Cửu cát tại Kim Đô hậu cung vui chơi mãi đến đêm khuya. Độc cổ ma tiên 16. mươi 444 đam mê. Kim Đô triều đỉnh. Thần bí khó lường tân khoa trạng nguyên cùng đại học sĩ Cửu cát rốt cuộc vào triều. Hắn cũng không có đứng ở nhất phẩm đại học sĩ vị trí. Trái lại bất đồng thanh sắc đứng ở góc nhỏ. Cửa cát vào chiều sau đó không hề nói gì. Mà là yên tĩnh đứng. phảng phất là người đứng xem. Cửa cát tinh thần nhất chia làm hay. Một bộ phận suy nghĩ viển vông. Tiến vào chính mình tiên khiếu bên trong. Làm một người quan sát. Quan sát người cùng thú. Côn trùng cùng phi điểu. Nhất là bọn chúng sinh sôi cùng tử vong. Cái này liền giống xem cây cối sinh trưởng cùng khô héo. Nhất sinh nhất tử ở giữa rừng rục khó nói lên lời đạo lý. Một bộ phận khác tinh thần ngay tại trên triều đỉnh. Dùng tâm nhãn cổ lắng nghe đám này triều thần tiếng lòng. Tâm nhãn cổ đã tấn cấp đến lục chuyển. Có thể trực tiếp nghe đến người khác tiếng lòng. Cửu cát dùng tâm có thể nghe đến một người bất luận cái gì tiếng lòng. Nếu như không dụng tâm Như vậy thì chỉ có thể nghe đến trên triều đình liên quan tới chính mình thanh âm Liên quan tới chính mình thanh âm rất nhiều Triều đình này bên trên Có thể nói tim người phức tạp nhất địa phương Cửu cát tại chỗ này nghe người tiếng lòng đó cũng là có ý tứ cực kỳ Tuyệt đại bộ phận người đều là nghĩ đến thế nào xếp hàng Tốt nhất là hai bên không đắc tội Cũng có một số nhỏ người nhao nhao muốn thử Chỉ cần mình một phát nói. Bọn họ liền sẽ không lưu tình chút nào nhảy ra. Chỉ mình đổ ập xuống mắng. Bọn họ địa vị quá thấp. Mong muốn xếp hàng tể tướng. Cam tâm con cờ. Tể tướng trung đỉnh nguyên đối với mình hận thấu xương. Trong lòng nghẹn hỏa khí cơ hồ đều phải nổ rồi. Bất quá trực tiếp giết trung đỉnh nguyên cũng quá không có ý nghĩa. Tử tế nghe lão gia hỏa này tiếng lòng lão gia hỏa này thích nhất là tiểu thiếp Ngô Tuệ Tú. Tiểu thiếp Ngô Tú tuổi không chỉ dung mạo cực sống trước kia nghèo hèn chi thế đồng thời vừa xinh đẹp lại thông minh, có trí thức hiểu lễ nghĩa. Chỉ cần Ngô Tuệ Tú mang thai hài tử, Trung Đỉnh Nguyên liền có thể không để ý xuất sinh, lập tức đưa nàng thăng làm chính thất. Tào triều kết thúc về sau, Trung Đỉnh Nguyên cái cuối cùng rời khỏi triều đình. Văn võ bá quan cũng chờ tại triều đình bên ngoài Chờ đợi lấy trung đỉnh nguyên khuấn thì Cái này đã thành bất thành văn quy củ. Trung đỉnh nguyên cầu cát đâu Tên kia đã sớm rời khỏi Thật là một chút cấp bật lễ nghĩa đều không có Sau đó đừng để tên kia vào triều Trung đỉnh nguyên mặt không biểu tình liếc qua những này A rua nịnh hót ra hỏa, Lười nhắc chất vẫn bọn họ vì cái gì tại triều đình bên trên Không đứng ra nhục nhã cầu cát Lại chỉ dám mấy người cái kia cầu cát rời khỏi sau đó Vừa rồi tại phát ngôn bừa bãi Trung đỉnh Nguyên phất tay áo rời đi Ngồi lên suất cung cố kiệu Cất bước tại kim đô trên đường phố Trung đỉnh Nguyên lỗ tai đột nhiên giật giật Ngừng kiệu Trung đỉnh Nguyên rời khỏi cố kiệu chậm rãi hướng đi vòng cầu Vòng cầu phía dưới tụ tập không ít người Tất cả đều là tam giáo cửu lưu chi đồ. Bọn họ vây quanh một người quần áo lam lũ người viết tiểu thuyết. Chỉ nghe người kể chuyện kia nói ra. Cách này Kim Đô bên trong có một kỳ nhân. Mặc dù là nam tử. Nhưng lại nghỉ đêm hoàng cung nội viện. Không quản là hoàng hậu hay là thái hậu. Không quản là tần phi hay là cung nữ. Đều là cùng hưởng ăn hội. Thực sự có người như thế mê hoạt cung đình người này họ gì tên gì, đắc như vậy lời hại, người này như thế mê hoặc cung đình, chẳng lẽ u đế liền bỏ mặt không quan tâm sao, người viết tiểu thuyết, pha <cười> pha, tự nhiên là bởi vì u đế ngầm đồng ý, vì cái gì u đế ngầm đồng ý loại sự tình này, người viết tiểu thuyết, pha pha pha pha, đây đương nhiên là bởi vì u đế thích xem loại sự tình này, cái kia u đế vì cái gì là thích, Đây là một loại đặc thù đam mê. Chỉ có người đồng đạo Mới có thể lý giải. Chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Cuối cùng là cái gì đam mê. Người viết tiểu thuyết không cần thừa nước đục thả câu. Rất nhiều nghe sách người nhao nhao ném ra ngoài tiền đồng. Có người thậm chí vung ra bạc vụn. Loại này đam mê nói đến đơn giản. Đó chính là thích xem hoành đao đoạt ái. Càng đau nhức Càng thương tâm càng không thể tự thoát ra được. Đơn giản tới nói liền là một chữ. Tiện. Nghe đến đó. Trung đỉnh nguyên sắc mặt đột biến. giơ tay lên liền là một trưởng. Trưởng phong như có thực chất. Trực tiếp chúng người viết tiểu thuyết. Người viết tiểu thuyết đầu tóc nổ tung. Tại chỗ chết không toàn thây. Ở đây nghe sách người quay đầu nhìn về phía trung đỉnh nguyên. Từng cái bị sợ đến mặt không còn chút máu. Trung đỉnh nguyên. Bên đường vũ nhục thánh thượng Không quản nói là hay là nghe Đều phải chết Một luồng cường liệt khí tràng định trụ ở đây tất cả mọi người Giữa sân đều là phổ thông bách tính Chỉ có thể ở giữa tiếng kêu gào thê thảm bị đánh giết Ai tại bên đường giết chóc bách tính có hay không võ đức Mấy tên võ tiên phi thân mà tới Lại phát hiện đồng thủ lại là đương triều tể tướng Mấy ngày sau Trung đỉnh Nguyên bên đường giết chóc bách tính sự tình truyền khắp thiên hạ. Minh huy tướng quân Bạc Ấu Anh xuất quân bao vây tể tướng phủ. Trung đỉnh Nguyên giận dữ cùng Bạc Ấu Anh đồng thủ. Lại phát hiện chính mình vậy mà không phải Bạc Ấu Anh đối thủ. Bị Bạc Ấu Anh dùng trọng chùy kích thương nhốt vào đại lao. Trung đỉnh Nguyên bị giam vào đại lao sau đó. Kêu ca sôi trào. Nhao nhao yêu cầu xử tử Trung đỉnh Nguyên văn võ bá quan tâm như hến không dám phát ra tiếng những cái kia bởi vì quận huyện chế mà bị đánh áp năm tiên gia tộc nhau nhau phát ra tiếng biểu hiện trung đỉnh nguyên không chết không thể nếu không thì không đủ để bình dân phấn Cửu châu anh hùng chuyện bên trên cơ hồ tất cả võ tiên gia tộc đều buông lời triều đình nhất định phải theo lẽ công bằng chấp pháp diệt trừ trung đỉnh nguyên nếu không thì chắc chắn đánh vào kim đô thanh quân chắc u đi cũng là quả quyết Tại cực trong thời gian ngắn liền phán xử trung đỉnh nguyên cực hình Tại chợ bán thức ăn chém đầu Thoải mái ngăn chặn thiên hạ Ung dung miệng mồm mọi người Trung đỉnh nguyên nhốt vào nhà tù Sau đó Đãi ngộ không kém chút nào Tuy là nhà tù Chỉ đủ loại đồ dùng hàng ngày đầy đủ mọi thứ Trung thuấn hoa Phụ thân Ngươi cũng thật là Cái kia bạch tướng quân tới bắt ngươi Ngươi phục thủ chịu chói là được Cần gì phải cùng với nàng đánh Làm cho chính mình đầy thân đều là tổn thương Trung Đình Nguyên Hừ Ta sợ hai mẹ con các ngươi không hiếu thuận Chuẩn bị diệt trừ ta lão gia hỏa này Trung Thuấn Hoa Chúng ta tại sao phải diệt trừ ngươi Chẳng lẽ không phải mong muốn lấy lòng nam nhân kia Trung Thuấn Hoa Phụ thân Ngươi coi đường phố tàn sát người bình thường Việc này đã thiên hạ đều biết Vì ngăn chặn thiên hạ ung dung miệng mồm mọi người Chúng ta an bài một cách tử tù Thay mận đổi đào Bây giờ người này đã bị vấn chạm Trung đỉnh nguyên Hừ Tốt một cách thay mận đổi đào Các ngươi dạng này mặc dù không giết lão phu Nhưng lại giết chết lão phu thân phận Lão phu tể tướng chi vì rốt cuộc sanh không chính ngôn không thuận Chỉ có thể quy ẩn điện viên Lặng lẽ đợi chết xa. Trung Thuấn hoa. Phụ thân. Người đi trước cái này trang viên ở tạm một đoạn thời gian. Chờ thời cơ đã đến. Tại triệu tập văn võ bá quan ở đây trang viên tụ hội. Mặc dù không phải tể tướng. Chỉ một dạng cũng có thể quyền khuyên thiên hạ. Trung đỉnh nguyên. Lão phu quy ẩn sau đó. Nhất định phải đem hảo khí lâu cho lão phu trưởng quản. Trung Thuấn hoa. Phụ thân yên tâm. Cái này Giang Sơn còn cần ngươi to lớn hiệp trợ. Trung đỉnh Nguyên lặng yên không một tiếng đồng rời khỏi đại lao. Đi tới cửa âm Sơn bên ngoài một chỗ tính viên lâm. Trung đỉnh Nguyên mới vừa tiến vào viên lâm. Liền nghe đến để cho hắn ra mặt run rẩy thanh âm. Thanh âm này rõ ràng là tiểu thiếp ngô tuổi tú phát ra. Trung đỉnh Nguyên giận không kèm được. Hắn vọt vào Sơn Trang. Tiểu thiếp ngô tuổi tú ngay tại dưới ban ngày ban mặt cùng cái kia tân khoa trạng nguyên. Nhất phẩm đại học sĩ. Nghiên cứu thảo luận nhân sinh triết lý. Chết đi. Trung đỉnh nguyên nổi giận gầm lên một tiếng xuất thủ. Cửu cát trở tay một trường đem hắn ép đến trên mặt đất. Ngô tuổi tú. Người tới đi đem lão gia hỏa này treo lên. Để cho hắn xem cách đủ rồi. Tuân mệnh. Một đám gia đình không biết từ nơi nào chạy ra Đem Trung Đỉnh Nguyên treo ở trên cây Trung Đỉnh Nguyên nhìn ba ngày ba đêm Cuối cùng cứng ngắc mà chết Khi chết sau đó khóe miệng của hắn ngậm lấy nụ cười Lúc này Trung Đỉnh Nguyên rốt cuộc để ý Cởi người viết tiểu thuyết cố sự Đời sau Làm có đam mê thú vị nam nhân Trung Đỉnh Nguyên sau khi chết Đại Càn Vương triều quyền lợi hoàn toàn Vì đế trưởng khống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 Hai năm sau, một đạo độn quang rơi xuống Bắc Lục Châu Lục Lư Phong. độn quang thu lại, là một cái dung mạo đáng sợ long nhân. Người này chính là Tiêu Cát. Cửu Cát đem hồn phách chuyển di tại Tiêu Cát trên thân. Phản hồi Tiêu ra chỉ vì lấy được thiên địa tự luyện cổ trùng. Tiêu Thành Bình, gia chủ. Ngày rút cuộc trở về, lúc này Tiêu Thành Bình đồng dạng cũng là long nhân hình thái. Tại trung quanh hắn có mấy cái hồ nữ. Đều là thú hóa nhân. Bây giờ Bắc Lộc Châu đã toàn bộ thành thú hóa nhân thiên hạ. Bắc Lộc Châu nguyên bản tu tiên gia tộc Hoặc là quy thuận trở thành thú hóa nhân. Hoặc là nam thiên. Tỉ như Vi Gia cũng đã từ bỏ mảng lớn gia tộc lãnh địa nam thiên đến cửa châu. Cửa cát đối tiêu gia biến hóa chẳng quan tâm. Mặc kệ. Đối với luyện cổ đại tế vò. Cửu cát càng là thờ ơ. Ngược lại là thiên địa tự luyện cổ trùng. Luyện đến ra tới liền cầm lấy. Luyện không ra coi như xong. Toàn bộ thuận theo tự nhiên. Nếu như luyện ra. Kia dĩ nhiên là muốn tới lấy đi. Mấy năm trước đại tế vò ra ái tình cổ. Cửu cát cầm trong tay phát huy tác dụng cực lớn. Cách này cổ có thể để cho thiên hạ mỹ nhân hóa thành liếm chó. Đối với mình móc tim móc phổi Không oán không hối. Từ lúc thu được cây này cổ cố sau đó. cửu cát yêu cầu lật bài tử. Không ngã lệnh bài thân thể gánh không được. Dù cho là tu sĩ kim đan cũng không được. Vô tình cổ đạo thứ lục chuyển cổ tiên đối kéo dài tuổi thọ càng là không dùng được. Tu luyện đến nay. cửu cát cũng phát hiện vô tình cổ đạo một cây cực lớn thế yếu. Đó chính là không cách nào tăng trưởng thọ nguyên. Vô tình cổ đạo có thể tự khai thiên địa. Tiên khiếu tự thành một phương thế giới. Nói cách khác phương thế giới này bản thân là ngắn ngủi. Đem cổ cát thỏ nguyên đi đến phần cuối. Phương thế giới này cũng không thể tránh né hủy diệt. Vô tình cổ đạo nhất định phải bổ túc thọ nguyên cách này một nhược điểm. Nếu không thì cách này căn bản liền không phải một môn có thể sâu xa lưu truyền truyền thừa. Nhưng như thế nào tăng trưởng thỏ nguyên? Cũng là một kiện để cho cổ cát cực kỳ đau đầu sự Tiêu cát Tiêu thành bình Ngươi thoạt nhìn có phần khác biệt Thuộc hạ thân thể đương nhiên không bằng gia chủ một dạng long tinh hổ mãnh Tiêu thành bình khiêm tốn nói ra Tiêu cát Lần này đại tế vò xuất ra cái gì cổ trùng Tiêu thành bình Thuộc hạ không biết liền đợi đến gia chủ mắt sáng như đuốc Tiêu cát Mang ta đi nhìn xem gia chủ xin mời đi theo ta. Trong đại sảnh, một cái đỉnh đồng thao bên trong thờ phụng một cái cổ trùng. Cái kia cổ trùng tựa như đỉnh đồng thau một dạng lấp đầy lực lượng cảm giác, Cửu Cát xem xét liền la thích. Tiêu Thành Bình, gia tộc chấm đắt, cái này cổ có phần đặc biệt. Nếu như là tới gần cái này cổ, tuổi thọ sẽ nhanh chóng sói mòn. Lời vừa nói ra, Tiêu Cát tự nhiên dừng ở nguyên địa. Tiêu Thành Bình không chỗ nào sợ hãi hướng đi thanh đồng đại đỉnh. Trong đỉnh thanh đồng cổ trùng cảm nhận được Tiêu Thành Bình tới gần. Bỗng nhiên thả ra thanh sắc quang mang. Thanh sắc quang mang chiếu dọi tại Tiêu Thành Bình trên thân. Lập tức để cho Tiêu Thành Bình trên thân lân phiến càng thêm thành thuộc mấy phần. Tiêu Cát. ngươi thỏ nguyên ngay tại sói mòn. Tiêu Thành Bình. Không sai ta thọ nguyên xác thực tại sói mòn, bất quá ta cũng thu được lực lượng cường đại, ta đem cách này cổ xưng là lực lượng cổ, vừa mới nói xong, tiêu thành bình huy quyền, thường thường không có gì lạ nắm đấm ở giữa không trung hóa thành màu xanh cử quyền, cự quyền phô thiên cách địa nện xuống, chỉ dựa vào quyền phong liền để cho tiêu cát không thể động đậy, gào, tiêu cát rít lên một tiếng, Cửu long tê suốt, Chín đạo khí rồng Thay nhau nhào về phía màu xanh cử quyền Lại tải tiếp xúc đến màu xanh đều đủ trong nháy mắt Bị ớp thành bột mịn Giống như ảng ảnh trong mơ Bành Một quyền này hung hăng đập vào tiêu cát trên thân Xương cốt đứt gãy Ngũ tảng đều nát Thất khiếu chảy máu Tiêu thành bình nổi giận gầm lên một tiếng Sáu đạo khí long tướng hắn bọc lại Hóa thành một đảo cuồng phong đuổi hướng về phía tiêu cát Tiêu cát mặc dù bị lực lượng cố một kích đánh nát nhục thân Nhưng hắn nhục thân lại là nát mà không tán phảng phất có một luồng lực lượng thần bí đem ngưng ghét cùng một chỗ Tiêu cát phi giữa không trung bên trong Tiêu thành bình song trưởng đẩy ngang Hai đảo long hành khí kình đụng phải tiêu cát Tiêu cát giữa không trung bên trong nổ tan thành rất nhiều huyết nhục Hai cốt không còn Phá, phá, phá, phá Tiêu Thành Bình ngửa mặt lên trời cười to. Tiêu Thành Bình. Lục Lư Phong tiêu ra rốt cuộc ta. Tiêu Thành Bình dưới thân trong núi rừng là vách đá vạn trưởng, Vách núi phía dưới trong bụi cỏ. Có một cây xác rùa đen. xác rùa đen bên trong. Khoanh chân ngồi dưới đất cửa cát nhục thân mở mắt. Chỉ gặp cửa cát một mặt ngưng trọng đứng dậy. Xuyên thấu qua sát rùa đen nhìn về phía trên bầu trời ngang ngược càn rỡ Tiêu Thành Bình cửu Cát mặc dù tu luyện nhân hoàng quyển đã kết thành kim đan Nhưng lại chưa bao giờ nghiên cứu qua sát phạt chấn thí chi thuật Thế giới này không có mấy cách địch nhân chân chính cửu Cát cũng lười nghiên cứu sát lục đạo Pháp Bây giờ không có chuẩn bị Tự nhiên không thể tùy tiện đồng thủ Tiêu Thành Bình cuồng tiếu sau đó phi đồn rời đi Cửu cát rời khỏi xác rùa đen. Hắn mang theo xác rùa đen tại thương sơn địa giới thu hết phàm nhân. Bảy, tám ngàn phàm nhân bị cửu cát đưa vào tiên khiếu bên trong. Nếu như là cửu cát đoán không sai. Tiêu thành bình nhất định sẽ xuất lính thú hóa nhân tiến công đại càn vương triều. Thú hóa nhân tịch quyển thiên hạ nhạc rào sắp kéo ra. Trận chiến đấu này tất nhiên lấy thú hóa nhân. Toàn diện thắng lợi mà kết thúc. Mặc dù bây giờ nhân tộc thực lực phi thường cường đại. Thế nhưng xu thế lại là suy sụt. Đây là không cải biến được. Không có hy vọng cổ. Toàn bộ đều là nói xuân. Cách này thiên hạ liền phải thay đổi. Cùng hắn khiến cách này phàm nhân đều trở thành luyện cổ vật liệu. Còn không bằng để bọn hắn tại chính mình tiên khiếu đỏ sức một phen sinh cơ. Sau 3 tháng. Mới cấy dép mà tới phàm nhân chỉ chết ba thành. Liên thích ức tiên khiếu sinh thái hoàn cảnh. Điều này nói rõ cửa các tiên khiếu càng phát ra tiếp cận thế giới bên ngoài. Kim Đô triều hội. Đây đã là tiêu cát bị giết nửa năm sau. u đế. Thương Sơn đã luôn hãm hơn nửa. Qua không được bao lâu. Tiêu Thành Bình liền xét xuất quân tiến đánh Kim Đô. chư vị an Khanh có thể có thượng sách. Văn võ bá quan nhị luận ẩm ý. Nhưng lại không một người đứng ra nói chuyện. Binh bộ thị lang. Dám hỏi đại học sĩ. Có thể có lui địch thượng sách. Cửa cát đứng tại trong triều đình đánh 3 năm xì dầu Hôm nay còn là lần đầu tiên có người hỏi hắn. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn về phía cửa cát. Cửa cát. Rời đô. Cái gì? Đánh cũng không đánh. Tại sao phải rời đô? Coi như đánh thua lại rời đô cũng không muộn. Nghĩ không ra triều đình nhất phẩm đại học sĩ. Lại là như thế khiếp đảm người. Cầu cát. Thương Sơn không phải luôn hãm mà là phản chiến. Triều đình phổ biến quận huyện chế. Mặc dù tiếp sau khai thác ôn hòa đẩy ăn lệnh. Chỉ trung quy là trên diện rộng suy yếu võ tiên gia tộc quyền lợi. Lại thêm hóa thân thành thú hóa nhân sau đó. Tu luyện tới phối hợp võ công làm ít công to. Tự nhiên bị đều đại vũ tiên gia tộc chạy theo như vịt. Trong lúc nhất thời. Đầu nhập vào người rất trúng. Cửu cát nói ra ở đây văn võ bá quan tiếng lòng. Đây chính là bọn họ lời trong lòng. Chỉ là không ai dám dứt lời. Một khi nói ra liền là phản đối quận huyện chế. Phản đối thánh thượng. Có chuyện không dám nói. Chỉ có thể giấu ở trong lòng. Đây chính là văn võ bá quan hiện trạng bây giờ cửu cát nói ra, bọn họ không chỉ không cảm kích, trái lại thừa cơ công kích, ngự sử trung thừa lớn mật, ngươi dám phản đối quận huyện chế. tổn hại thánh thượng quyền uy, xin thánh thượng trị tội. như thế nhiễu loạn quân tâm, đem giết chi tế cờ. bách quan bên trong ước chừng bảy tám người đứng ra công kích cẩu cát, những người còn lại nhưng là trầm mặt không nói. u đế. Ngươi giải thích thế nào? cầu cát, O, V, K, W, W, M. Giới đô sắc thực không ổn. Hao người tốn cuộc. Thần khẩn cầu bệ hạ phái ngự sử trung thừa Trần Đại Nhân. Binh bộ thị lang lưu Đại Nhân. Cửu môn đề đốc mạc Đại Nhân xuất lính quân đoàn cùng long nhân tiêu thành bình quyết nhất tử chiến. Cửu cát câu chuyện nhanh quay ngược trở lại. Chính mình vừa rồi nói chuyện nói đổi liền đổi. Ngự sử trung thừa. Binh bộ thị lang Cửa môn đề đúc Cùng vừa rồi một đám công kích cửa cát đại thần nghe vậy đều là mặt như màu đất Độc cổ ma tiên 16 mươi 446 huyến thuật hình bóng Tiên khiếu Trong thảo nguyên Một đám mặt xa thú nam nhân Xua đuổi lấy đàn châu Đàn châu phát cuồng chạy Đàn châu phía trước là vách núi Đàn châu quẳng xuống vách núi Liên miên liên miên bị ngã chết Bộ lạc nam nhân phát ra đi Săn thành công tiếng hoan hô. Bọn họ leo lên xuống vách núi Nhưng đến vách núi phía dưới Một người khác bộ lạc người đã đến Bọn họ ngoài ý muốn phát hiện rơi xuống vách núi Đàn Châu Ngay tại tung tăng hoan hô thu gặt lấy thịt châu Hai cái bộ lạc người gặp được Song phương đều lộ ra vẻ không thể tin Vượt qua cầu cát dự kiến Bọn họ không chỉ không có vì cướp đoạt đàn châu mà công kích lẫn nhau. Trái lại hưng phấn đáng ôm nhau. Hai bên bộ lạc đều khóc rồi. Bọn họ đều cho là mình là duy nhất sinh tồn ở thế giới này nhân loại. Bây giờ gặp đồng tục. Không chỉ cùng là nhân loại hơn nữa sẽ nói một dạng lời nói. dò nghe sau đó. Nguyên lai like bọn họ đến từ cùng một cái thế giới. Thế là kích động hỏng rồi. Có người thậm chí cởi quần áo ra liền bắt đầu chạy. Bọn họ trao đổi quần áo. Kết thành thay y phục chi tình. Tại chỗ liền quyết định vài cái cửa hôn sự. Song phương ước định. Bộ lạc thông ra. Kia bộ lạc chỉ cươi cách này bộ lạc. Cách này bộ lạc chỉ gả kia bộ lạc. Cửu cát tiên khiếu bên trong tài nguyên giàu có. Dây bò khắp nơi trên đất. Thấp ngựa thành đàn. Hai cái bộ lạc căn bản sẽ không vì tài nguyên mà kết thủ Thương Sơn hoang vắng kỳ thật cũng rất giàu có Tiêu Thành Bình hiện tại khí thế như Hồng Là cảm thấy mình võ công vô địch thiên hạ Mong muốn thừa cơ làm thiên hạ chi chủ Nhưng nếu một khi bị ngăn trở Tất nhiên yên tính lại Thú hóa nhân mặc dù phát triển nhiều năm Chỉ nhân số tổng cộng không qua quá 50 vạn Thương Sơn tài nguyên Hoàn toàn đầy đủ thu hóa nhân phát triển. Chiến tranh chỉ là tiêu thành bình người dã tâm. Cũng không phải là không cách nào tránh khỏi thiên hạ đại thế. Hôm nay thiên hạ đại thế vẫn là yên ổn. Nếu như chỉ là một người dã tâm. Như vậy giết hắn là được rồi. Vấn đề rất dễ dàng giải quyết. Chỉ cần đánh bại tiêu thành bình hoàn toàn không cần thiết rời đô. Cửu cát sở dĩ nói ra rời đô hai chữ. Bất quá chỉ nói là ra trong triều đình văn võ bá quan tiếng lòng mà thôi. Bọn họ đều muốn rời đô. Tạm thời an toàn tính mệnh tại nhất thời. Chỉ cần mình có thể còn sống sót liền tốt. Quản hắn cách nào đem hoàng đế. Ngoại giới triều đình cuối cùng kết thúc tranh cãi. Trận này từ cửa cát mở ra đề nghị rốt cuộc có một kết thúc. U đế tự thân hạ chiến thư phái sứ giả đưa đến tiêu thành bình hẹn nhau quyết đấu. Ba cuộc định thắng thua. Trận chiến này như bãi thiên hạ chắp tay đem nhường. Chiều hội kết thúc. Tiêu Thành Bình có bệnh mới có thể tin tưởng bằng dạng này có thể mưu được thiên hạ. Dạng này rất tốt. Nếu như là nhân tộc chiến bại. Ta gia tộc đã sớm chuẩn bị xong thú hóa cổ. Đến lúc đó bái tân chủ. liền có thể lập tức trở thành hóa thú gia tộc. Trận chiến này Tiêu Thành Bình khẳng định sẽ đáp ứng. Không chỉ có thể để cho hắn dương uy thiên hạ. Cũng có thể cáo chi thiên hạ tu tiên gia tộc Thú hóa nhân mới là không thể đỡ su thế. Chỉ bất quá hắn tiêu ra long hóa người đến tột cùng là như thế nào luyện chế. Thật là khiến người ta trăm mối vẫn không có cách giải. Đây đều là trong chiều chúng thần tiếng lòng. Đại càn hậu cung. Không trung điểm 18 cách bọn người cao lớn ngọn đèn nhỏ lồng. Mỗi một cách đèn lồng bên trên đều hội họa lấy cửa cát cầm kiếm thân ảnh. Đại Càn Ú Đế Thái Hậu Hoàng Hậu cùng trong nội cung tần phi đều vẻn vẻn chỉ mặt một cái hồng bào Hồng bào chỉ có thể che kín phía sau lưng Những này trong nội cung tần phi đều tu luyện võ công Có thậm chí đã đến võ tiên cảnh giới Họ tại 18 cái lồng đèn lớn ở giữa bay tới vọt tới Thân ảnh lưu tại đèn lồng bên trên Ánh trăng Tinh quang Đèn lồng Còn có tại đèn lồng bên trong bay lượn tần phi. Toàn bộ đều có vẻ ẩm ẩm xước xước Như thật như ảo. Thái hậu trung thuấn hoa. Phu quân nhưng là muốn dùng huyến thuật đối phó Tiêu Thành Bình. Cửu Cát. Tiêu Thành Bình vô cùng có khả năng đắt luyện thành cửu Long tề Xuất. Lại thêm cái kia tư thống lính Long Vệ. 36 Long Vệ tạo thành chiến trận. Vạn Long Tệ Xuất vô địch thiên hạ. U đế phun ra một khẩu bạc khí. Cái kia phu quân dự định thế nào khắc địch chế thắng. Cửu cát đưa tay vuốt ve trung thuấn hoa khuôn mặt. Trung thuấn hoa mặc dù là thái hậu. Thế nhưng làn ra lại thổi qua liền phá. Làn ra so với nàng nữ nhi U đế còn phải nhắn nhủi mấy phần. Trừ cái đó ra. Còn có một luồng khôn xiết vũ mị chất chứa trong đó. Vượt xa cái khác nữ tử. Thái hậu trung thuấn hoa cũng được sùng ái nhất. Cừu cát, đương nhiên là muốn sử dụng huyến thuật. Bản tỏa huyến thuật vừa ra. không chỉ có thể thoải mái phá vỡ ba mươi sáu long về trận pháp, còn có thể để bọn hắn tàn sát lẫn nhau. bất quá ba mươi sáu long về không đến. cái kia huyến thuật liền không dậy một chút tác dụng. cuối cùng huyến thuật không thể chân chính giết người. tiên khiếu, không có ban ngày đêm tối. Chỉ có trời xám Bầu trời vĩnh viễn tối tăm mờ mịt. Tối tăm mờ mịt trên bầu trời đột nhiên xuất hiện quang ảnh. Người hái thuốc quách quang thạch vỗ vỗ bên cạnh lợn rừng. Lợn rừng đánh lấy hừ hừ. ra hiệu người hái thuốc không nên quấy dày hắn ngủ say. Quách quang thạch. Mau dậy đi xem thiên tiên. Đáng tiếc lợn rừng đối thiên tiên căn bản không có hứng thú. Như cũ nằm trên mặt đất nằm ngáy o o. Quách quang thạch tại 3 năm trước đây tiến vào tiên khiếu. Nguyên bản hắn cho là mình lạc đường. Có thể một lạc đường liền là 3 năm. Nguyên bản quách quang thạch cho là mình chẳng mấy chốc sẽ bị núi rừng bên trong sài lang hổ báo ăn hết. Bất quá dần dần. Quách quang thạch phát hiện tiên khiếu bên trong núi rừng cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Liên miên núi rừng bên trong không có một đầu sài lang hổ báo. Đừng nói thỏ con sóc liền liền con mối đều không có nương tựa theo có thể tại núi rừng bên trong hái thuốc quách quang thạch tại núi rừng bên trong sinh sống xuống tới một năm sau đó quách quang thạch phát hiện lợn rừng hừ hừ lợn rừng hừ hừ cũng phát hiện quách quang thạch một người một heo đều từ đối phương trong mắt thấy được mê mang tất cả mọi người là lạc đường người cho nên bọn họ kết giao bọn họ cuộc sống ở cùng nhau Hiểu nhau, tựa nhau, gắn bó, cảm tình ngày đậm đặc, quách quang thạch hô hấp dần dần thô trọng. Giữa bầu trời kia xuất hiện quang ảnh, chính là cửa cát trong hoàng cung cùng rất nhiều tần phi vui thích tràng cảnh. Một hư một thực, hơi biến hóa một thật, chẳng biết lúc nào, lợn rừng hừ hừ mở mắt, nàng mang to lớn đầu heo nhìn về phía trên bầu trời quang ảnh, dần dần. Quách Quang Thạch nhìn về phía bên cạnh lợn rừng. Lợn rừng cũng ẩn ý đưa tình nhìn về phía Quách Quang Thạch. Ba, Giống như bị cái gì đồ vật điện một chút. Quách Quang Thạch cùng lợn rừng càng đến gần càng gần. Ba năm rồi. Quách Quang Thạch cũng là huyết khí phương cương thiếu niên. Hôm nay hắn dùng tay mò lấy lợn rừng bụng. Cảm giác phá lệ khác biệt. Lợn rừng cũng hít mắt lại. Có vẻ vô cùng thoải mái. Quách quang thạch, hừ hừ, lợn rừng hừ hừ, bên trên bầu trời, có 18 người nam tử, mỗi một người nam tử đều cùng cửa cát giống nhau như đúc, tại ngoài giới cái này 18 cái cửa cát chỉ là 18 mặt đèn lồng, nhưng tại tiên khiếu bên trong xác thực 18 cái cửa cát, trong nội cung tần phi, vượt xa 18 người, họ dung mạo mặc dù không giống nhau. Chỉ tư thế lại là cực điểm xinh đẹp. Hai ba cái tần phi quấn quanh lấy một cái ánh đèn huyến ảnh. Cái kia ánh đèn huyến ảnh bắt đầu trong suốt gỗ sáp. Đến tiếp sau không chỉ thân thể ngưng thực hơn nữa biểu lộ rất sống động. Theo cờ cát thân thể. Càng phát ra ngưng thực. Lợn rừng hừ hừ tại quách quang thạch ở trong mắt dần dần hóa thành một cái tuyệt sắc mỹ nhân. Cái này mỹ nhân kết hợp tất cả tần phi dung mạo. Là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất. Đồng dạng tại giã heo trong mắt. Quách quang thạch cũng thay đổi thành một đầu trắng heo. Trên trời quang ảnh. Ban ngày biến mất. Ban đêm xuất hiện. Ngày thứ ba ban đêm. Quách quang thạch liền một mệnh u khô. Lợn rừng hừ hừ nhìn lên trên trời quang ảnh chảy xuống thống khổ nước mắt. Nhưng mà trên trời quang ảnh như cũ còn tại tiếp tục. Dường như vĩnh viễn không biết mệt mỏi một dạng. Côn trùng phân giải lấy quách quang thạch thân thể. Tràng cảnh giống như ca voi rơi. Một ca voi rơi mà vạn vật sống. Quách quang thạch chết. Để cho côn trùng lấp đầy sinh cơ. Một cái mới cổ trùng từ quách quang thạch trong thân thể bay ra. Cũng cuối cùng đến cổ cát trong tay. Cổ nói cho cùng liền là trùng. Trùng nói cho cùng liền là một loại sinh vật. Mà sinh vật hình thành quyết định bởi tại hoàn cảnh. Cái dạng gì hoàn cảnh tạo nên cái dạng gì sinh vật. Cái này có lẽ liền là thiên địa tự luyện cổ trùng nguyên nhân. Độc cổ ma tiên 16. Chương 447 Diệt Long. Trong Hoàng Cung. Mông lung ánh trăng bị hội tụ. Một cái nhẹ nhàng cổ trùng tại cổ cát trên bàn tay trước động cánh. Linh quang hội tụ. Một người khác cổ cát xuất hiện ở cổ cát bên cạnh rất sống động, Giống như đúc, nháy mắt sau đó, cửa cát biến mất tại xác rùa đen bên trong, ngoài giới cũng chỉ lưu lại cửa cát huyến ảnh, thật cùng nhỉ, tư cùng thực, đây có lẽ là dùng đến khắc chế lực lượng cổ tuyệt diệu thủ đoạn, tiêu thành bình đáp ứng quyết đấu, địa điểm quyết đấu ngay tại kim đô giới thành, kim đô thành mười vạn nhân tục quân đoàn tạo thành đại chiến, Mà đối diện lại chỉ hơn ba mươi người. Ba mươi sáu long vệ cùng hai cái thú hóa nhân. Trên đầu thành. U đế ngồi nghiêm chỉnh. cửu cát thì đứng tại hắn bên cạnh. Văn võ bá quan ở vào sau người. Ngoại trừ tiêu thành bình bên ngoài. Cách khác long vệ không có bất kỳ biến hóa nào. Giống như thường ngày. Toàn thân lân phiến. Mắt lộ ra hàn quang. Một mặt lạnh lùng tiêu thành bình toàn thân mặc giáp vàng, khoác trên người lục sắc áo choàng, trên đầu mang theo kim quan. Kim quan bên trên khảm nạm lấy phỉ thúy, phỉ thúy bên trên tắm màu đỏ lông vũ. Quả thực là từ đầu rối loạn đến đuôi. Bên cạnh hai con thú hóa nhân, một ưng một hổ, mặc dù là thú hóa nhân, nhưng lại mặc nhân tộc sĩ phu quần áo. Tự thân thuyết minh lấy cái gì gọi là vượn đội mũ người nghe nói ngươi muốn cùng bản tòa quyết đấu, tiêu thành bình tay chỉ u đến nói ra, ha ha ha ha, bản tòa ngay ở chỗ này, ngươi tới đi. nếu như ngươi không có can đảm, có thể cho ngươi mười vạn đại quân tới, tiêu thành bình chuyện trò vui vẻ, nghiêm nghị không sợ, hai tên thú hóa nhân đồng dạng mỉm cười, đối mặt mười vạn đại quân, nếu như bình thường thu thập các ngươi tôn tép nhãi nhép, cần gì ngô hoàng tự thân xuất chiến, Cửu cát hóa thành một đạo đồn quang, rơi xuống tường thành bên ngoài, tiêu thành bình. bản tỏa không giết hạng người vô danh, xưng tin giả. Cửu cát, Cửu cát, nhất phẩm đại học sĩ, ngươi là quan văn, không sai, ngươi trở về đi, bản tỏa không giết quan văn, Có thể quan văn muốn giết ngươi nha. Tiêu thành bình sắc mặt lập tức sổ xuống. Ung đầu nhân giận dữ mắng mỏ một tiếng. Lớn mật điêu dân dám mạo phạm long vương. Ung đầu nhân hóa thành một đầu cự ung. Đại bàng dương cánh. liền nhào mang bắt. Cửu cát xoay tay phải lại. Một cái ngọc thước xuất hiện ở trong tay. Phân quang phá sóng thước. Đại càn hoàng cung bên trong duy nhất kim đan kỳ pháp bảo. Kim đan kỳ cường hoành pháp lực rót vào. cự thước phô thiên cách địa nện xuống. Ung đầu nhân bị trực tiếp đập thành bánh thịt. Một chiêu dết địch. Gào. Tiêu thành bình song trưởng đẩy ngang nổi giận gầm lên một tiếng sáu dòng tê suất. Cửa cát lay động trong tay phân quang phá sóng thước. Thoải mái đánh tan tiêu thành bình long hình khí kình. Cửa cát. Tiêu thành bình ngươi bất quá chỉ là sáu dòng tê suất. So với tiêu cát còn kém xa lắc Ngươi là như thế nào đánh lén tiêu cát thu hoạch được gia chủ vị trí Sáu đạo khí rồng trở về tiêu thành bình thân thể Khống chế lấy hắn lấy tốc độ cực nhanh nhào về phía cửa cát Tiêu thành bình trên mặt thanh quang ớ ra Trên mặt dung mạo nhanh chóng già nua lên Cửa cát vung ra ở trong tay phân quang phá sóng xích pháp bảo hư ảnh đánh xuống Tiêu thành bình nổ gào một tiếng Hung hăng một quyền đảo ra. Hai đảo linh quang giữa không trung nổ tung. Tiêu Thành Bình dùng lực lượng cổ hình thành nắm đấm cùng cổ cát kim đan kỳ tu vi điều động kim đan kỳ pháp bảo. Bộc phát ra uy lực sấp xỉ như nhau. Không có khả năng. Tiêu Thành Bình khó có thể tin. Trên thân Thanh Quang lần thứ hai tăng vọt. So với trước đó mọc ra gấp ba không ngớt. Đi chết đi. Tiêu Thành Bình lại đấm một quyền vung ra. Ngây ngô nắm đấm phô thiên cách địa Một kích này uy lực Đã không thấp hơn ngày đó đánh giết tiêu cát một kích Một kích này trực tiếp đánh xuyên cửa cát thân thể Cửa cát hóa thành điểm sáng biến mất Nháy mắt sau đó Cửa cát xuất hiện ở tiêu thành bình bên cạnh thân Cổ tay rung lên Phong quang phá sóng thước trực tiếp đập vào tiêu thành bình trên thân Tiêu thành bình giống như vải rách một dạng bị nện vào dưới mặt đất Bụi mù nổi lên bốn phía. Tiêu Thành Bình một lần nữa đứng lên. Trên thân thanh quang như cũ. Dường như vừa rồi cửa cát một kích toàn lực chỉ là gãi ngứa ngứa một dạng. Tiếp trần. Tiêu Thành Bình nổi giận gầm lên một tiếng. 36 long vệ đồng thời xuất thủ. 36 đảo long hình khí kình gào thét mà ra. Cửa cát khống chế đồn quang. Xông thẳng lên trời. Gặp cửa cát đồn thuật kinh người. Động thì thẳng lên mây xanh Tiêu Thành Bình vừa sợ vừa giận Bực này võ tung Như ma như thần Hoàn toàn không tải tiêu cát phía dưới Long nhân chiến trận mạnh hơn Cũng không có khả năng đuổi theo cửa cát phi thiên đồn địa Đáp như vậy Không bằng đổi mục tiêu Tiêu Thành Bình song trưởng liền phát 36 đảo Long hình khí kình Tất cả đều quy hắn ngự sử Trong lúc nhất thời gió nổi mây phun, rồng gầm thanh âm, phô thiên cách địa, ba mươi sáu đạo long hình khí kình hướng về mười vạn đại quân gào thét mà đi, nhân tộc kết thành chiến trận, trên tường thành, ngân giáp chiến sĩ vung vầy thuấn bài, huyện quang tăng vọt, như là bàn thạch ngăn cản long hình khí kình lặp đi lặp lại nghiền ớt, tiêu thành bình trên thân lần thứ hai hiện ra thanh quang, lần này thanh quang bao phủ tất cả long vệ, 36 long vệ thả ra long hành khí kình nhiễm lên một vệt màu xanh Tại lực lượng cổ ra trì phía dưới Long hình khí kình uy lực lớn lên Đột phá nhân tộc chiến trận phòng ngự giống như dễ như trở bàn tay một dạng Long hành khí kình tiếng gầm gừ Vang vọng toàn bộ kinh đô Văn võ bá quan thấp thỏm lo âu Nhân tục khí thế hạ xuống điểm đóng băng Đúng vào lúc này bầu trời một đạo đồn quang rơi xuống, chính là đi mà quay lại cửa cát, cửa cát trong ngực ôm cửa khúc tì bà, ngón tay hơi vốn lượn, đinh đinh đông đông đinh đinh đương, một đầu tì bà khúc, tiểu câu hậu huyến âm thanh khúc tái hiện thế gian, khúc âm thanh một vang, cửa cát sau lưng hiện ra trồng chất cung khuyết, ba ngàn năm phía trước đại chu vương triều đột nhiên lại xuất hiện, cung đình ca nữ ổ nhạc tề minh, thình thế cảnh tượng, vạn dân triều bái gầm thép thanh long, nhẫn chìm tại kỳ huyễn vương triều, phá vỡ cung khuyết gánh hát, cuối cùng mất phương hướng chính mình, ba mươi sáu long vệ bao quát tiêu thành bình ở bên trong toàn bộ lâm vào huyễn cảnh, màu xanh long hình khí kình cuốn ngược mà quay về, hướng về ba mươi sáu long vệ phô thiên cách địa đập xuống, một khúc tì ba kết thúc, ba mươi sáu long về tất cả đều ngã xuống đất, tiêu thành bình dâu sồng mi rồng đã hoa dâm. lực lượng cổ trao cho hắn vô tận lực lượng, có thể cố lực lượng này lại dùng đến tự hao, lấy mình chi mâu, công kia chi thuấn, ôm tì bà cửa cát rơi xuống đất, thở dài một hơi nói ra, ngươi bị lực lượng mất phương hướng con mắt, không có trí tuệ liền khống chế không được chân chính lực lượng, Tiêu Thành Bình cũng biết chính mình đại nạn đã tới. Hồi quang phản chiếu thời khắc. Tiêu Thành Bình nước mắt tuôn đầy mặt vạn phần hối hận nói ra. Ta không nên giết tộc trưởng. Phản bội chúa công. Ta đáng chết. An tâm đi thôi. Cửu cát lật tay một cái. Phân quang phá sóng thước đập xuống giữa đầu. Lực lượng cố đã bị vô ích hầu như không còn. Căn bản bất lực chống cử cửu cát kim đan vì một kích toàn lực. Tiêu thành bình bị nện thành vỡ nát. Màu xanh lực lượng cổ lóng lánh thần phục quang mang. Màu đen cuồng phong quét qua. 36 long vệ bao quát lực lượng cổ tất cả đều biến mất không còn tâm hơi. Từ đó về sau. Nguyên sơ long nhân cảnh giới biến mất. Bất quá đây cũng không có nghĩa là thế gian này không có long nhân. 36 long nhân còn có hậu ruột. Đã nhiều năm như vậy. Tiêu gia đã có không ít tiểu long người. Thú hóa nhân ở giữa có thể sinh sôi. Chư đầu nhân cùng chư đầu nhân ghép hợp có thể sinh hạ chư đầu nhân. ngưu đầu nhân cùng ngưu đầu nhân ghép hợp có thể sinh hạ ngưu đầu nhân. Chư đầu nhân cùng ngưu đầu nhân ghép hợp không lớn dễ dàng mang thai. Chỉ khi nào mang thai đã có thể sinh ra chư đầu nhân lại có thể sinh ra ngưu đầu nhân. Thú hóa nhân hệ thống đột phá hữu tình cổ đạo lớn nhất không đủ. Đó chính là hữu tình cổ đạo cổ sư không cách nào sinh sôi. Cuối cùng chỉ có thể hóa thành trùng yêu. Thú hóa nhân có thể sinh sôi. Hữu tình cổ tu nhất định phải cá thể thành đạo. Thú hóa nhân có thể quần thể thành đạo. Không hề nghi ngờ. Thú hóa nhân tu luyện hệ thống mạnh hơn. Tuyệt đối là vô tình cổ đạo mạnh mẽ nhất đối thủ cạnh tranh. Nếu như cầu cát luyện thành hy vọng cổ. Như vậy hữu tình cổ đạo sẽ tải trong thời gian ngắn diệt tuyệt Có thể thu hóa nhân hệ thống lại sẽ không Cái này sẽ là một cây dài rằng dặn Cảnh tranh quá trình Có lẽ nhân tộc sẽ bị thu hóa nhân vĩnh viễn thay thế Độc cổ ma tiên 16 chương 448 buông xèm chấp chính Kim đô dưới thành đại chiến kết thúc về sau cửu cát liền không tải vào chiều Dù vậy Văn võ bá quan như cũ cầm như hến U đế bên trên hai tháng tảo triều Đột nhiên thân cảm giác không thoải mái truyền ngữ trần bệnh nữ y Chúc mừng Thánh Thượng Chúc mừng Thánh Thượng Thánh Thượng mang thai long trùng Canh giữ ở bên ngoài Thái Hậu cùng Hoàng Hậu hai mặt nhìn nhau Hoàng Hậu tiếng lòng Cái gì Ta còn không có Nàng liền đã có Ta thật là một cách vô dụng nữ nhân Thái hậu, việc này ngươi muốn thủ khẩu như bình. nữ yê, hạ thần biết được, nhất định thủ khẩu như bình. Hoàng hậu, đi đem tin tức này nói cho đại học sĩ sao? Đại học sĩ một cao hứng nói không chừng nói không chừng ngươi cũng có cơ hội. Nếm thử làm mẹ người tư vị. nữ y đa tả hoàng hậu nương nương ban ăn. Đây là một cách nữ ngữ y Vóc sáng thứ tha. Dung mạo tuổi trẻ Tinh thông y đạo Cẩu cát đều không nhớ rõ nàng danh tự Cẩu cát là một cái người quan sát Quan sát đến hai thế giới Tốt tại có tâm nhãn cổ Cẩu cát cực kỳ có thể nghe hiểu tim người Đưa tay vạch một cái Lại nhất trà sát Trực tiếp liền chạm vào nữ ngữ y trong lòng Hai tháng sau Hoàng hậu cũng truyền tới tin tức tốt nữ ngự y mừng khấp khởi lại đến lính thường. Lần này cửa cát cuối cùng nhớ tới cô gái này ngự y danh tự, tống thanh thanh. Một tháng sau đó, u đế đã có phần hiển nghi ngờ. u đế quyết định không vào chiều. Bất quá chiều hội vẫn là phải tiếp tục. vào chiều sớm thời điểm, đế vì không công bố. thái hậu cùng hoàng hậu buông xem chấp chính. cái gọi là hoàng hậu chính là u đế. Thái hậu buồn nôn. U đế, mẹ, không thể nào. Thái hậu, không có. ngươi yên tâm. Ta đều dùng nội công bước ra đi tới. chỉ là đêm qua khẩu vị ăn quá nặng đi. hôm nay có phần buồn nôn. U đế, mẫu thân ngươi tối hôm qua ăn cái gì khẩu vị nặng như vậy. không phải là xào tôm hùm sao. Thái hậu, ai, còn không phải liền là cái kia. U đế, trước mặt hay là tiếp sau. Thái hậu. trước sau đều có. lúc đó ăn thời điểm không có cảm giác. hiện tại nhớ tới có phần buồn nôn. ỵ, thái hậu lần thứ hai ới ra. thái hậu phun một cái. u đế cũng đi theo nhà. vừa nghĩ thái hậu trước sau đều ăn. nàng cũng bị không nổi. hai tên cung nữ giơ hai cái ốm nhổ. để cho thái hậu cùng u đế ngươi một khẩu ta một khẩu nhà. Cùng lúc đó, văn võ bá quan vào sân, thái giám, có việc khởi mầm không có việc bãi triều, ngự sử trung thừa, hoàng vị không công bố, thái hậu chấp chính, hôm nay là tình huống như thế nào, binh bộ thị lang, tình huống như thế nào cũng phải kìm nén, hôm nay người kia cũng tới hướng, tại văn võ bá quan tiến vào triều đình sau đó. Nhất phẩm đại học sĩ Cửu Cát cũng chậm rãi đi vào đến triều đình Cửu môn đề đúc Hạ thần phụ trách hoàng cung an toàn Không biết thánh thượng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì Vì cái gì không thể đích thân tới tảo triều Thái hậu Con ta thân thể có bệnh Yêu cầu dưỡng bệnh một năm Một năm sau đó mới có thể vào triều Lời vừa nói ra Trên triều đình bảo tạc ra rồi rất nhiều tiếng lòng Cửu cát móc móc lỗ tay. Lộ ra một mặt không kiên nhẫn màu sắc. Thái hậu. truyền bản cung ý chỉ. Cửu môn đề đốc mạc trung tường. Tham nhũng thành tính. Làm áp một phương. Cách chức điều tra. Cửu môn đề đốc một chức. Quan hệ kim đô an toàn. Thánh thượng an nguy. Bản cung quyết định có bạc ấu anh tướng quân trưởng quản cửu môn đề đốc. Mạc trung tường giải vào đại lao. U đế, mạc trung tường, Hạ thần oan uổng a. U đế, mẹ, ngươi làm cái gì. Thái hậu, chúng ta không phải thương lượng xong sao. Người nào dám ra đây hỏi liền đối ai. Giết gà dọa khỉ. U đế, cái kia cũng không nên trực tiếp nói ra miệng. cần có ngự sử trung thừa đưa ra mạc trung tường tham nhũng chứng cứ. tiếp đó phái khâm sai kiểm chứng. Kiểm chứng là thật sau đó đem ra công lý Cuối cùng mới có thể từ bách quan đề cử cửu môn đề đốc thay thế nhân tuyển Sao có thể nói thẳng ra ý đồ Thái hậu Người võ công yếu Chỉ có thể dạng này đùa Bây giờ phu quân lại hướng Không cần một dạng phiền phức Nghĩ sao nói vậy Ai không phục liền giết ai Thuận ta thì sống Nhịt ta thì chết Đây mới gọi là vương u đế, ngươi cái kia gọi bá. bá không thể lâu, chính là làm hại chi đạo. Thái hậu, ngược lại bản cung cũng không quản được bao lâu. U đế, quên đi, hay là ta tới. U đế lo khan một cách lấy thuần khiết giọng nữ nói ra. Mặc trung tường, ngươi lui xuống trước đi sao. ngươi cũng không cần lo lắng, tham nhũng sự tình. Chỉ cần từ tam ti hồi xem xét mới có thể đình tội. Bất kỳ người nào cũng không thể tại triều đình bên trên tùy ý đình tội. Mạc Trung Tường Đa tả Hoàng hậu Nương Nương Hoàng hậu Nương Nương Thánh Minh Mách quan Cảm kích Đều Đồng Dung Thậm chí thậm chí nước mắt tuôn đầy mặt Nước mắt rơi vãi triều đình Ngự sử Trung Thừa Hoàng hậu Nương Nương hiểu rõ đại nghĩa Không hổ là mẫu nghi thiên hạ người Chỉ là vị này mà đại nhân xác thực đức không xứng vị trí. Xác thực có tham nhũng chuyến đi. Không chỉ như thế. Hắn làm hại lân cận, Ước hiếp bách tính. Cưỡng đoạt. Chiếm vạn mẫu ruộng tốt. Rất nhiều phổ thông bách tính biến thành đầy tớ điền nô. Có thể nói tội ác trồng chất. Vi thần đã đem cái này ác quan tràn đầy chi đồ chỗ phạm phải tội nghiệt từng cái viết trong danh sách cái này sách bên trên liền có một nghìn bảy mươi sáu đầu nhiều. Từng cái từng cái đều là tội ác tài trời. Còn xin bệ hạ thánh tài. Thái hậu. Hắn nói hắn mua bao nhiêu đầu tội. U đế. Một nghìn bảy mươi sáu đầu. Thái hậu. Có thể hay không nhiều một chút. U đế. Không coi là nhiều. Đây mới gọi là tội lỗi trồng chất. Theo ngữ sử trung thừa gián ngôn. Hai tên lực sĩ đều chọn một cách đòn gánh bên trên chiều. Đòn gánh bên trong toàn là Tội Nhiệt. Mạc Trung Tường. Thái Hậu Nương Nương. Hoàng Hậu Nương Nương. Ta là Đại Càn chảy qua máu. Ta là Thánh Thượng chảy qua mồ hôi. U Đế. Đây chỉ là lên án đình không được tội. nhị Phẩm Đại Học Sĩ Chiêm Tử Khánh. Chấm Ngạch. Bản Cung Mãng Ngươi xuất lính Tam Ti Hội xem xét. Điều tra án này. Mạc Trung Tường lập tức tạm thời cách chức. Từ Bạch Ấu Anh tướng quân tạm thay cổ môn đề đốc một chức. Thái giám. truyền Bạch Ấu Anh tướng quân vào triều Một thân nhung trang Bạch Ấu Anh tướng quân đi lên triều đỉnh. Mạc Trung Tường võ công mặc dù cũng cực kỳ cao. Thế nhưng cổ cát ở đây. Hắn căn bản không dám lỗ mãng. Bạch Ấu Anh vào triều sau đó. Mặt lộ vẻ nghe răng cười. Trực tiếp liền dùng pháp khí xuyên thấu mạc trung tường xương tì bà Đem người này khóa lại Mặc cho hắn võ công lại cao hơn cũng lật không nổi sóng to gió lớn Trong chiều chúng thần Đều thây thây Bọn họ đều là ủng hộ vũ đế quận huyện trí lập nghiệp Tại bình định Cửu châu đất phong chế quá trình bên trong Tông huân không nhỏ Rất nhiều người vì tránh hiểm nghi Đều không đang phát triển gia tộc Mà là chuyên tâm phát triển triều đình thế lực. Mặc dù tại quận huyện trí cải cách thủy triều phía dưới. Phát triển triều đình thế lực. Như cá gặp nước. Thế nhưng chỉ cần thánh thưởng một câu nói. Cách gọi là triều đình thế lực tựa như cùng thoảng qua như mây khói. Cách chớp mắt thời gian liền tan thành mây khói. Trong lúc nhất thời. Không ít triều đình đại quan. Giống như binh bộ thị lang. Lại bộ thị lang các loại. Đều mặt lộ vẻ ưu tư màu sắc Nội tâm tiếng lòng Nhìn một cái không sót gì tắm vào cửa cát trong lỗ tai Cửa cát móc móc lỗ tai Lộ ra một mặt vẻ không kiên nhẫn Tại triều đình nghe lâu Phiền U đế giả trang hoàng hậu Cùng thái hậu cùng một chỗ buông xem chấp chính Thúc đẩy mười phần thuận lợi Bởi vì thái hậu ngang ngược U đế giả trang hoàng hậu rất nhanh liền lôi ghéo tim người Văn võ bá quan đều quy thuận. Mấy tháng sau đó. Cửu cát lặng yên rời đi. triều đình ổn định. Hậu cung cũng ổn định. Quan trọng hơn là hậu cung cơ hộ tất cả mọi người chúng thương. Bao quát cái kia là tần phi nương nương bắt mạch trần bệnh ngữ y tống thanh thanh. tiền triều đùa phiền. Sau đó hướng đùa không được. Rời đi. Cửu cát phi đồn vạn dặm, Đi tới mông trạch. Mông Trạch độc trùng khắp nơi trên đất. Là một cách nghiên cứu côn trùng cổ đạo nơi tốt. Thất Nguyệt Thanh Đường sau khi chết. Mông Trạch không tải thống nhất. Lần thứ hai trở về Nguyên Sơ. Để cho cửa cát bất ngờ là tại cách này liền không khí đều có độc địa phương. Thế mà còn có phàm nhân thôn xóm. Ương ngạnh tồn tại. Trong thôn làng phàm nhân. Hoàn toàn thích ứng hoàn cảnh. Phồn diễn sinh sống. Tốt không tự tại. Độc cổ ma tiên 16. Chương 449 thứ nhất lực đẩy. Mông Trạch Nhân tộc thôn xóm. Cái này trong bộ lạc người. Trên mặt đều dài nấm. Dinh dính màu vàng đất nấm. Mới ra đời hải nhi không có. Bất quá bị phủ mấu um hôn một hai tháng. Trên mặt cũng sẽ một cách tự nhiên mọc ra thổ khuẩn. Thổ khuẩn sinh trưởng cực kỳ chậm chạp. Bất quá cũng sẽ tại bộ lạc thổ dân. Ba mươi mấy tuổi lúc bao trùm thổ dân toàn thân. Thổ khuẩn sẽ ăn sạch bọn họ làn ra. Cuối cùng sẽ ăn hết thân thể bọn họ. Bọn họ gần đất xa trời. Tựa như cùng hư thối khô cốt một dạng. Trong nháy mắt sụp xuống. Hóa thành dinh dính thổ khuẩn. Trở về đại địa. Trong bộ lạc người rất khó sống đến 40 tuổi. Bất quá thổ khuẩn cũng cho bọn họ mang đến rất nhiều năng lực Ví dụ như không sợ độc trùng Thậm chí còn có ý niệm thông tin năng lực Toàn bộ bộ lạc người dường như một cách chỉnh thể Đã từng cái này bộ lạc có sùng bái thần linh Cũng chính là mông chạch bên trong yêu thú Thất nguyệt thanh đường sau khi chết Mông chạch rắn mất đầu Cổ tu đối chăn nuôi nhân loại không hề hứng thú Lời hải yêu tu chưa trưởng thành lên Bỗng nhiên hoàn cảnh biến hóa Để cho nhân tộc quần thể cơ hồ diệt tuyệt Bất quá nhân tục sinh tồn năng lực vượt qua người tưởng tượng Bọn họ chẳng những không có diệt tuyệt Trái lại dựa vào thổ khuẩn phồn diễn sinh sống xuống dưới Cũng tạo thành loại này đặc biệt thổ khuẩn người Thổ khuẩn người 15-16 tuổi liền sẽ sinh con Nhanh thậm chí 14 tuổi Thổ khuẩn người sinh mệnh chu kỳ vốn là rất ngắn bình quân một cách thổ khuẩn người sống không đến 40 tuổi, một cách tự nhiên sinh dục tuổi tác liền trước thời hạn, Cửu cát tại mông trạch ở một cách liền là 10 năm, tại cách này 10 năm thời gian bên trong, tiên khiếu vách tường chậm rãi hướng ra phía ngoài khuyết trương, mặc dù khuyết trương cực kỳ chậm chạp, thế nhưng tổng diện tích lại tăng lên không ít, thêm ra tới diện tích cơ hồ đều là đầm lầy cùng núi rừng, thậm chí còn có độc khí, Địa hình địa vật cùng mông trạch giống nhau y hệt. Khắc nghiệt hoàn cảnh. Để cho tiên khiếu bên trong những cái kia sinh hoạt tại trong núi rừng phàm nhân căn bản là không có cách tới gần. Bọn họ cuối cùng cả đời cũng vô pháp đi đến tiên khiếu biên giới. So với cuộc sống tại mông Trạch bên trong bộ lạc nhân tục. Những cái kia sinh hoạt tại chính mình tiên khiếu bên trong nhân tục thực sự quá hạnh phúc. Cửu cát cũng không tính can thiệp bọn họ sinh sôi. Nếu như bọn họ hủy diệt Vậy liền hủy diệt Thiên hành có thường Toàn bộ thuận theo tự nhiên Mới là vô tình chi đạo Cửu cát rời khỏi mông trạch đi hướng sa mạc Xích hải sa mạc Sa mạc bên trong Cửu cát tìm được vơ nguyên hà cửa vào vơ nguyên hà bên trong Khắp nơi trong sinh hoạt tiểu chứng người Trải qua những năm này phát triển Tiểu chứng người cũng đã có chút ít quy mô Tương đương với một cách nhân tộc bộ lạc. Một đạo đồn quang rơi xuống lão chứng người bên cạnh. Mãn sư phụ. Cậu Cát cung cung kính kính làm một cái vái trào. Ngươi trở về sao? Mãn cầu có vẻ cực kỳ kinh ngạc. Cậu Cát. Trước đây ít năm tại Mãn sư phụ nơi này được lời tương đối khá. Những năm này lại có chút cảm ngộ. Muốn tới cùng Mãn sư phụ nghiên cứu thảo luận một chút. Mãn cầu vui tươi hớn hở sờ sờ chính mình dâu trắng. Hết sức vui mừng nói ra. Ngươi nói. Cầu cát. Vì cái gì có thế giới có nhật nguyệt tinh thần. Mà có thế giới nhưng không có. Mãn cầu. Vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương. Trùng khí dĩ vi hòa. Một cái hoàn chỉnh chủng tục. Tất nhiên có nam có nữ. Một cái hoàn chỉnh thế giới cũng tất nhiên cũng có ngày sáng đêm tối. Nhật nguyệt tinh thần cầu cát Có thể ta gặp qua một cái hoàn chỉnh thế giới Nó không có nhật nguyệt tinh hà Cũng không có ban ngày đêm tối Mãn cầu Ngươi xác định kia là một cái hoàn chỉnh thế giới Ta xác định Cửu cát chém đinh chặt sắt nói ra Mãn cầu Thế giới thật lớn Không thiếu cái lạ Mặc dù vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương Chỉ cũng tồn tại loài lương tính Âm dương không phần có vật Ví dụ như cái kia con run Út sen. Con sen đều là không phân mái chống đồ vật Bất quá bực này sinh vật vẹn vẹn chỉ là sơ cấp Càng cao cấp sinh mệnh càng là phức tạp Cầu cát Nói cách khác sơ kỳ thế giới ngày đêm không phân Cao cấp thế giới mới có nhật nguyệt tinh thần Mãn cầu Xác thực như thế Đa tạ mãn sư phụ giải thích nghi hoặc, Cửu Cát hai tay ôm quyền khom người thi lễ, đến tận đây. Cửu Cát cuối cùng rõ ràng lục truyền tấn cấp thất truyền quan khiếu. Thế nhưng là coi như biết rõ quan khiếu, có thế nào để cho mình tiên khiếu có được Nhật Nguyệt tinh thần? Ngày sáng đêm tối, Cửu Cát cũng không suốt ruột. Hắn có đầy đủ thời gian đi suy nghĩ. Mười năm sau, Cửa cát tiên khiếu lại thêm một vòng sa mạc. Thảo Nguyên cùng núi rừng bên ngoài là đầm lầy. Đầm lầy bên ngoài là sa mạc. Một ngày này. Cửa cát lần thứ hai hướng mãn cầu thỉnh giáo. Ta đã ngày giờ không nhiều. Muốn đi ngươi tiên khiếu nhìn một chút. Mãn cầu đi thẳng vào vấn đề nói ra. Nháy mắt sau đó. Mãn cầu đi tới cửa cát tiên khiếu bên trong. Mãn cầu nằm tại trong Thảo Nguyên. Nhìn xem tối tăm mờ mịt bầu trời Đây là một cách không phân nhật nguyệt Tinh trần không xuất hiện không có ban ngày đêm tối sơ cấp thế giới Phá ha phá Đây quả nhiên là một cái giống ốt sen Con run một dạng sơ cấp thế giới Thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt Cửu cát Người nghe rõ ràng con run qua một vạn năm cũng là con run Vô luận qua một số năm thế giới này cũng không thể phát sinh bản chất biến chất giữa không trung điểm điểm quang ảnh hiện hiện cầu cát hư ảnh xuất hiện ở mãn cầu trước mặt cầu cát còn xin tiên sinh chỉ giáo mãn cầu ngươi hẳn phải biết vũ trụ vạn ngôi sao bao quát nhật nguyệt đều bởi vì quán tính mà vận động cầu cát không sai chỉ cần có quán tính nhật nguyệt tinh thần luôn động Tự nhiên sẽ có ngày sáng đêm tối. Mãn cầu. Như vậy ngươi biết nhật nguyệt tinh thần quán tính là như thế nào sinh ra sao? Cầu cát. Ngươi nói là thứ nhất lực đẩy. Mãn cầu đặt mông ngồi tại trong bụi cỏ. vuốt vút tóc bạc hoa dâm lông mày nói ra. Căn cứ nhiệt lực học thứ hai định luật. Vũ trụ cuối cùng rồi sẽ lâm vào vĩnh hằng tịch diệt. Tựa như cùng vũ trụ ban đầu nhất trạng thái. Không có thời gian. Không có không gian. Càng không có sinh mệnh. Toàn bộ đều không tồn tại. Toàn bộ quy về hư vô. đã tịch diệt là vũ trụ ban đầu trạng thái. Nhiều như vậy màu lộng lấy vũ trụ lại là từ tịch diệt bên trong sinh ra. Là thứ nhất lực đẩy. Vũ trụ tại thứ nhất lực đẩy bên trong sinh ra. Sinh mệnh tại thứ nhất lực đẩy bên trong khởi nguyên. Cầu cát. Thứ nhất lực đẩy đến cùng là cái gì? Mãn cầu Là lôi đỉnh Là thiểm điện Là bảo tạc Là lượng tử triều tịch giao đồng tích xúc thế năng Là hủy thiên diệt địa tai nạn Sống ở gian nan khổ cực Chết bởi yên vui Người chỉ có đối mặt nguy hiểm mới có thể nắm chắc kỳ ngộ Thế giới chỉ có đối mặt tai nạn mới có thể hoàn thành biến chất Tai kiếp là toàn bộ biến chất nguồn suối Tai kiếp liền là thứ nhất lực đẩy Thế nào để cho ta tiên khiếu bên trong xuất hiện tai hiếp? Cửu cát dò hỏi. Mãn cầu. Thế kém. Thế kém. Tựa như cùng vũ trụ thứ nhất lực đẩy là lượng tử triều tịch giao động tạo thành thế kém. Đơn cử đơn giản ví dụ. Ví dụ như ngươi gặp một người khác càng mạnh võ giả. Mà cái kia càng mạnh võ giả mong muốn giết ngươi. Hai người các ngươi võ công tồn tại trinh lịch. Ngươi nhất định phải rèn luyện chính mình võ công Từ đó đối kháng cường giả Thắng liền hoàn thành biến chất Thua đến đây kết thúc Đây cũng là thế kém Cửu cát Ngươi nói là để cho càng cường đại thế giới Xâm lấn ta thế giới Mãn cầu Không sai Là đạo lý này Cửu cát lông mày cao chặt Những năm gần đây cửu cát một mực không nguyện ý quá Phần thu hết ngoại giới Không phải hắn vì bảo hộ ngoại giới. Mà là cửu cát hy vọng chính mình tiên khiếu có thể tự hành phát triển. Có được chính mình đặc biệt sinh thái hoàn cảnh. Cái dạng gì hoàn cảnh thai ngén cái dạng gì sinh mệnh. cửu cát mong muốn để cho mình tiên khiếu dừng dục ra cùng ngoại giới khác biệt sinh mệnh. Nhất định phải bảo trì tương ứng độc lập tính. Cuối cùng cửu cát có được kim đan vì tu vi. Viễn siêu người bên ngoài thọ nguyên. cửu cát. Nói như vậy, chỉ cần ta điên cuồng thu hết ngoại giới, như vậy ngoại giới liền sẽ cùng ta tiên khiếu, hình thành thế kém. Cuối cùng dẫn đến tai hiếp, mãn cầu, ngu xuẩn. Ngươi căn bản cũng không biết cái gì là thế kém. Điên cuồng thu hết ngoại giới chỉ có thể cho ngươi tiên khiếu trở thành ngoại giới kéo dài. Thế kém, thế kém liền là phải khác biệt. Độc cổ ma tiên mười sáu. Chương 450 cuối cùng hảo kiếp. Khác biệt. Quá khó khăn. Cổ cát từ lầm bẩm. Cổ cát luyện được tiên khiếu đã có hơn 20 năm. Tiên khiếu giống loài cũng mới thay đổi mấy đời. Ngoại trừ một ít côn trùng cùng ngoại giới côn trùng có phần khác biệt. Còn như dây bò ngựa cũng liền cùng trồng chất một hai đời. Còn như nhân tộc liền một đời đều không có thay đổi. Mà thế giới bên ngoài đã bao hàm toàn diện. Thú nhân, long nhân, vũ nhân, đản nhân, thổ khuẩn nhân, nhân tộc số lượng cũng là cực kỳ to lớn. Chính mình tiên khiếu thực sự không có khả năng có nửa điểm đặc thù có thể nói. Mãn cầu, khó, không, kỳ thật đơn giản vô cùng. Cầu cát, xin mãn sư phụ chỉ giáo. Mãn cầu, ngươi đem nhịch lưu hà chuyển qua chính mình tiên khiếu không phải liền được. Nhịt lưu cái gì là thiên địa bí cảnh Duy nhất cái này một phần Một khi rời vào ngươi tiên khiếu liền sẽ hình thành thế kém Ngoại giới tất nhiên hạ xuống thiên kiếp công kích Mà tai kiếp chính là thôi đồng thế giới vận chuyển thứ nhất lực đẩy Cửu cát Đa tạ mãn sư phụ chỉ giáo Như vậy đi Ta sẽ an bài cuộc sống thoải mái tại vơ nguyên hà chung quanh đàn nhân Sau đó lại đem nhịt lưu hà rời vào tiên khiếu Không, ngươi đem đàn nhân nhất tục cũng rời vào tiên khiếu. Mãn cầu quả quyết nói ra. Vì cái gì? Cầu cát những mày. Đàn nhân muốn phát triển lớn mạnh. Nhất định phải kinh lịch kiếp nạn. Ta rất xem trọng thế giới này. Liền để đàn nhân nhất tục đi theo thế giới này cùng một chỗ phát triển. huống chi còn có ngươi trông nom, Nghĩ đến không có diệt tục chi hoạn. Mãn cầu một mặt chỉnh trọng nói ra tốt Cửu cát gật đầu đáp ứng nói tầm nửa ngày sau ở vào dưới mặt đất tất cả tiểu đàn nhân đều bị cẩu cát chuyển rời đến một tòa nguyên tuyền phủ cận tòa này nguyên tuyền cách xa nhân tộc cùng mãnh thú ở vào thảo nguyên chỗ sâu vị trí địa lý mười phần ưu việt an trí xong đàn nhân sau đó Cửu cát bắt đầu lấy đại pháp lực vận chuyển nhịch lưu hà một viên một viên xanh nâng tiên nguyên tiêu hao Chuyển đổi thành cửa cát cuồn cuộn pháp luật Cửa cát có được kim đan kỳ tu vi Có thể vận dụng kim đan kỳ pháp lực Thể nổi xanh nâng tiên nguyên đồng dạng cũng có thể chuyển đổi thành kim đan kỳ pháp lực Theo cuồn cuộn pháp lực rót vào Thiên địa bí cảnh Nhịch lưu hà Bị toàn bộ di chuyển đến cửa cát tiên khiếu bên trong Khi nhịch lưu hà vào khiếu sau đó Tiên khiếu lập tức phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa Tiên khiếu dường như mọc rễ một dạng. Rơi về phía đại địa. Đại địa chi khí điên cuồng tràn vào tiên khiếu. Để cho tiên khiếu cùng vung thế giới đại địa chặt chẽ tương liên. Lần này biến cố. Để cho cửu cát không kịp chuẩn bị. Bất quá đại địa chi khí tràn vào tiên khiếu. Cũng chưa chắc là chuyện gì xấu. Cửu cát chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Đột nhiên. Cửu cát tâm niệm vừa động. Bản thể hắn vậy mà xuất hiện ở tiên khiếu bên trong. Tiên khiếu nguyên bản ở vào cửa cát trong đan điền. Cửa cát tuyệt đối không thể nào xuất hiện tại chính mình trong đan điền. Bất quá lúc này, tiên khiếu điên cuồng hấp thu địa khí đã cùng phương thế giới này đại địa tương liên. Địa khí là bị nghịch lưu hà hấp dẫn. Đây chính là thế kém. Chính là bởi vì có khác biệt. Địa khí mới có thể như dòng nước từ cao hướng thấp lưu động. Đã có thế kém. Như vậy thì hẳn là sinh ra tại tai kiếp. Tất cả những thứ này là thuận theo tự nhiên. Nước chảy thành sông. Lúc này cửa cát lăng không bay treo tại nhịp lưu hà bên trên. Nhịp lưu hà nơi ở chính là một chỗ nguyên hồ nước. Hồ nước nước đầy thì tràn. Hình thành một dòng sông. Chảy vào trong thảo nguyên. Nhịp lưu hà nửa đường cắt đứt. Dùng nước sông đào lưu. Một lần nữa quy về nguyên tuyền Sinh sôi không ngừng. Liên miên bất tuyệt. Cửu cát chắp hai tay sau lưng. Treo ở không trung Mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Thời gian lặng yên mất đi. Cửu cát cảm giác được rõ ràng tai nạn sắp xảy ra. Tai kiếp sắp tới. Cửu cát nội tâm không có chút rung động nào. Hắn không chỉ có là cổ tiên hơn nữa còn là tu sĩ kim đan. Tu vi giới này tuyệt đỉnh. Nếu như ngay cả hắn đều độ không qua kiếp nạn này, vậy liền không người có thể qua. Thiên địa đại kiếp. Đừng cho chính mình thất vọng mới tốt." Cửu Cát cổ tay run lên. Kim Đan kỳ pháp bảo phân quang phá sóng thước đã giữ tại ở trong tay. Đột nhiên, gió nổi lên. Tiên khiếu bên trong bỗng dưng gió bắt đầu thổi. Phong lai không tại Cửu Cát, khống chế bên trong. Trời mưa. Trên bầu trời rơi ra mau mau tế vũ, nha, đây chính là tai kiếp sao. nghiêng gió mưa phùn, tốt một chàng thoải mái cảnh đẹp, bất quá một dạng tai kiếp chỉ sợ còn thiếu rất nhiều hình thành thứ nhất lực đẩy. Nhật nguyệt tinh thần, ngày sáng đêm tối, lại há có thể dễ dàng như vậy xuất hiện. Gió ngừng thổi, mưa cũng ngừng, bầu trời xa xa bên trong, biển mây cuồn cuộn. Một đoàn quang mang đang nổi lên Rốt cuộc đã đến Biển mây bên trong Đoàn kia quang mang đột nhiên nổ tung Hình thành vỗ một cây rồng lớn bạc quang tròn cửa Đang đối rồng lớn Thảo Nguyên Quang môn lóng lánh trướng mắt quang huy Mảng lớn mảng lớn quái vật Từ quang môn bên trong trào lên mà ra Mấy ngàn con tuyết lang tại Thảo Nguyên bên trên chạy Bất quá những này sói coi như lại thêm Cũng không có cách nào. Công kích đến bay ở trên trời chính mình. Ngay tại cửa cát ý niệm vừa rồi hiện lên. Quang môn bên trong. Liền xuất hiện hàng ngàn con tuyết ưng. Tuyết Lang Tuyết ưng. Đỏ hồng mắt nhào về phía cửa cát. Tuyết Lang sẽ ven đường xử lý toàn bộ sinh vật. Bất luận là dây bò hay là nhân loại. Chỉ cần là thích ứng cửa cát tiên khiếu sinh mệnh. Đều là bọn họ săn giết đối tượng. Nhìn xem phô thiên cách địa bay tới tuyết ưng. Cửu cát ánh mắt hít lại. Thiên ý. Ngươi hẳn là cũng sẽ độc tâm thuật. Cửu cát kiềm chế tâm thần. Ngưng thần như một. Không dậy một chút tạp niệm. Yên tĩnh chờ đợi tuyết ưng bay tới. Tuyết ưng tốc độ cực nhanh. vẹn vẹn mười cái hô hấp cũng đã bay đến bên cạnh. Cửu cát thu phân quang phá sóng thước. Xoay tay một cái cửa khúc tì bà liền liền ôm vào trong lòng. Lốt bút đinh đinh đương. Mê huyến thanh âm. Chợt vang lên. Trên bầu trời cửa cắt một phân thành hai. Hai phân thành bốn. Bốn phân thành tám. Tám hóa mười sáu. Mười sáu đảo ảo ảnh tại thiên không bên trong bay múa đầy trời. Đem đầy trời tuyết ưng. Bọc được xoay quanh. Cùng lúc đó. Ma âm đã khởi. Tuyết ưng góc nhìn bắt đầu rít chóc lẫn nhau. Mảng lớn mảng lớn Tuyết ưng từ trời rơi xuống. Trên mặt đất. Tuyết lang cũng đã vọt tới phổ cận. Bọn chúng mục tiêu không phải trên trời cửa cát. Mà là trên đất nhịp lưu hà. Tuyết lang phun ra xa băng xương. Đông kết nhịp lưu hà sông ngoài. Tiếp đó phá hư nước sông. Tuyết ưng công kích mình. Tuyết lang công dích nhịp lưu hà. Lốt bút canh canh canh. Cửu khúc ti bà ma âm không tại cực hạn ở không trung Đồng thời cũng bao trùm hướng về phía tuyết lang Tuyết lang bầy tại nhịp lưu hà mở chém giết Ma âm chỗ đến Máu chảy thành sông Trên bầu trời 16 đảo huyến ảnh chỉ có một đảo là thật Còn lại huyến ảnh cùng cửu các tốc độ di chuyển giống nhau như đúc Lại thêm huyến ảnh di chuyển hình thành trận pháp Đều có quy luật Tuyết ưng căn bản suy nghĩ không thấu. Hoàn toàn là thiên về một bên đồ sát. Ma âm đến ngừng. Mấy ngàn con tuyết lang và mấy ngàn con tuyết ưng đều bị đánh giết. Coi như không bị giết chết người. Cũng đã mất đấu trí. Đánh mất lòng dạ nhi. Giống như chó nhà có tang một dạng thoát đi. Nhưng mà bạc ngọc quang môn cũng không đến đây đóng lại. Trái lại càng mở càng lớn. Một cái cử hình ngọc thạch cử nhân, từ bạch ngọc quang môn bên trong bò lên ra tới, cự nhân đứng thẳng người, đầu đội trời, chân đạp đất, phản phất sống như thiên thần một dạng. Cùng lúc đó, bạch ngọc quang môn trầm rãi đóng lại, biểu thị đây chính là ngoại giới thiên địa cũng cho cuối cùng hảo kiếp. Thiên địa hảo kiếp tương đương thứ nhất lực đẩy, kiếp xấu càng mạnh lực đẩy càng lớn. Cái này Ngọc Thạc cự nhân mục tiêu nhắm ngay không phải mình, mà là Nhịt Lưu Hà. Hắn muốn phá hủy Nhịt Lưu Hà, lau sạc tiên khiếu cùng ngoại giới thế kém. Khi Nhịt Lưu Hà bị phá hủy, cái này Ngọc Thạc cự nhân liền sẽ tiêu tán. Có thể cửa các mục đích căn bản cũng không phải là giữ lại Nhịt Lưu Hà. Hắn mục đích là hảo kiếp bản thân. Hảo kiếp tương đương thứ nhất lực đẩy. Nếu để cho thiên địa hảo kiếp nghênh ngang mà phá hủy nhịp lưu hà tiếp đó tư không tiêu thất Như vậy chính mình tiên khiếu đem không chiếm được bất luận cái gì phát triển Chỉ có đem hảo kiếp đánh nát Mới có thể hoàn chỉnh giữ lại thứ nhất lực đẩy Để cho mình tiên khiếu hoàn thành chân chính biến chất Đi đông doanh Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt bắc đánh minh Nam Bình Định Chiêm Thành Tây thu phục ai lao chân lạp, hố sâu mời nhảy, thịnh thế duyên ninh, đục cổ ma tiên mười sáu, chương bốn trăm năm mươi một cua đá, nguy nga ngọc thạch cự nhân bước nặng nề bộ pháp hướng về nhị lưu hà bay thẳng mà tới, mỗi một bước đều có thể đem đại địa giấm ra một cái sâu sắc khoe rãnh, nếu như không phải tiên khiếu điên cuồng hấp thu địa khí, chỉ sợ đầu này ngọc thạch cự nhân hai ba chân liền có thể giấm phá tiên khiếu, Cửu cát hóa thành một đảo lưu quang sông lên ngọc thạch cử nhân Ngọc thạch cử nhân vung đầu nắm đấm Cửu cát hóa thành đồn quang linh xào tránh thoát Đồn quang bay tới ngọc thạch cử nhân trước mặt Cửu cát tế ra phân quang phá sóng thước Ngọc thước như bia Đập xuống giữa đầu Ngọc thạch cử nhân đầu tóc bị nổ ra rồi lão đại một cái vết nứt Bất quá cũng liền chỉ thế thôi Ngọc Thạc cử nhân từng đầu truy đánh tới. Cửu cát thân ảnh hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán. Nháy mắt sau đó. Cửu cát xuất hiện lần nữa tại Ngọc Thạch cử nhân cái cổ chỗ. giơ tay lên lại là một kích. Đá vụn bay tán loạn. Ngọc Thạch cử nhân lại chỉ coi lúc bị con mối cắn một chút. Như cú phối hợp phóng tới nhịp lưu hà. Ngọc Thạch cử nhân đầu tóc bằng phẳng cứng sắn. Đầu tóc bên trên tràn đầy chân quý ngọc thạch San hộ Kim tinh Ngọc thạch đắp lên Những này chân quý lại cứng rắn ngọc thạch mười phần khó có thể phá hư Cửu cát không tài công kích đầu tóc Hóa thành một đạo động chỉ riêng bay về phía ngọc thạch cử nhân dưới chân Tọa Cửu cát một thân lệ a Phân quang phá sóng thước rời khỏi tay hung hăng đập vào ngọc thạch cử nhân mắt cá chân chỗ ngọc thạch cử nhân mắt cá chân mặc dù đồng dạng cũng cứng rắn vô cùng. chỉ lúc này ngọc thạch cử nhân ngay tại chạy vạn quân cử lực đè ở chân phải trên mắt cá chân chịu cái này một kích trọng tâm bất ổn ngọc thạch cử nhân lảo đảo xông về phía trước bảy tám bước một tiếng ầm vang ngã trên mặt đất tói lên bụi đất có vài chục mét cao thắng không căn bản không có té ngã ngọc thạch cử nhân Thân hình khổng lồ phía dưới sinh trưởng ra rồi một hàng càng đủ. Một đôi khổng lồ càng đủ. Từ ngọc thạch cử nhân trước ngực lộ ra. Biến hóa thành hai cái to lớn thép kìm. Một hàng mảnh chân ngắn nhi dễ như trở bàn tay mà đưa nó nặng nề thân hình chống đỡ cao. Cách xa mặt đất. Ngọc thạch cử nhân ngay tại chỗ biến hình. Biến thành một cái khổng lồ ngọc thạch con cua. Ngọc thạch con cua toàn thân giáp xác Thật dày mọc thép. Để cho cửa cát chỉ có thể chính diện phá phòng. Bất quá ngọc thạch cử nhân biến hình sau đó. Tốc độ di chuyển hay là giảm bước không ít. Trước đó là xài bước. Hiện tại là tiểu chân ngắn loạn đạp. Âm ấm. Âm ấm. Âm ấm. Cửa cát không ngừng tế ra phân quang phá thước đánh vào cua đá trên thân. Cua đá trên thân thật dày khôi giáp bị đánh ra cái này đến cái khác vết nứt. Đại lượng đá vụn rơi xuống đất. Lại tại bãi cỏ bên trên tạo thành mấy tiểu thạch đầu. Những này tiểu thạch đầu nhân hình thể giống như căn phòng một dạng. Sinh ra sau đó đi theo cử hình cua đá cùng một chỗ chạy. Tốc độ không chậm chút nào. Cửu cát tế ra phân quang phá sóng thước mỗi một kích đều có thể nổ ra mười cái tiểu thạch đầu nhân. Cửu cát sắc mặt lãnh khốc. Không ngừng tế ra phân quang phá sóng thước. Hung hăng nện ở cua đá trên thân. Mặc cho điên cuồng tiểu thạch đầu nhân càng ngày càng nhiều. Mười cái hô hấp sau đó. cử hình cua đá liền gầy đi trông thấy. Bên cạnh đi theo mấy trăm đầu mười đầu người. Lúc này cử hình cua đá đã đi tới nhịp lưu hà trước đó. Cua đá giơ lên cực lớn cái kìm lấy nhìn ép tư thế hung hăng đập xuống. Cự kìm nện vào trong đất bùn. Tại đúng lúc chỉ mảnh treo chun. Cửa cát đem nhịp lưu hà di chuyển vị trí. Đây là cổ cát tiên khiếu. Hắn ở cái thế giới này phảng phất sống như thần đệ Hắn có thể cải biến Sơn Hà. Vận chuyển vạn vật. Đương nhiên đây cũng không phải là không hề đại giới. Vận chuyển nghịch lưu hà. Lần thứ hai tổn hao cổ cát một viên thanh đề tiên nguyên. Ầm ấm. ầm ấm. ầm ầm. cát đối cử thạch cua công kích không ngừng chút nào cự thạch cua cũng đối cửa cát công kích cảm nhận được phiền chán. Nó dùng cự kìm đối phó cửa cát. Lại bị cửa cát dễ như trở bàn tay tránh thoát. To lớn lại tổng cảnh cua đá cùng cửa cát chiến đấu hoàn toàn ăn thiệt thòi. Cua đá chuyển động thân hình khổng lồ. Lần thứ hai đem mục tiêu khóa chặt ở vào tiên khiếu biên giới nhịp lưu hà. song khi cua đá lần thứ hai chuẩn bị di chuyển lúc. Lại phát hiện dưới chân toàn là nước bùn. Chẳng biết lúc nào, cửa cát đã cải biến địa hình. phương viên trăm dặm toàn là đầm lầy vũng bùn. cửu cát đem tiên khiếu bên trong tất cả đầm lầy hình đều di chuyển đến nơi này. vì thế cửu cát vừa hao phí bảy tám khỏa thanh đề tiên nguyên. những này thanh đề tiên nguyên đều là tiên khiếu hình thành sau đó. một năm một năm tích lũy ra tới, hình thành cực kỳ không dễ. Cua đá im lặng không lên tiếng hướng về Nghịch lưu hà mà đi. Nhưng mà thân ở đầm lầy vũng bùn bên trong. Cua đá tốc độ di chuyển giảm bớt đi nhiều. Cửu cát đối cua đá công kích càng thêm điên cuồng. Lúc này hắn chỉ cần công kích cua đá. Cua đá trên thân đến rơi xuống tiểu thạch đầu. Người đá không cần lại quản. Những này giống như phòng ốt lớn nhỏ thạch đầu nhân tất cả đều rơi vào đầm lầy bên trong tại đầm lầy bên trong đấu tranh cuối cùng bị đầm lầy bao phủ chỉ có hình thể to lớn cua đá đầm lầy mới không thể làm gì chết đi chết đi lưu tại nơi này đi thứ nhất lượt đẩy cẩu cát mặt không biểu tình điên cuồng công kích phân quang phá sóng thước giống như chùy một dạng lặp đi lặp lại đập lấy cua đá khi cua đá thật vất vả bò tới đầm lầy biên giới Cửu cát tâm niệm vừa động Cua đá vừa thuấn di về tới trong ao đầm Tiếp lấy lại là một trận hành hung Thanh đề tiên nguyên mỗi một năm mới có thể góp nhặt một khỏa Cửu cát tu thành cổ tiên lúc đầu không biết thanh đề tiên duyên chân quý Quả thực lãng phí không ít Cũng liền chỉ góp nhặt hai mươi mấy khỏa thanh đề tiên nguyên Bây giờ còn thừa lại năm viên Cua đá lại một lần nữa đi tới đầm lầy biên giới Lúc này cua đá hình thể đã không bằng trước đó một ba. Cua đá trên thân rơi xuống thạch đầu nhân tất cả đều bị nhấn chìm tại đầm lầy bên trong. Có thể cửa cát pháp lực như cũ rồi sao. Đại cuộc đã định. Ván này chính mình thắng chắc. Lần thứ hai tiêu hao một viên thanh để tiên nguyên. Cua đá vừa về tới trong đầm lầy. Lần này cua đá không có tại làm vô vị công kích. Mà là dừng lại ngay tại chỗ. Cua đá giống như đá hoa cương một dạng thể xác Trong nháy mắt xuất hiện đại lượng vết sản. Một luồng kinh khủng năng lượng ở trong đó ập vừa. bạo tạc Ngay tại cổ cát ý niệm hiện lên thời điểm. Cua đá nổ tung. Đá vụn hóa thành bén nhọn gai sắc. Đâm về phía bốn phương tám hướng. Cũng đâm xuyên qua cổ cát thân thể. Tảng đá bay về phía không trung. Hóa thành đá lửa. Đá lửa đánh tới hướng mặt đất. Âm ấm. Âm ấm. Âm ấm. Nơi xa phạm nhân thôn xóm. đàn nhân thôn xóm. Đều sợ đến thất kinh. Toàn bộ thế giới dường như ngâng đón tận thí. Mang theo hỏa diễm hòn đá màu đen rơi vào đến một cái nhân tục trong thôn xóm. Hỏa diễm trong nháy mắt nuốt sống thôn xóm. Mọi người kêu thảm đã chạy ra thôn xóm. Mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hoảng sợ. Cua đá bảo tạc vị trí Dâng lên một luồng cự đại hắc sắc mây hình nấm Mây hình nấm bao phủ tiên khiếu toàn bộ bầu trời Bầu trời màu xám Hóa thành màu đen Vô biên bóng tối hàng lâm tiên khiếu cái này có lẽ liền là đêm tối Vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương Trùng khí dĩ vi họa Có âm liền có dương Có đêm tối liền nhất định có ban ngày Thế gian vạn vật Giống như cách này Ngoài giới Cửu cát dùng huyết ti cổ chữa khỏi chính mình tổn hại thân thể Tại bảo tạc trong nháy mắt Cửu cát cũng đã rời khỏi tiên khiếu Nhưng dù cho như thế Hắn như cũ nhận lấy trọng thương Rơi địa tiên khiếu dựa vào đại địa chi khí Không chỉ chống cự cua đá tự bảo một kích Hơn nữa còn hoàn thành thế giới diễn biến Đêm tối xuất hiện Đây là thật đêm tối sao. Cửu cát cũng không quá xác định. Tóm lại căn cứ mãn cầu lý luận. Tai kiếp bản thân liền là thứ nhất lực đẩy. Khi tai kiếp đi qua mà mình còn sống. Như vậy tiên khiếu liền sẽ tấn cấp. Cửu cát ngồi ship bằng yên tĩnh quan sát đến tiên khiếu. Tiên khiếu đã là cảnh hoàng tàn khắp nơi. Vỡ vụn tảng đá đem toàn bộ tiên kiều ném ra vô số lít nha lít nhít lớn nhỏ cái hố. Có cái hố còn thiêu đốt lên hỏa diễm. Bầu trời bị che chắn. Toàn bộ tiên khiếu duy nhất chiếu sáng nguyên liền là những ngọn lửa này. Núi rừng dấy lên lửa lớn. Thảo nguyên cũng bị nhen nhóm. Hỏa diễm hình như sắp quét sạch toàn bộ tiên khiếu. Tai hiếp có lẽ còn xa chưa kết thúc. Độc cổ ma tiên 16. Chương 452 luyện hóa lực lượng cổ. Hẳn là đem mây đen rời ra ngoài. Hay là thuận theo tự nhiên. Cửu cát trong lúc nhất thời đắn đo bất định. Nếu như không rời mây đen tiên khiếu bên trong toàn bộ sinh linh đều sẽ điêu tàn. Nhưng nếu như rời ra ngoài có thể hay không giảm bớt thứ nhất lực đẩy. Từ đó thất bại trong gang tất Thiên hành có thường. Vạn vật vận chuyển đều có chính mình quy luật. Hay là không cần can thiệp cho thỏa đáng. Tiên khiếu bên trong ngàn vạn sinh linh gặp nạn. Đó cũng là bọn họ nên có kiếp số. Vừa nghĩ đến đây. Tiên khiếu không tải hấp thu địa khí cùng đại địa thoát ly. Một lần nữa đưa về đến cửa cát thể nội. Hòng bét. Lúc đổ kiếp không phải giữa đường thoát ly tiên khiếu. Tiên khiếu một lần nữa đưa về thể nội liền không cách nào hấp thu địa khí. Tiên khiếu từ thực hóa hư. Một thân vô tình cổ đạo tu vi có thể đến đây trôi theo dòng nước. Ý niệm này vừa rồi hiện lên Cửa cát thậm chí không kịp tiếp tục đem tiên khiếu rơi xuống đất Một luồng cực lớn mỏi mệt quét sạch cửa cát toàn thân Để cho tinh thần hắn ý chí triệt để mê thất Vô tận hư không bên trong Chỉ có một dòng sông đi ngược dòng nước Không biết qua bao lâu Cửa cát từ trong hôn mê thức tỉnh Hắn thứ nhất thời gian bên trong xem tiên khiếu lại phát hiện chính mình tiên khiếu mặc dù vẫn còn nhưng lại đã đến không cách nào nổi thị mức độ thiên địa tương hợp, hỗn độn một mảnh. Lúc này Cửu Cát ở vào dưới mặt đất, đã từng vô nguyên chi hà, tại bị rút đi nhịp lưu hà sau đó liền triệt để khô cạn, chỉ có một cái sâu thông đạo dưới lòng đất. Cửu Cát song trường xoa tại đan điền, khống chế hỗn độn vô tự tiên khiếu chủ động rơi xuống đất hỗn độn tiên khiếu lần thứ hai rơi xuống đất, nương theo lấy địa khí hấp thu. tiên khiếu xuất hiện thứ hai lần diễn biến. hỗn độn vô tự tiên khiếu bên trong vừa bắt đầu liền có ngày sáng đêm tối. nhật nguyệt tinh thần. khi nhật nguyệt tinh thần xuất hiện, tiên khiếu không tại hỗn độn vô tử, mà là tiến vào diễn hóa quá trình bên trong. tiên khiếu chính giữa có một dòng sông, nước sông đi ngược dòng nước, liên tục không ngừng, nước sông sông lên chỗ cao, lại từ chỗ cao rơi xuống, Tụ tại trong đầm nước, lại bị nghịch lưu hà rút đi, hướng chảy chỗ cao, vòng đi vòng lại, vĩnh viễn không dứt, vơ nguyên chi hà trên không, nhật nguyệt tinh thần, đầu chuyển tinh di, chỉ ở trong nháy mắt, thời gian tại sa tốt vội vàng năm tháng, trước mắt biến trôi qua. Đại địa bên trên, tuyết trắng mênh mang, rừng tùng đâm rách đất tuyết, tiểu động vật ở trong rừng tạc qua, tốc độ rất nhanh, phản phất giống như lưu tinh. Cửu cát căn bản thấy không rõ lắm đến tột cùng là cái gì tiểu động vật, liền liền thực vật đều đang biến hóa, không biết qua bao lâu. Từ nhị lưu hà trong đầm nước leo ra ngoài người, một đôi nam nữ, rất nhanh nhiều người lên bọn họ trong rừng đi săn bọn họ thành lập thôn xóm phồn diễn sinh sống nên có hai cái nhân tộc thôn xóm thời điểm đàn nhân cũng từ trong suối nước bò lên ra tới nhân tộc cũng không có làm khó đàn nhân cả hai hài hòa cuộc sống ở cùng nhau bất quá tiệc vui chóng tàn nhân tộc bắt đầu đối đàn nhân triển khai đồ sát đàn nhân cả tộc di chuyển tìm được một chỗ nguyên tuyền Cũng tại nguyên tuyển chung quanh sinh tồn. Lại qua không lâu. Tiên khiếu bên trong tuyết trắng cuối cùng triệt để dung hóa. Dung hóa tuyết trắng phía dưới sinh sinh mọc ra thật dày đệm cỏ. Toàn bộ tiên khiếu tràn đầy ánh nắng cùng mưa móc. Đại địa bung lỏng. Từng cái chắc nghịch thạch đầu nhân từ dưới đất bò lên ra tới. Thạch đầu nhân số lượng kinh người. Tốt tại những này thạch đầu nhân không dễ giết dết. dết. Đối nhân tộc cùng đàn nhân không cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Thạch đầu nhân ra thích đào đất. Bọn họ đem đại địa móc được sâu hơn. Bọn họ khai thác khắp mặt đất tinh thạch. Đem tinh thạch trang phục trên người mình. Để cho mình thoạt nhìn giống như ngọc thạch người một dạng mỹ lệ. Thạch đầu nhân ngoại trừ đào đất bên ngoài ngay cả khi ngủ. Một ngủ liền là mấy năm. Ngủ thời gian xa xa so đào đất thời gian nhiều. Đột nhiên. Nhịt lưu hà trong đầm nước phun ra ba cái cổ trùng Tâm nhãn cổ Thất truyền Ái tình cổ Cửu truyền Lực lượng cổ Cửu truyền Ba cái cổ trùng hòa lẫn Thành hình chữ phẩm tại cổ cát tiên khiếu bên trong bay một vòng Tiếp đó chậm rãi biến mất Còn như thủy tức cổ Vô cực cổ Hỏa độc cổ triệu trùng cổ Huyết ti cổ Phong lang cổ Địa phược cổ cũng tồn tại chỉ là bọn chúng cũng không phải là tiên cổ Như cũ là phàm cổ hơn nữa những này cổ trùng đã đi lên quần thể thành đảo con đường Bọn họ vậy mà bắt đầu sinh sôi Riêng phần mình lực lượng trùng điệp cùng một chỗ Có yếu bớt Có tăng cường Có thì đã hoàn toàn chuyển biến thành cách khác loại hình cổ trùng Khi tâm nhãn cổ Ái tình cổ cùng lực lượng cổ xuất hiện cũng biến mất sau đó Tiên khiếu thời gian dường như dừng lại một dạng. Cũng không phải là thời gian đình chỉ. Đây là đột nhiên gia tốt thời gian khôi phục bình thường. Hai nhân loại thôn xóm. Một cách đản nhân thôn xóm. Thạch đầu nhân bộ lạc. Dây bò thấp mã phi chim cùng khổng lồ phong phú cổ trùng quần lạc chính là tiên khiếu sinh mệnh quần thể. Thảo nguyên hay là thảo nguyên? Núi cao hay là núi cao? Nhân tục. Đản nhân còn có phàm cổ đã hoàn toàn tân sinh, là nhịp lưu hà cứu mình. Cổ tiên độ kiếp, có hai đại quan khiếu. Thứ nhất, nhất định phải rơi khiếu, để cho nguyên bản bám vào trong đan điển tiên khiếu rơi vào đại địa bên trên. Hấp thu đại địa chi khí, tiên khiếu tử hư hóa thực, đại địa kiên cố, không gian ngưng kết Vô luận phát sinh bao lớn kiếp nạn, tiên khiếu cũng sẽ không sụp đổ. Thứ hai, bản thể nhất định phải vào khiếu ứng kiếp. Cổ tiên rơi khiếu sau đó, bản thể có thể tiến vào tiên khiếu. Hơn nữa không vào không được. Chỉ có bản thể tiến vào, tiên khiếu mới có thể vững chắc tại đại địa bên trên. Một khi bản thể thoát ly tiên khiếu, tiên khiếu liền sẽ lần thứ hai từ thực hóa hư. Đến lúc đó yếu ớt tiên khiếu liền sẽ bởi vì không thể thừa nhận tai kiếp mà vỡ vụn. Nếu không có nhịp lưu hà mực này nghịch chuyển quy tắc thiên địa bí cảnh Tại tai hiếp chưa kết thúc Trước đó thoát ly tiên khiếu Tiên khiếu tất nhiên sụp đổ Cửu cát làm được vô tình cổ đạo Đời thứ nhất cổ tiên Kém một chút liền lâm vào vạn kiếp Bất phục hoàn cảnh Kinh nghiệm tu luyện Đều là lấy mạng chảy xuống tới Lúc này tiên khiếu đã khác biệt Ngày sáng đêm tối Nhật nguyệt tinh thần Thảo Nguyên Núi cao sâm lâm Đầm lầy Sa mạc giao hội đến cùng một chỗ Không tải giống như trước đó một dạng Có rõ ràng vòng tầng Tiên khiếu bên trong nhân tục Đản nhân thậm chí là chạy dây bò ngựa thú Cùng trên trời phi điểu Đều là sụp đổ sau đó tiên khiếu một lần nữa thai ngén mà ra Bọn họ là nguyên sinh mà không phải cướp đoạt mà tới Nguyên sinh sinh mình lại thêm có thể thích ứng tiên khiếu hoàn cảnh. Cửu cát còn có được hơn 400 năm thọ nguyên. Hắn hoàn toàn có thời gian bồi dưỡng một cái nguyên sinh thế giới. Giảm bớt đối với ngoại giới cướp đoạt. Để cho tiên khiếu thế giới có càng thêm đặc biệt nhân văn địa lý. Thời gian lâu dài khác biệt tự nhiên là xét ra ngoài. Có khác biệt. Mới có thế kém. Có thế kém. Mới có tai kiếp. Có tai kiếp mới có thể thôi đồng thế giới. Giản lược một hướng đi phức tạp. Đây cũng là quá trình tu luyện. chỉnh đốn mấy ngày sau. Cửa cát hóa thành một đạo độn quang đi tới bãi sa mạc bên trên. Nhìn xem dưới thân đen nhánh cửa hang. Cửa cát nhẹ nhàng vung ra một quyền. Nắm đấm bốc lên thanh quang. Nắm đấm màu xanh càng lúc càng lớn. Cuối cùng hóa thành màu xanh sơn nhạc hung hăng đập vào bãi sa mạc bên trên. Đại tượng vô hình. Đại âm thanh vô thanh. Không có âm thanh. Chỉ có vô cùng vô tận sóng sung kích lặp đi lặp lại đánh thẳng vào cửa cát. Một phút sau đó sóng sung kích biến mất. Một ngày sau đó bụi mù rút đi. Khi bụi mù thối lui. Bị cửa cát một quyền đập qua địa phương. Đã lõm đi xuống một cái sâu sắc lỗ lớn. Địa hình đều cải biến. Đây chính là lực lượng cổ. Tiên khiếu phá rồi lại lập. Không chỉ để cho cửu cát tấn cấp thành thất chuyển cổ tiên đồng thời cũng bất ngờ luyện hóa lực lượng cổ. cửu cát sử dụng lực lượng cổ cũng không cần tiêu hao thọ nguyên. Chỉ cần tiêu hao một viên táo đỏ tiên nguyên. liền có thể lấy thông qua lực lượng cổ phát huy ra vô tận lực lượng. Chỉ là táo đỏ tiên nguyên một năm mới có thể sản xuất một viên. Một quyền này cửa cát một năm mới có thể cho ra một kích. Nhưng dù cho như thế cửa cát cũng không chút do dự đem tiêu hao Chỉ vì biết mình sử dụng lực lượng cổ. Đến cùng có thể lớn bao nhiêu uy lực. Có cái này cổ nơi tay. Phương thế giới này lấy chính mình có thể thật không còn biện pháp. Nếu như ngoại giới cũng vèn vèn tương đương với thất chuyển tiên khiếu. Như vậy thì không có khả năng sinh ra thế kém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 một trắng lão đầu ông cùng một tuổi trẻ nho sinh đánh cờ đánh cờ hai người đều là ý không ở trong lời cho nên phía dưới cũng rất chậm một chàng thí cuộc thường thường muốn hạ lên một hai ngày nho sinh ngươi cùng lão phu xuống một năm kỳ thật là làm khó ngươi theo giúp ta lão già hom hẹm này lão ông tóc trắng một mặt vui mừng nói ra không sao lại hạ một mâm sao Cửu cát lấy đi con cờ Đây là cuối cùng một mâm Lão ông tóc trắng nói ra Cửu cát Bất quá là một đám đi cầu luyện khí kỹ pháp đồ tử đồ tôn Để bọn hắn chờ lấy là được Nghe vậy lão ông tóc trắng sườn sốt chốc lát Bạch phát ông Lão phu chưa hề nói với ngươi khởi qua luyện khí sự tình Ngươi làm sao có thể đoán được lão phu thân phận cửu cát ta cũng không dối gạt ngươi. Ta có thể nghe đến ngươi tiếng lòng. Bạch phát ông. Ngươi có thể biết lão phu suy nghĩ trong lòng. Cửu cát nhẹ gật đầu. Ha <cười> ha. Khó trách lão phu đánh cờ phía dưới bất quá ngươi. Cửu cát. Ngươi tiếng lòng rất có ý tứ. Nghe một năm. Ta cũng được ít lời không nhỏ. Bạch phát ông. Nói như vậy lão phu thuật luyện khí đã bị ngươi học không sai biệt lắm. Cửu cát, ta nghiên cứu cổ đạo đối luyện khí thuật lướt qua liền thôi. Bây giờ không có tinh lực truy đến cùng. Chỉ là ngươi đối luyện khí. Võ công còn có xử sự, sự một ít lý niệm. Để cho ta cảm thấy có hứng thú. Nghe một năm được ít lời không nhỏ, ai, thật là đáng tiếc. Nếu như tôn giá loại nhân vật này đối ta thiên tàn minh luyện khí thuật cảm thấy hứng thú. Lo gì ta thiên tàn minh không hưng. Không, ta đối thiên tàn minh luyện khí thuật cảm thấy rất hứng thú Chỉ là ta chú ý điểm cùng ngươi khác biệt Ta sớm liền thụ đến thiên tàn minh luyện khí thuật dẫn sắt Mới khai sáng vô tình cổ đạo Có thể nói ta cùng thiên tàn minh duyên phần không cản Thật giả võ công cao cường Thần bí khó lường Võ thủ đoạn càng là vượt dị Năm gần đây nhân tài mới xuất hiện Chỉ có tiêu cát cùng cửa cát Dám hỏi tôn phía dưới là vị kia. Cửu cát. Khó trách. Lão Phu nghe nói 30 năm trước. Đại học sĩ Cửu cát chém giết long nhân Tiêu Thành Bình cùng vạn quân trận phía trước. Nhân tộc sĩ khí đại trấn Tiêu Thành Bình bị đánh giết sau đó. Đại Càn Vương Triều Tại trong thời gian ngắn liền thu hồi thương Sơn toàn cảnh. Bây giờ Đại Càn Vương Triều Giang Sơn vững chắc. Bách tính an cư lạc nghiệp. Ôn giá không thể bỏ qua công lao. Cửu cát. Luận võ công ngươi không dưới ta. Bạch phát ông. Ngươi thật nghe được lão phu tiếng lòng. Cửu cát lần thứ hai nhẹ gật đầu. Ngươi tu luyện là thiên tàn quyết môn võ công này. Truyền lại từ thượng cổ. Trực chỉ kim đan. Tại gặp được ngươi trước đó. Ta chỉ cho là trên thế giới này chỉ có ta một cái tu sĩ kim đan. Nghe vậy bạch phát ông thần sắc ảm đạm xuống. Thở dài một hơi nói ra. Ta cái này nào tính là kim đan. Bất quá là dựa vào một khỏa yêu đan. Kết thúc giả đan mà thôi. Cái kia cũng không sai. Ít nhất có được kim đan gì thọ nguyên. Ha ha. xác thực kéo dài hơi tàn bốn năm trăm năm mà thôi. Cái kia cũng nên thỏa mãn. Người tu luyện là võ công gì. Nhân hoàng quyển. Đại chu vương triều thiên võ bí quyển Cửu cát gật gật đầu Môn võ công này không phải đã sớm thất truyền sao Ta móc mổ một lần nữa lấy được Thì ra là như vậy Bạch phát ông Nhân hoàng quyển có thể có trong kim đan hậu kỳ tu luyện tông pháp Cửu cát Không có Kia thật là đáng tiếc Thế giới này chỉ sợ rốt cuộc không người có thể tu luyện tới trong truyền thuyết nguyên anh kỳ Cần gì phải nhắm mắt theo đuôi. Đi lên cổ tiên nhân con đường. Bản tỏa một mình sáng tạo vô tình cổ đảo. liền vượt xa thượng cổ trước nhân đạo đường. Bạch phát ông. Phá phá phá phà. Cửu cát. Ngươi dám chế xéo bản tỏa. Phá ha Bên trên cổ tiên nhân có thể phá toái hư không? Phi thăng lên giới. Triệt để thoát ly giới này. Ngươi làm được sao? Bạch phát ông gầm thét lên. Ta không thể. Tính ngươi còn có tự mình hiểu lấy. Bất quá có lẽ ta có thể thôn phể phương thế giới này. Thôn phể phương thế giới này. Ngươi cũng không sợ đau đầu lưới. Cửu cát. 500 năm. Ta sẽ cho thế giới 500 năm thời gian. Nếu như tại 500 năm bên trong không thể hình thành thế kém. Hạ xuống kiếp nạn. Như vậy ta liền sẽ nuốt mất thế giới này đi thượng giới tìm kiếm thế kém bạch phát ông 500 trăm năm ngươi bất quá kim đan sơ kỳ ngươi có mấy cách 500 năm ta có vô tận thọ nguyên vũ trụ hủy diệt mà ta còn tại ha ha ha ha quên đi không cùng ngươi cuồng vọng chi đồ khoác lác lão phu hiện tại thọ nguyên sắp hết sinh mệnh cuối cùng thời gian Còn có một ít chuyện yêu cầu nói rõ cho đồ tử đồ tôn Cửu cát Ngươi lại ngồi xuống Ngươi theo giúp ta xuống một năm kỳ Ta bổ ngươi một năm thỏ nguyên Bình thường duyên thỏ linh đan Đối ta không có tác dụng gì Cũng không phải là đan dược Đó là cái gì Cổ trùng Cửu cát xoay tay một cái lấy ra một cái hẹp dài cổ trùng Đây là nhất niên sinh thỏ cổ Đối ta hữu hiểu Không biết đối ngươi là có hay không hữu hiệu. Cửu cát cầm trong tay thọ cổ một trường vỗ hướng về phía bạch phát ông. thọ cổ nhập thể. Hoa ông nít bốn làn da cấp tốc giãn ra. Thoải mái dễ chịu cực kỳ. Hoa ông khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Lấy từ dếu giọng điệu nói ra. Lại có thể sống lâu một năm. Bất quá cái này có ý gì? Ngươi sống đủ rồi. Dĩ nhiên không phải đủ rồi. Mà là nhiều một năm không có ý nghĩa. Thỏ cổ có thể lặp đi lặp lại sử dụng. Hiệu lực không giảm. Đây chẳng phải là có thể vĩnh sinh bất tử. Hoa ông mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Trên lý luận xác thực như thế. Hiệu lực sẽ không yếu bớt sao. Hẳn là sẽ không yếu bớt. Thỏ cổ nơi nào đến. Là từ bản tỏa tiên khiếu. Kia là một cái có bản tỏa trưởng khống thế giới. Mặc dù kém xa cửa châu Nhưng tương tự có ngày sáng đêm tối Nhật nguyệt tinh thần Thậm chí còn có nhân tộc thôn xóm Bọn họ phồn diễn sinh sống Nhân khẩu càng thêm lớn mạnh Cái này thọ cổ chính là sinh ra từ nhân tộc thôn xóm Ban sơ ta cũng không biết cái này tế trùng tác dụng Tốt tại ta thời khắc quan sát thế giới của mình Phát hiện một tên sắp chết lão nhân ăn rồi hệ thống chế biến chén thuốc Vậy mà như kỳ tích kéo dài 3 năm thỏ nguyên, thế mới biết vật này thần diệu. Dựa theo bản tòa tiên khiếu bây giờ sản xuất, ít nhất một vạn năm bên trong không nhìn thấy thỏ nguyên hết đầu. Nói đến đây, cửa cát trong giọng nói tràn ngập hưng phấn. Ngươi nói ngươi có được một cái thế giới. Cửa cát, không sai. Đây chính là bản tòa vô tình cổ đạo chỗ thần kỳ. Trước kia bản tỏa chịu thiên tàn minh luyện khí thuật dẫn sắt. Tự khai không khiếu. Sau đó không khiếu thăng cấp thành tiên khiếu. Tiên khiếu tự thành thế giới. Có thể dung nạp nhân gian. Trời có tàn. Người có thiếu. Thiên địa có kỳ tàn. Cố có thể dung nạp nhân gian. Nói đến đây cửa cát lấy ra một cái thường thường không có gì lạ xác rùa đen đặt ở kỳ trên bàn. Cái này đồ vật là các ngươi thiên tàn minh bảo vật chấn phái. Bây giờ vật này đối với bản tỏa đã không còn tác dụng gì nữa. Hoa ông. Đây chẳng lẽ là. Cửu cát. Không sai. Đây chính là thiên tàn cung. Trời có tàn. Người có thiếu. Một cái xác rùa đen bên trong có thể dung nạp một mấu ba phân đất. Một cái đan điền tiên khiếu thì có thể dung nạp một cái thế giới. Hoa ông đưa tay đi bắt. Lại bị cửa cát hất ra. Hoa ông tự biết không phải là đối thủ. Chỉ có thể hầm hực mà ngồi. Cửa cát. Bản tỏa cũng không phải tán bảo đồng tử. Ngươi muốn cầm đi cái này xác sùa đen. Chỉ cần đánh cờ thắng vậy bản tỏa. Hoa ông mặt lộ vẻ vẻ trần trờ. Hoa ông. Ngươi có thể đọc hiểu lão phu tiếng lòng. Lão phu cùng ngươi đánh cờ. Thua không nghi ngờ. Cửa cát. Ngươi phải nghĩ biện pháp chiến thắng chính mình Hoa ông Thế nào chiến thắng Ngươi đừng hỏi ta Ta cũng muốn biết thế nào chiến thắng chính mình Cửu cát sổ mặt nói ra Tóm lại nếu như ngươi không chiến thắng được chính mình Vậy các ngươi thiên tàn minh cũng đừng nghĩ đem cái này thiên tàn cung lấy về Hoa ông mặt lộ vẻ do dự Suy tư sau một hồi lâu nói ra Tốt à Vậy liền liều mình bồi quân tử. Hoa ông bồi tiên sinh lại đối một ván. Độc cổ ma tiên 16. Chương 454 bàn đế. Hoa ông cùng cổ cát lại lần nữa đánh cờ. Tiêu đá bên trên. Hoa ông hai mắt thâm tỏa. Người này có thể đọc hiểu chính mình tiếng lòng. Ở đây mặt người phía trước chính mình không hề bí mật có thể nói. Phải tự mình lừa qua chính mình. Không. Không cần chính mình lừa gạt mình. Chính mình chiến thắng chính mình là được rồi. Ván này đánh cờ. Bắt đầu phía dưới rất nhanh. Tiếp lấy càng ngày càng chậm. Hoa ông hết sức chuyên chú, Cửu cát suy nghĩ viền vông. Bất chi bất giác. liền đến trạng vàng tối. Hoa ông nhíu chặt lông mày. Tâm lực tiều tụy. Hắn nhìn xem dây dưa thế cuộc. Thần hồn một phân thành hai. Mình cùng mình làm chiến. Hoa ông chỗ tiêu hao tâm lực càng ngày càng mạnh. Hắn mày trắng run dày. Hắn dâu tóc đều dựng. Hắn hai con ngươi tràn đầy tơ máu. Hắn bàn cầm cờ đen. Cửu cát cầm cờ trắng. Nhưng khi cờ đen rơi xuống. Hắn vậy mà vừa cầm cờ trắng rơi xuống. Đoạt cửu cát con cờ. Hoa ông thậm chí không có phát hiện chính mình đoạt tử cử động. Cửu cát biết rõ hoa ông cũng không phải là có ý tiến hành. Hắn đã tẩu hỏa nhập ma. Tinh thần hắn thần hồn một phân thành hai. Chính mình cùng mình đối kháng. Đây chính là bên trong hao tổn. Đừng nói là một người. Liền xem như toàn bộ thế giới một khi bắt đầu bên trong hao tổn. Đều đem tại cực trong thời gian ngắn. Dầu hết đèn tắt, phốc, hoa ông phun ra một khẩu lão huyết. Máu tươi nhuộm đỏ nửa bên kỳ bàn Hoa ông nhìn nhìn trên bàn đá thiên tàn cung Lại nhìn một chút tính tỏa tại chính mình đối diện cửa cát Lại nhìn nhuốm máu kỳ bàn Hoa ông giật mình ngay tại chỗ Sau một hồi lâu Hoa ông cười nói Ta thua Cửa cát Không Ngươi thắng Chiến thắng chính mình liền có thể thắng Ngươi đã chiến thắng Cửa cát lưu lại xác rùa đen Tiếp đó hóa thành một đảo độn quang rời đi. Cửu cát bay về phía đại dương chỗ sâu. Hắn mau mau đến xem biển lớn phần cuối. Mười năm sau. Cửu cát đi tới biển lớn phần cuối. Kia là một mảnh khác đại lục. Đại lục phía trên cũng có nhân tục. Bọn họ chia làm rất nhiều cái bộ lạc xếp chóc lẫn nhau. Đại lục phía trên cũng có đặc biệt sinh thái. Lại thêm có đặc biệt sống loài. Cửu cát tiếp tục lưu hành lại qua mười năm, Cửu cát tiến vào một mảnh tuyết vực. tại cách này mịt mờ cánh đồng tuyết bên trong, có rất nhiều tuyết hồ thọ tuyết, chỉ có cực ít tuyết lang cùng tuyết ưng sông băng bên trên, cuồng phong gào thét, Cửu cát tùy ý cuồng phong đem hắn quét, giống như một mảnh lá dụng tại băng nguyên bên trên trôi nổi, hắn gặp qua rực rỡ cực quang, xích hồng màn trời. Phương thế giới này vẫn là rất lớn. Chậm chạp không có hạ xuống tai kiếp. Nên là bởi vì thế không kém đủ rồi. Nếu như có thể tìm tới mới thiên địa bí cảnh. Đem dung nhập chính mình tiên khiếu nhất định có thể hình thành thế kém. Đưa tới tai kiếp. Bất quá trước đó. Cửu cát còn cần chuẩn bị đầy đủ thủ đoạn ứng đối kiếp nạn. Lại qua 10 năm. Cửu cát đi tới hàn khí hồ. Thông qua hàn khí hồ. Cửu cát đi tới Thương Sơn. Bây giờ cách cửu cát chém giết tiêu thành bình đã vượt qua 50 năm. Bây giờ Thương Sơn chẳng những không có bị thú hóa nhân chiếm giữ. Trái lại hưng khởi rất nhiều nhân tộc thành trấn Thú hóa nhân hình như bị tiêu diệt. Nhân tộc lấy lại phồn vinh. Bắc Lộc Châu. Lộc Lư Phong. Năm đó thu thập chế tạo luyện cổ đại tế đàn xuất hiện một cây cực lớn chỗ trống. Cửu cát nhảy vào trong tế đàn. Trong tế đàn cái gì cũng bị mất. Cái này tế đàn bên trong có một cái túc mệnh cổ. Chính là phương thiên địa này vì ứng đối mộng yểm nhất tục. Mà là sinh ra cổ trùng. Cái kia cổ trùng kinh người cường hãn. Không thể ma diệt. Cơ hồ có thể dùng tới làm thuấn bài sử dụng. Túc mệnh cổ là phương thiên địa này ý chí điểm tượng. Cửu cát căn bản cũng không dám đem nó bỏ vào chính mình tiên khiếu chỉ có thể đem vùi vào luyện cổ đại tế đàn. thuận theo tự nhiên, vừa bắt đầu bị cửa cát kèm theo hồn tiêu cát còn mỗi ngày canh giữ ở luyện cổ đại tế đàn. trong ba năm năm, cửa cát mới giật mình hiểu ra làm như vậy bất quá là lo sợ không đâu. đã thuận theo tự nhiên, hà tất lại tại tế đàn bên cạnh. thế là cửa cát liền bỏ mặt hắn tự do sinh trưởng lúc này mới có sau đó ái tình cổ cùng lực lượng cổ. Có ý trồng hoa hoa không ra. Vô tâm cắm liễu liễu xanh um Chuyện thế gian. Phần lớn là như thế. Đã muốn thuận theo tự nhiên. Liền không cần tiêu hao thêm tâm lực. Chỉ cần biết rằng tế đàn hoàn cảnh lại thêm túc mệnh cổ tất nhiên sẽ ra cổ trùng. Như vậy thì không cần thiết làm nhiều chú ý. Càng chú ý trái lại càng không chiếm được. Lần này luyện cổ đại tế đàn đến tột cùng xuất ra cái gì cổ. Hoặc là ra hết lực lượng cổ sau đó. Trong tế đàn luyện cổ vật liệu đã hao hết. Bị cách nào khác người móc đi túc mệnh cổ. Đây cũng là có khả năng. Mộng ểm ma vương có hai đại năng lực. Một là khống chế tim người. Đây chính là ái tình cổ lực lượng. Hai là có sức mạnh cường hãn. Biểu hiện này ra tới liền là lực lượng cổ. Vì tìm kiếm đáp án. Cửu cát tải luyện cổ đại tế đàn trung quanh rào qua một vòng. Đáng tiếc không có bất kỳ phát hiện nào. Ngày xưa tiêu ra cũng không biết di chuyển tới nơi nào đi. Trung quanh thậm chí đều đã không có người ở. Cửu cát cho dù có thể nghe đến tim người. Cũng không hề có tác dụng. Kim đột. Phồn hoa như cũ. Cùng hơn 50 năm trước hình như không có gì khác nhau. Tràn ngập nguy hiểm đại càn vương triều giang sơn vậy mà một lần nữa ổn qua rồi xuống tới. Hoàng cung bên trên. Cửu cát tài tử cấm chi đỉnh đứng một ngày một đêm. Đêm nay hắn đạt được rất nhiều tin tức. 30 năm trước. Hoàng cung phát sinh cực lớn biến cố. Thái hậu trung thuấn hoa. U đế. Hoàng hậu cùng rất nhiều tần phi đều tại trận này trong biến cố bỏ mình. Cụ thể chi tiết. Cửu cát không rõ lắm. Đương triều thiên tử là hoàng hậu chi tử. Bàn đế. Ngày hôm sau. Tảo triều. Văn võ bá quan như là thường ngày. Bình thường dân trà. Đương triều tể tướng là nữ tử. Tống thanh thanh. Đã từng hoàng cung nữ ngữ y. Tảo triều kết thúc về sau. Nữ tể tướng Tống thanh thanh ngồi tám khiêng đại triệu phản hồi tể tướng phủ. Về đến tể tướng phủ. Tống Thanh Thanh chỉ cảm thấy tâm thần có chút không tập trung. Nàng đi tới hậu viện nhìn thấy một cách nho sinh. Cái kia nho sinh chắp hai tay sau lưng. Đứng tại hậu viện tán thưởng phong cảnh. Tống Thanh Thanh. Ngươi là người phương nào? Nho sinh xoay người. Tống Thanh Thanh thần sắc khẽ giật mình lúc này một gối quỳ xuống nói ra. Thanh Thanh. Ra mắt công tử. Cửu cát. Đi theo ta đánh ván cờ sao? Tống thanh thanh, tuân mệnh, hai người tại trong tiểu viện đánh cờ, tổng thể cuộc bên dưới một nửa, cửu cát cũng đã đại khái hiểu rõ 30 năm trước phát sinh sự. năm đó u đế mang thai, bất đắc dĩ chỉ có thể buông xem chấp chính. u đế lúc đó giả trang hoàng hậu cùng thái hậu cùng một chỗ chủ trì triều chính. thái hậu trung thuấn hoa yêu kiều hoành vô đạo. u đế tự nhiên có thể cân bằng đại cục, có lý có cứ. Thâm đắc bách quan chi tấm. u đế sinh ra một cách Nam Hải Nhi. Liền đem kẻ này giao cho Hoàng hậu nuôi dưỡng. Mà u đế lần thứ hai nữ giả Nam Trang chủ trì hướng. Hoàng hậu cũng sinh ra một cách Nam Hải Nhi. Đối ngoại xưng Hoàng hậu một thai hai bào. Sinh rồi hai người Nam Hải Nhi. Một năm này cũng là u đế đại sinh con một năm. Rất nhiều tần phi đều tại một năm này sinh ra hài tử. Đương nhiên tất cả đều tính tại ưu đế trên đầu u đế mặc dù làm nhiều như vậy hài tử trên danh nghĩa phụ thân Nhưng nàng lại không quan trọng Nguyên bản hoàng hậu thành thành thật thật mang theo hai cái hài tử Tương lai u đế tất nhiên sẽ chính mình hài tử lập làm thái tử Mà những hài tử khác không phải công chúa liền là vương gia Có thể hoàng hậu không có cam lòng Nàng không nguyện ý chính mình hài tử tương lai chỉ có thể trở thành thế tử Sau trưởng thành xung quân đến cửa châu làm tiểu vương ra Vừa vặn lúc này Trong triều văn võ bá quan đều chủ động nịnh bở hoàng hậu Bởi vì tại thái hậu trung thuấn hoa buông xem chấp chính thời điểm Chính là cái này hoàng hậu giúp bọn họ Hoàng hậu vì thế thu được rất nhiều trong triều tài nguyên Dần dần có giá tâm Có giá tâm hoàng hậu Tự nhiên cũng không dám đối u đi cùng trung thuấn hoa đồng thủ bất quá nàng đem tâm sự đặt ở đối hải tử trên thân trong nội cung một cách lửa lớn thiêu chết ba đứa hài tử trong đó một cách liền là u đế chi tử mặt khác hai cách là phi tần khác hài tử kể từ đó hoàng hậu chi tử tất thành thế tử u đế mạng lãnh ngọc trinh điều tra cuối cùng tra ra kết quả là hoàng hậu mưu đồ bí mật giết người u đế giận tím mặt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 Án này không có cách nào thẩm phán. Một khi thẩm phán liền sẽ bảo lộ U Đế là nữ nhân. U Đế chủ trưởng triều chính chính là một đời minh quân. Từ lúc phủ biến quận huyện chế sau đó. Vô luận xử trí lại tiểu quan viên đều cần ba thẩm định đoạt. Làm đến thần giết. Lần này U Đế không trải qua thẩm phán liền đem ba vị trí tiểu hoàng tử bị hỏa thiêu chết một dạng gắn ở hoàng hậu trên đầu. Muốn đem chỗ lấy cực hình. Văn võ bá quan. Luôn phiên liều chết can gián. u đế đã từng ra vẻ làm hoàng hậu. Buông xem chấp chính. Văn võ bá quan bao quát dân gian đều đối hoàng hậu. Nhưng mà ba vị trí tiểu hoàng tử bị hỏa thiêu chết vô án. Lại đều lại kinh động đến triều đình văn võ bá quan. Bọn họ nhao nhao thỉnh cầu u đế miễn xá hoàng hậu. u đế tự nhiên không cho phép khăn khăn xử trảm hoàng hậu. Triều hội kết thúc về sau. Cuồn cuộn sóng ngầm. Gió nổi mây phun. U đế phổ biến quận huyện trí cải cách đắc tội tu tiên gia tộc thế lực. Rốt cuộc tìm được một cái có thể xé mở lỗ hồng cơ hội. Cũ khí tu tiên gia tộc thế lực. Cùng mới phát quận huyện trí quan lại thế lực vậy mà tại trong chuyện này liên hợp. U đế nguyên bản định lặng lẽ xử lý hoàng hậu. Cuối cùng việc này không cách nào thẩm phán. Bất quá bởi vì một người trước thời hạn hướng Hoàng hậu hiến kế. Lúc này mới cho Hoàng hậu bị giam vào Đại Lao. Mà không phải bị ưu đế vụng trộm xử lý. Cách này người liền là Tống Thanh Thanh. Tống Thanh Thanh trợ giúp liên hệ ngoài cung thế lực. Mượn nhờ lão lãnh chúa cùng quan mới liêu thế lực. Tỉ mỉ bày ra một tràng chính biến cung đình. ưu đế, Thái hậu Trung Thuấn Hoa, cùng rất nhiều tần phi đều chết bởi trận này hỗn loạn. Cụ thể có người nào xuất thủ Liền Tống Thanh Thanh cũng không biết Bất quá khẳng định là có Thú Hóa Nhân Long Nhân Cổ Tu Lão lãnh Chúa cùng quan mới liêu lộ ra bọn họ ẩm tàng răng nanh Cổ Tu Phối Phương Thú Hóa Nhân Phối Phương Thậm chí Long Nhân huyết mạch bọn họ đều có Thương Sơn cùng Mông Trạch tất cả truyền thừa đều bị bọn họ giữ lại Bọn họ đem những truyền thừa khác che giấu Thành lập án bộ vùng trộm phát triển. Hảo khí lâu đối cổ tu cùng thu hóa nhân không ngừng truy tra. Không chỉ sao đồng uy tín lâu năm tu tiên gia tộc thế lực. Đồng thời cũng là tân tấn quan lại quý tộc uy hiếp. Thế là hai cố thế lực hợp lưu. Nhân cơ hội này huyết tẩy hoàng cung. Cũng cướp đi thiên võ bí quyển. Nhân hoàng quyển. Chuyển linh quyển. Giá y quyển. Mộng yểm quyển. Mấy người võ đạo bí điển tất cả đều bị cũ mới thế lực chia cắt. Phản loạn thế lực cơ hội diệt hảo khí lâu thuận tiện cũng đem vu đế cũng cùng một chỗ diệt. Mặc dù phán đoán người đại hoạch toàn thắng. Thế nhưng bọn họ vẫn là phát hiện nhất định phải có một cái hoàng đế mới có thể vững chắc tất cả mọi người lợi ích. Bởi vì cái gọi là nước không thể một ngày không có vua. Thế là đám này phản loạn chi đồ liền đề cử hoàng hậu một lần nữa buông xem chấp chính. Chân chính hoàng hậu chưa từng có buông xem chấp chính Nàng chỉ có thể cầu cạnh mình trí năng tống thanh thanh Nữ ngữ y tống thanh thanh cho thấy kinh người tài trí thăng bằng cũ mới hai phe lợi ích Đề cử hoàng hậu chi tử là bàn đế Mặc dù bàn đế chỉ là một cái khôi lỗi hoàng đế Nhưng là cũ mới hai phe lợi ích thỏa hiệp Phán đoán sau đó toàn bộ như cũ Khác biệt duy nhất là hảo khí lâu đã trở thành một cái bài trí Không còn có người sợ đả canh nhân Thâm đắc hoàng hậu tin cậy Tống Thanh Thanh từ từ quan đến tể tướng Trong khống chế chủ cột Cân bằng âm dương Tại Tống Thanh Thanh dẫn đạo phía dưới Nhân tộc quân đoàn còn chủ động hướng Thương Sơn dụng binh Từ lúc cổ cắt tại kim đô dưới thành chém giết tiêu thành bình sau đó Toàn bộ Thương Sơn liền đã không còn chủ tâm cốt Thú hóa nhân cùng cổ tu hoặc là quy thuận các đại gia tộc hoặc là triều đình quyền quý. Hoặc là lui đến mông trạch kéo dài hơi tàn. Đại Càn Vương Triều lại lần nữa tiến vào thịnh thế. Có thể cái này thỉnh thế tuyệt đối duy trì không được bao lâu. Bây giờ ngồi ở trên hoàng vị bàn đế cũng không phải hoàng hậu thân sinh. Mà là trước mắt cái này nữ tể tướng tống thanh thanh nhi tử. Rất sớm Tống Thanh Thanh liền đem chính mình hài tử cùng hoàng hậu hài tử làm đổi. Tam hoàng vụ án phát sinh sống sau đó. Tống Thanh Thanh sở dĩ mấy chuyến xuất sinh nhập tử trợ giúp hoàng hậu. Xét đến cùng là tại cứu mình hài tử. Nghiệt duyên A Muốn trách chỉ có thể trách cầu cát. Năm đó cầu cát tại hoàng cung sủng hạnh tam cung lục viện. Vô luận là ưu đế. Hoàng hậu. Thái hậu thậm chí trước mắt tống thanh thanh đều không có buông tha. Cửu cát, ai, hoàng hậu đố chỉ tâm quá mạnh, đáng thương ba người kia hại tử. Tống thanh thanh, tướng công biết gió tam hoàng án. Cửu cát, đều biết, ngươi cũng coi là hữu súng hữu mưu. hiếm có, tống thanh thanh, tướng công, nhiều năm không thấy, có thể hay không làm nhiều chút ít thời gian trong phủ có rất nhiều cô nương nếu như là tướng công nguyện ý cũng có thể đi trong nội cung cửu cát đi trong nội cung nào cho được rồi bản tòa hiện tại truy cầu vĩnh sinh đối sinh sôi không có gì hứng thú sống nhiều như vậy hài tử cuối cùng cũng bất quá từ giết lẫn nhau biến thành nhân gian bi kịch tống thanh thanh thế gian này thật có vĩnh sinh cửu cát 50 năm trước Ta chỉ có 500 năm không ngã thọ nguyên 50 năm sau thọ nguyên đã tăng trưởng đến 700 năm Sau đó còn biết càng dài càng nhanh Ấm một dạng tốt tuần hoàn đi xuống Thật đúng là vẫn là vĩnh sinh Ngươi cảm thấy cái này thiên hạ còn có thể an bình bao lâu Cầu Cát hỏi lần nữa Tống Thanh Thanh gấp rút lấy đôi mi thanh tú suy nghĩ một lúc lâu sau nói ra Trong vòng trăm năm là Thái Bình Cầu Cát Trăm năm về sau đâu Tống Thanh Thanh Không biết Lúc kia ta đã chết Nghe vậy Cầu Cát vậy mà sườn sốt chốc lát Chợt từ rếu cười một tiếng Thỏ nguyên ngắn cũng có thỏ nguyên ngắn chỗ tốt Tránh khỏi rất nhiều phiền não Cầu Cát Người ta có thể gặp lại lần nữa cũng là duyên phận Người nói cho ta Người muốn diệt trừ ai ta có thể giúp ngươi. Tống Thanh Thanh hơi suy nghĩ một lát sau nói ra. Bây giờ Giang Sơn vững chắc. Bách tính an cư lạc nghiệp. Chính lệnh thông suốt. Thực sự không có người nào yêu cầu diệt trừ. Cầu cát. Sai. Ngươi tiếng lòng nói cho ta. Ngươi muốn giết nhất là Hoàng hậu. Ngạch. Không đúng. Là Thái hậu. Chỉ có giết Thái hậu. Ngươi mới có thể kết sao nhi tử bàn đế lấy mẹ con thân phận nhận nhau Lời vừa nói ra Tống thanh thanh chấn kinh đến ngây ra như phóng Trong nội tâm nàng chôn giấu nhiều năm bí mật Lại bị cửa cát tùy tiện nói toạc, Coi là thật có độc tâm thuật Thái hậu xác thực đáng chết Năm đó nếu không phải nàng ghen rét Ta ba cây hài nhi há lại sẽ chết bởi hỏa hoạn Còn như u đế chết không thể tính tại người khác trên đầu Chỉ có thể quy tội chính nàng. Cưỡng ép thôi đồng quận huyện trí, Út gặp phản phệ. Bị giết cũng là sớm muộn sự. Thái hậu ta sẽ đi lấy nàng mạng chó. Cho là ta hải nhi báo thù. Ngươi thứ hai muốn giết là làm bây giờ hoàng hậu. Cách này ta liền khuyên ngươi không cần giết. Thuần túy liền là tâm tư đố kỷ. Ngươi thứ ba muốn giết là trấn quốc đại tướng quân Lư Hảo băng người này tám chín phần 10 đang nghiên cứu long nhân, đồng thời rất có thể nắm giữ long nhân huyết mạch. nếu như là luyện thành cửu long tề xuất chính là cái thứ hai tiêu cát. bản tòa sẽ đích thân đi lư phủ nhìn xem. nếu như là người này thật có mưu phản chi tâm, bản tòa sẽ trước thời hạn đem bóp tắt. cuối cùng người này võ công nếu là thật có thể so năm đó tiêu cát, không phải các ngươi có thể ứng phó được xuống tới. Tống Thanh Thanh. Đa tạ tướng công xuất thủ. Thanh Thanh vô cùng cảm kích. Cửu cát đưa tay sờ lên Tống Thanh Thanh cái tằm, Nhìn xem chất nữ một chút không có giả yếu dung nhan mỉm cười nói ra. Ngươi tu luyện là giá y thần công. Tống Thanh Thanh nhẹ gật đầu. Cửu cát. Đêm nay bản tỏa ngay ở chỗ này ngủ lại. Thật tốt kể cho ngươi cởi một chút giá y thần công tai hại. Vào lúc ban đêm. Tống Thanh Thanh nghe nói giá y thần công cảm bấy sau đó sắc mặt ảm đạm. Cầu cát đã tu luyện đến Kim Đan. Đương nhiên sẽ không đi chiếm nàng tiện nghi. Hấp thu giá y thần công công lực sau đó. Lại đem phản hồi cho Tống Thanh Thanh. Kể từ đó. Tống Thanh Thanh tùy tiện vượt qua cảm bấy. Một thân thực lực tăng lên gấp đôi không ngừng. Hoàn toàn đạt đến chút cơ hậu kỳ đỉnh phong cấp độ. Đi đông doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. bắc đánh minh, Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây Thu Phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố Sâu Mời Nhảy. thịnh Thế Diên Ninh. Độc Cổ Ma Tiên 16. mươi 456 Lư Phủ. Kim Độ. Tử Ninh Cung. Các cung nữ hai mặt nhìn nhau. Thái Hậu Nương Nương vậy mà nhận một cái nam nhân vào cung. Hai người không còn phiếm vài câu vậy mà liền thái hậu nương nương hành vi phóng túng trong nội cung cung nữ thái giám hận không thể ngăn chặn chính mình lỗ tai từng cái run lẩy bẩy chỉ sợ thái hậu lấy lại tinh thần liền sẽ đưa các nàng toàn bộ chu sát trên giường phượng thái hậu vừa lòng thỏa ý nằm ở cửa cát trong ngực những năm này tâm nguyện rốt cuộc đạt được thỏa mãn nàng chỉ biết khen thưởng từ ninh cung trung thượng hạ Há lại sẽ tùy ý giết người. Cậu cát vuốt ve Thái hậu gương mặt. Đọc lấy lấy nàng vui vẻ tiếng lòng. Thái hậu thật là vô tội. 30 năm trước. Tam hoàng tử bị hỏa thiêu chết một án. Thật cũng không phải là nàng là. Mà là có khác thủ phạm. Cái này thủ phạm là ai Thái hậu bản thân đều không rõ ràng. Bất quá cậu cát nếu như là đoán được không sai nên là cùng triều đình mới cũ thiết lực có quan hệ ưu đế cứng ép phổ biến quận huyện chí là bởi vì tam hoàng tử bị hỏa thiêu chết một án là quả ai cách này thiêu chết đều là chính mình hài tử cựu cát an ủi vỗ vỗ thái hậu eo nhỏ mặc dù bản án phát sinh ở ba mươi năm trước chỉ muốn bắt đến chủ mưu thực sự không khó những này chủ mưu tất nhiên từng cái quyền cao chức trọng Chỉ cần lấy bọn hắn dưới một người tổng thể Không khó cẩn thận thăm dò Tìm tới thật chính nguyên hung Cầu cát Những năm gần đây ngươi chịu ủy khuất Để cho vi phu lại thương ngươi một lần Thái hậu nước mắt dưng dưng gật gật đầu Từ ninh cung bên trong ruột gì tiếng kêu lại xuất hiện Ngày hôm sau tề tướng phủ Trong tiểu viện Cầu cát cùng nữ tể tướng Tống Thanh Thanh lần thứ hai đánh cờ cầu cát, năm đó tam hoàng tử vô án có ẩn tình khác, mưu sát ba vị trí hoàng tử, cũng không phải là thái hậu đố kỳ tâm, thái hậu cũng là bị người lợi dụng, người giật dây dụng kế rất sâu. Cách này 50 năm qua, ngoại trừ ngươi còn có ngươi nhi tử, còn có ai được lợi lớn nhất, Tống Thanh Thanh, dung thiếp ngấm lại, nếu như là chỉ muốn được lợi lớn nhất. Thứ nhất cách tự nhiên là Trấn quốc đại tướng quân Lư Hảo Thương. Người này thảo mãng xuất sinh. Nhờ vào quận huyện trí cải cách. Từ trong quân đội tiểu tướng làm lên. Vây quét thú hóa nhân vô số kể. Tiêu ra thậm chí cũng là bị người này mang binh tiêu diệt. Nói như vậy túc mệnh cổ cũng có thể là bị người này đạt được. Thứ hai cách được lợi lớn nhất người. Phong cửa an. U đế thúc phủ danh xưng cửa vương gia Đại uy hầu. U đế thôi đồng quận huyện trí cải cách. Sơ kỳ không có vinh quyền. Chủ yếu dựa vào là phong thị hoàng tục. Mạnh khi đọc hy. Phong thị hoàng tục. Xét đến cùng cũng là đất phong lãnh chúa. Mà lại là tất cả đất phong lãnh chúa bên trong mạnh nhất một cái. Gió là hoàng tục chuyện đương nhiên cho là. cái gọi là quận huyện trí cải cách. Liền là đem thiên hạ bách tục đất phong toàn bộ đưa vào phong ra. Phong gia là hoàng tục. Phong gia gia tục lãnh địa tương đương quốc gia. Quốc gia diện tích tương đương phong thị hoàng tục gia tục lãnh địa. Vì thế phong thị hoàng tục tuyệt đối là nhất vùng hộ quận huyện trí cải cách. Nhưng mà đến quận huyện trí cải cách hậu kỳ. U đế một tay nắm hảo khí lâu. Một tay nắm nhân tục quân đoàn. Quận huyện trí cải cách đao vậy mà rơi xuống phong thị hoàng tục trên đầu. U đế thế mà đem mấy tên tiểu vương ra lãnh địa thuộc quận huyện quản hạt. cái này mấy tên tiểu vương ra mặc dù cùng u đế là bà con xa. chỉ cuối cùng cũng là họ phong. là hoàng tục bản gia tử đệ. cái này sau đó trương tỷ phen này xử lý. U đế liền cùng phong thị bản tục nội bộ lục đục. phong cửa an vì ngăn cản quận huyện trí cải cách thương tới phong thị hoàng tục. Nghĩ cách đánh giết u đế cũng hợp tình hợp lý Từ lúc 30 năm trước cung đình phản loạn sau đó Phong thị hoàng tộc tiểu vương ra cuộc sống trải qua 10 phần tươi nhuần Lãnh địa nhà họ Phong làm lớn ra không chỉ gấp 10 lần Cơ hồ độc chiếm gần phân nửa cửa châu Phong cử an mưu đồ giết người khả năng cũng cực kỳ cao Hai người này đều là quận huyện trí cải cách người được lợi Lư hảo thương chủ yếu đại biểu là thế lực mới Phong cửa an đại biểu là thế lực cũ. Trừ hai người này bên ngoài. Kém một bậc người được lợi nhiều không thắng nâng. Cầu cát. Vậy trước tiên tử lư hảo thương cha được sao? Phía dưới hết một ván. Cầu cát cùng tống thanh thanh hơi làm vuốt ve an ủi. liền hóa thành một đạo độn quang rời đi. Trấn quốc tướng quân phủ. Ở vào thương sơn nội địa chấn quốc tướng quân lư hảo thương thuộc về 10 năm cũng sẽ không vào chiều một lần đại nhân vật sớm đã cắt cứ một phương giống như trừ hầu lư phủ bên trong lư hảo thương chính thê liếu thì đang lúc ăn cây vài anh đào cũng nhìn xem ba đứa hài tử tu luyện võ công lư hảo thương ba đứa hài tử hai nam một nữ nữ tử tuổi tác lớn nhất chính là trường tỷ người mặc một bộ áo đỏ Tư thái nhẹ nhàng. Duyên dáng yêu kiều. Tay cầm trường kiếm. Giống như dao long xuất hải. Phi yến về rừng. Hai tên nam tử chỉ có 11-12 tuổi. Là hai cách khỏe mạnh kháo khỉnh nam hài. Bọn họ cầm trong tay trường thương. Cùng một chỗ công hướng tỉ tỉ. Tỉ tỉ cầm trong tay trường kiếm. Lấy một địch hai đối kháng hai tên đệ đệ. Thành tháo điêu luyện. Đi qua một phen đánh nhau. Một thân áo đỏ tỉ tỉ liền một mạch đá ra hai cước. Đem hai tên đệ đệ đá ngã lăn trên mặt đất. Hai tên đệ đệ còn muốn tái chiến. Áo đỏ tỉ tỉ lông mày dựng thẳng. Vung tay một kiếm. Kiếm khí tung hoành. Cạo mất hai cái đệ đệ trên đầu sợi tóc. Liễu thì. Tốt rồi. Hải đường. Đừng dọa hai ngươi đệ đệ. Đỉnh nhi. Dung nhi. Mau tới đem rượu uống Tốt mấu thân Hai tên khỏe mạnh kháo khỉnh thiếu niên Đi tới liễu thị bên cạnh Liễu thị từ trong ngực lấy ra hai cái bình thuốc Bình thuốc bên trong chứa là đậm đặc huyết dịch. Hai tên thiếu niên ngửa đầu uống xong bình máu Uống vào sau đó Hai tên thiếu niên cổ lập tức trở nên vừa đỏ vừa to Tiếp lấy trên cổ to màu đỏ sắc rất nhanh lan tràn đến trên mặt Liễu thì thần sắc trở nên hết sức nghiêm túc. Chỉ nghe nàng nói ra. Uống hóa long máu. Nhất định phải vận chuyển toàn thân huyết khí. Nhanh đi cùng tỷ tỷ chiến đấu. Đem hết toàn lực. Hai tên thiếu niên gật gật đầu lần thứ hai cầm trong tay trường thương công về phía nữ tử áo đỏ. Liễu thì. Hải đường. Không cần lưu thủ. Được. Nữ tử áo đỏ mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói ra. Đinh đinh đông đông đinh đinh đương Trong tiểu viện binh khí tiếng va chạm rõ ràng lọt vào tai Liễu Thị thưởng thức một khẩu hạ nhân đưa tới hồng trà Nồng đậm ngon miệng Đúng vào lúc này Một tên quản sự đi tới Liễu Thị bên cạnh Đối hắn thấp giọng dì tai nói Thạch tướng quân xin gặp Liễu Thị Để cho hắn tải lệp sảnh chờ lấy Ta cái này liền đi Liễu thì sau khi nói xong liền chuyển thân rời đi. Thậm chí không tải bận tâm ba đứa con cái luyện tung Đại nữ nhi hải đường đối với mình hai cách đệ đệ. Không hề nể mặt mũi. Kiếm khí tung hoành. Liền trực tiếp hướng trên thân hai người chiêu hô Tung hoành kiếm khí có thể đem đại địa chém ra khe rãnh. Vừa chặt tải hai cách đệ đệ trên thân. Chỉ có thể mang theo một giải tơ máu. Hải đường không lưu tình chút nào tiến công phảng phất là đang phát tiết lấy tư oán. Lư hải đường luôn phiên trở ra đoạt mệnh thập tam kiếm. Truy hồn đoạt phá kiếm. Xuyên tâm nhất kiếm. Cuối cùng là đem hai cách để để triệt để ném lăn trên mặt đất. Hai cách để để toàn thân đều là vết máu. Mặc dù thổ thương rất nặng. Chỉ trên thân huyết hồng màu sắc đã thối lui. Thay vào đó là rất nhiều nhỏ bé lân phiến những này vảy nhỏ hình thành sau đó phải từ từ biến mất, cuối cùng hóa thành làn da, cùng phổ thông nhân tục một dạng làn da. đỉnh nhi, mẫu thân đâu, hẳn là đi gặp thạch thúc đi à nha, dung nhi vuốt vuốt đau nhức bờ vai nói ra, lư hải đường, cái gì thạch thúc, hắn cũng là mẹ ta đồ đệ, phải gọi thạch ca mới đúng, đỉnh nhi, Thế nhưng là thạch thúc tuổi tác so mẫu thân lớn hơn. Sao có thể gọi thạch ca đâu? Dung Nhi. Vâng. Không thể để cho thạch ca. Lư hải đường. Hờ. lười nhắc cùng các ngươi tranh luận. Trái phải hiện tại không có việc. Đi xem một chút mẫu thân vừa dạy thạch ca võ công gì. Chế đại chế kiêu Đỉnh Nhi. Dung Nhi gật gật đầu. Đi theo nhà mình tỉ tỉ rời đi. Ba đứa hài tử khinh công không tệ. Căn bản không nguyện ý đi đường thường. Trực tiếp lật đến trên nóc nhà. Dọc theo nóc nhà nóc nhà một đường chạy chậm. Ba đứa hài tử trở mình đến trên một cây đại thụ Trốn ở đại thụ lá xanh bên trong. Thấy được. Thiên phòng bên trong có hai bóng người đang luyện công. Từ vóc sáng nhìn lại một người trong đó chính là mấu thân liễu thị. Mà đổi thành một người vóc sáng gầy gò. Không hề giống là thạch tướng quân Dung Nhi Mấu thân đang luyện võ công gì Độc cổ ma tiên 16 mươi 457 Phong cửa An Đỉnh Nhi A tị Mấu thân đến tột cùng đang luyện võ công gì Dung Nhi Kỳ quái A Hai người này thế nào dây dưa đến cùng một chỗ Cùng hai cách để để không đồng dạng Lư hải đường thân là nữ tử phải sớm quen nhiều Nàng vừa sợ vừa giận, một mặt trắng bịch, Phụ thân cao lớn uy vũ, thiên phòng bên trong nam tử rõ ràng là cách nho sinh, mẫu thân nàng thế mà, lư hải đường, các ngươi nhanh đi xuống, không cần nhìn lén người khác luyện tung, dung nhi, a tì, không đều là ngươi mang bọn ta đi nhìn lén người khác luyện tung, lư hải đường hung hăng chừng một chút hai cách đệ đệ, Gặp tỷ tỷ lộ ra hung tướng, hai cách để để tỏa ra khiếp đảm. Cuối cùng trên thân xa còn đau, chỉ có thể xuống cây. Lư hải đường đồng dạng cũng nhảy xuống cây. Lư hải đường, theo ta đi, đi chỗ nào, đi tiền viện luyện công, trạng vạng tối. Lư hảo thương xuất quân phản hồi quý phủ, trấn quốc đại tướng quân lư hảo thương vóc sáng cực kỳ cao lớn uy mãnh. So với người bình thường cao hơn ra một cách đầu, cha, lư hải đường mang theo hai vị để để nghênh đón phụ thân. Lư hảo thương đem ba đứa con cái ôm đến bên cạnh mặt mũi tràn đầy đều là thân mật chi ý. Lư hảo thương, mẫu thân tắc ngươi đâu. Dung nhi, mẫu thân đang luyện tung. Lư hảo thương những mày, thế nhưng là đang bế quan. Phụ thân, mẫu thân tại thiên điện luyện tung. Ngày vẫn là tự mình đi một chuyến sao. Lư hải đường một mặt nghiêm túc nói ra. Không ổn. Vi phụ trở về. mẫu thân ngươi cũng không tới nghinh đón. Đủ thấy nàng ngay tại đóng sinh tử quan. Tuyệt đối không thể quấy nhiễu, Phụ thân. Ngày hay là đi quấy dày một cách đi. Lư hải đường trong lời nói có hàm ý nói ra. Lư hảo thương khẽ gật đầu. Khi tiến vào thiên phòng thời điểm phân phó tất cả mọi người tại thiên phòng bên ngoài. Nếu quả thật có chuyện gì. Chỉ có thể từ hắn một mình giải quyết. Nếu như là chuyện ra ngoài. Đại tướng quân mặt mũi liền phải mất hết. Lư hảo thương tiến vào trong tiểu viện. Một tên nho sinh đang đợi hắn. Lư hảo thương. Ngươi là người phương nào? Nho sinh. Cửu cát. Lư hảo thương hai mắt nhắm lại. Chầm mặt thật lâu. Không nói một câu. Danh tự này như sấm bên tai. Lư hảo thương thứ nhất lần nghe đến danh tự này thời điểm. Chỉ là võ viện bên trong không ngờ tới học sinh. Không có khả năng. Lư hảo thương tự lẩm bẩm. Hắn khó mà tin được trong truyền thuyết nhân vật sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn. Người này trên mặt không có chút nào già yếu vết tích. Cầu cát. Chúng ta tới đánh ván cờ sao. Hai người ngồi xuống tại tiểu viện trên bàn đá bắt đầu đánh cờ. Một người cầm cờ trắng. Một người cầm cờ đen. Đánh cờ thời điểm hai người đều giữ im lặng. Lư hảo thương suy đoán cờ cát tại sao lại xuất hiện. Bất quá một câu nói cũng không dám hỏi nhiều. Một ván cờ cuộc gần hồi cuối. Cửu cát. Ngươi cũng coi là một nhân tài. Vậy mà lợi dụng long nhân chi huyết. Đã sáng tạo ra hóa long máu bí pháp. Tức sử thân là thân người cũng có thể cửu long tề xuất. Lư hảo thương. Ngươi lại có thể đọc hiểu tim ta âm thanh. cửu cát cười cười không có nói. Lư hảo thương. 50 năm trước. Long nhân tiêu thành bình sáu dòng tề xuất. Bị ngươi chém giết tại vạn quân trận phía trước. 50 năm sau. Không chỉ ngươi võ công đến loại trình độ nào. Cửu cát. Võ đạo chi đỉnh. Lư hảo thương. Phá phá phá phá. Từ lúc 10 năm trước đã luyện thành cửu Long tề xuất. Ta cũng đến võ đạo chi đỉnh. Cửu cát. Ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Lư hảo thương. Kia liền càng yêu cầu lính giáo một phen. Cửu cát. chậm đắt Lư hảo thương. Ngươi sợ. Cửu cát. Ngươi tồn tại đối ổn đỉnh thương sơn. Chấn nhích thú hóa nhân cùng cổ tu có chỗ tốt cực lớn. Bản tỏa không muốn giết ngươi. Không biết tôn giá. Đến thăm đến tột cùng vì chuyện gì. Lư hảo thương hỏi lần nữa. Bất quá chỉ là muốn cùng ngươi đánh ván cờ mà thôi. Cửu cát mũi chân một trận hóa thành một đạo đồn quang rời đi. Võ đạo đã đạt đỉnh phong Lư hảo thương há chịu thả cửu cát một dạng rời đi. Lúc này sơ cao song trường. Chín đạo long hình khí kinh tề suốt. Gầm thép tiếng long ngâm bị cửa cát đổn quang vung ra sau lưng. Lư hảo thương đem hết toàn lực cũng vô pháp dính vào cửa cát góc áo. Cửa cát lần thứ hai quay trở về tới Kim Đô. Tề tướng phủ Cửa cát. U đí còn có trung thuấn hoa đều là lư hảo thương tự tay giết chết. Tống thanh thanh. ngươi không giết hắn. Là các tỷ tỷ báo thù Cửa cát. Người này đương nhiên muốn chết. Chỉ có điều trước thời hạn giết hắn. Dễ dàng đánh cỏ đồng rắn Tống thanh thanh. Ngươi nói là còn có người giật dây Cửu cát nhẹ gật đầu. Một mặt ngưng trọng nói ra. Kẻ sau màn không tầm thường. Cửu cát vèn vèn nghỉ ngơi nửa ngày. liền vừa hóa thành một đạo đồn quang đi hướng Cửu Châu. Hảo Thiên Phủ. Cửu Vương gia phong cửa an chỗ ở chi địa. Phong thị hoàng tộc tiểu quận chúa Phong Lan người mặt một thân trắng thuần váy dài. Đầu đội tử ngọc kim quan. Hai tay dâng một cách bằng gỗ khay. Khay bên trên thả có khắc chính mình danh tử ngọc bài. Chỉ gặp tiểu quận chúa Phong Lan quỳ một chân trên đất cao giọng nói ra. Khẩn cầu cửu thúc công chỉ đạo võ công. Vào đi. Một cái thanh âm giả nua trong phòng vang lên. Phong Lan mặt mũi tràn đầy kinh hỉ bước vào bên trong phủ. Phong Lan Quân Chủ liền là trong tiểu viện nhìn thấy Cửu Thúc Công chính tại cùng một tên nho sinh đánh cờ Cửu Thúc Công kỳ nghệ từ trước đến giờ có một không hai thiên hạ nhưng mà đối mặt trước mắt cái này nho sinh lại là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng Cửu Thúc Công ngươi ở bên chờ đợi Phong Lan Tiểu Quân Chủ ngồi trồm hổm ở một bên hai mắt lấp lóe nhìn xem oai hùng Cửu Thúc Công. Nho sinh giống như cười mà không phải cười nhìn hai người liếc mắt Hí khúc đánh cờ Không ngừng chút nào Mây trôi nước chảy Rất nhanh Hai người đánh cờ đến gây cấn Phong cửa an hí khúc càng ngày càng chậm Cầu cát cũng thả chậm hí khúc tốc độ Ngay tại phong cửa an do dự thời điểm Cầu cát đột nhiên mở miệng hỏi Mộng yểm nữ vương đến tột cùng ở đâu ngươi nói cái gì Một tia hoàng sợ cùng bất an hiện lên ở phong cửa an khuôn mặt 30 năm trước Ngươi trong bóng tối phái người thiêu chết ta ba con trai Thừa dịp cung đình đại loạn Chiều cục bất vồn Liên hợp lư hảo thương Vàng một qua Ngụy tử tỏa nhà bọn người huyết tẩy hoàng cung Sau khi sự việc xảy ra ngươi không chỉ thu được nguyên bộ thiên võ bí quyển mộng yểm nữ vương còn truyền thủ ngươi câu tâm chi thuật Những năm gần đây Ngươi dựa vào cái này thuật tai họa bản tộc nữ tử. Vậy mà cho ngươi dựa vào giá y thần công thành tựu kim đan. Bị cửa cát nói ra nội tâm bí mật. Phong cửa an cũng không làm che lấp. Chỉ nghe hắn nói ra. Ha <cười> ha. Tiên sinh năm đó lấy kim đan kỳ tu vi. Tại vạn quân trận phía trước chém giết tiêu thành bình. Lão phu mặc dù cũng tu thành ngang nhau tu vi. Chỉ cũng không có cơ hội hiển thánh tại người phía trước. Bao nhiêu cũng có chút tiếc nuối chết. Phong cửa an trong tay cờ đen tuột tay. Linh quang nổ tung. Lao thẳng tới diệt môn. Nhưng mà ruộng gì là ngắn như vậy khoảng cách công kích Dường như trâu đất xuống biển. Không chút nào nổi sóng. Gặp hai người một lời không hợp bắt đầu đánh nhau. Tiểu quận chúa Phong Lan rút ra trường kiếm kiếm khí như hồng. Bổ về phía cửa cát kiếm cương tự nhiên không có khả năng đối cửa cát tạo thành bất cứ thương tổn gì, vẹn vẹn chỉ là chém chúng hắn tàn ảnh. cửa cát tiên khiếu, phong cửa an lấy năm viên cờ đen khoảng cách gần phóng thích đạn chỉ kinh lôi, rơi vào đến cửa cát tiên khiếu bên trong, năm đạo kim đan kỳ lực lượng, đánh vào tiên khiếu thạch nhân bộ lạc, cái này thạch nhân trong bộ lạc, đã có hai mươi mấy đầu cự hình thạch đầu nhân, Bây giờ những này thạc đầu nhân nhao nhao muốn thử. Dự định thống nhất cửa cát toàn bộ tiên khiếu. âm Ấm âm Ấm âm Ấm Năm đạo kinh lôi từ trên trời giáng xuống. Năm cái cử hình thạc đầu nhân bị oanh thành vỡ nát. Dẫn đầu cái kia cử hình thạc đầu nhân chết. Một tràng tiên khiếu bên trong chiến đấu. Bị tiêu tan thành vô hình. Cửa cát có thể đem ngoại giới công kích dẫn vào tiên khiếu bên trong tiêu nạp. Bất quá lại không phải không hề hạn chế Tiên khiếu mặc dù là một cái thế giới Thế nhưng bản thân vẫn là cực kỳ yếu ớt Trừ phi sinh ra sau đó hấp thụ đại địa chi khí Tiên khiếu tử tư hóa thực Lúc này mới có thể tiếp nhận ngoại giới cường lực công kích Vừa rồi loại kia công kích Nếu như mạnh hơn mấy phần Thậm chí có thể đánh xuyên cửa các tiên khiếu Bất quá cửa các tiên khiếu bên trong Thạch đầu nhân cá thể thực lực cường đại. Phòng ngự kinh người. Hoàn toàn có thể dùng tới làm làm tiên khiếu thuấn bài. Độc cổ ma tiên 16. Chương 458 hậu trường. Từ lúc trải qua lần thứ nhất kiếp nạn sau đó. Cửa các tiên khiếu bên trong nhiều ba cái trùng tục. Nhân tục. Đản nhân tục cùng đá nhân tục. Trong đó nhân tục có giá trị nhất. Thọ cổ liền là sinh ra từ tại nhân tục trong thôn xóm. Có cái này cổ, đủ để cho cổ cát vạn thọ vô cương. Thứ nhị là đản nhân tộc đản nhân trong tộc thừa thái chứng tuyển cổ. Có thể đản nhân tộc vị trí căn cứ, thường thường có đếm mãi không hết nguyên tuyển. Vô luận là sa mạc vẫn là núi cao, thậm chí là hoang vô đảo nhỏ đều có nguyên tuyển chảy xuôi. Nguyên tuyển cải biến hoàn cảnh, để cho cổ cát tiên khiếu tự nhiên hướng về có lợi cho cổ tu phương hướng chuyển biến. Cũng làm cho tiên khiếu bên trong đàn sinh ra rất nhiều đặc biệt cổ trùng. Ví dụ như thỏ cổ cũng là bởi vì tiên khiếu hoàn cảnh chuyển tự nhiên thai nghén mà ra. liền liền thạch đầu nhân bên trong cũng sinh ra cổ trùng. Loại này thiên nhiên cổ trùng. Có thể để cho thạch đầu nhân càng thông minh. Ngủ thời gian càng ít. Cũng càng dễ dàng phát triển trở thành cự hình thạch đầu nhân. Trừ cách đó ra rất nhiều trên thân động vật cũng bên cạnh lấy cổ trùng. Thú cổ đồng sinh. Tất cả những thứ này nguồn suối đều là bởi vì nguyên tuyền tràn lan. Chỉ có thạch đầu nhân đối tiên khiếu cống hiến nhỏ nhất. Phá hư lớn nhất. Thạch đầu nhân ra thích đào hang. Nguyên bản cửa cát vẫn là cực kỳ ra thích. Cuối cùng có thể mở rộng cửa cát diện tích. Hướng lên được hắn cao. Hướng phía dưới được thật sâu. Thạch đầu nhân đào hang huyệt kiên cố vừa rắn chắc. Nhân tộc. Dòng đàn nhân tộc cùng đủ loại chim thú đều có thể sử dụng. Nhưng mà cửa cát tiên khiếu cũng không phải là móc không xuyên qua. Một khi đào xuyên liền sẽ phá tư tiên khiếu. Vì phòng ngừa tiên khiếu bị phá hư. Cửa cát thường cách một đoạn thời gian đều sẽ rơi xuống tiên khiếu hấp thu địa khí. Mỗi hấp thu một lần địa khí. Đại địa liền sẽ hùng hậu một điểm. Hết lần này tới lần khác thạch đầu nhân số lượng còn nhiều nhất. Mặc dù phân liệt chậm, thế nhưng cơ số lớn, vừa bắt đầu cửa cát 10 năm mới có thể rơi khiếu một lần. Bây giờ cách mỗi nửa năm nhất định phải rơi khiếu một lần. Điên cuồng hấp thu địa khí. Bây giờ những này thạc đầu nhân càng ngày càng nhiều. Tại bảo ngược tư tưởng ảnh hưởng dưới. Thậm chí chuẩn bị đối cho tới nay ở Trung Hòa thuận nhân tục cùng đản nhân tục phát động công kích. Một khi tài nguyên tranh đoạt bắt đầu. Chiến tranh liền không thể phòng ngừa. Cửa cát thừa cơ lợi dụng tiên khiếu hấp thu phong cửa an đạn chỉ kinh lôi. Cũng coi là trước thời hạn bóp chết uy hiếp. Bên ngoài cướp đối nổi kiếp. Lấy cướp ứng kiếp. Lúc này cửa cát đã bay tới giữa không trung Một tay nhoáng lên. Phong quang phá sóng thước đã xuất hiện trong tay. Cổ tay rung lên. Phân quang phá sóng thước cửa trước nện xuống. Uống. Phong cửa an quát to một tiếng. Một đảo thủy lam màn sáng giống như bọt khí một dạng cổ trướng. Chớ nhìn bọt biển chỉ có một lớp mỏng manh. Lại thoải mái đỡ được. Phân quang phá sóng thước nặng nề một kích. Phong cửa an co ngón tay bắn liền. Lôi trâu tuột tay. Lôi đình gào thét Cửa cát dùng trong tay phong quang phá sóng thước một bên lui một bên đánh. Đem gào thét lôi trâu một khỏa một khỏa vỗ xuống đi. pha pha pha pha. ngươi cũng bất quá như thế. phong cửa an lòng tin tăng nhiều. hóa thành một đạo đồn quang phóng lên tận trời. hai vệt đồn quang giữa không trung bên trong truy đuổi. trong chốc lát liền bên trên không trung. trên không trung. tiếng sấm cuồn cuộn. vang trầm không ngừng. một xanh một lam hai đạo quang mang cơ hồ chiếu giỏi bầu trời. trong tiểu viện. Phong lan tiểu quận chúa rút kiếm chung quanh. Thần sắc có chút khẩn trương. Trên trời cao. Theo cuồn cuộn tiếng sấm. Lam quang bỗng nhiên lói lên một cái. Cơ hồ chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Lại một lần nữa lấp lói. Lam quang không chỉ bao trùm bầu trời. Càng là chiếu giỏi đại địa. Âm âm âm âm. Đinh tai nhức ấp thanh âm xuyên qua màng nhĩ. Hiển nhiên song phương đều đã đánh ra chân họa theo lam quang chín lần lấp lóe, thanh quang yếu dần, cuối cùng hóa thành một đảo sợi tơ hút hoàng bỏ chạy. Một đảo lam sắc đồn quang một lần nữa trở xuống tiểu viện, chính là dâu tóc đều dựng phong cửa an. Phong cửa an, cầu cát tiểu nhi, ngươi còn chưa xứng là lão phu đối thủ. Bên trên bầu trời không có trả lời. Phong cửa an. Phong lan xả cổ trái xem phải xem. Xác nhận cửa cát thật là bị đánh chạy rồi Phốc Phong cửa an phun ra một khẩu lão huyết Mặt như mỏng kim Đầu ngón tay thậm chí đánh lấy bệnh sốt xét Tựa như là động kinh một dạng Cùng cửa cát vèn vèn đối oanh thần thông hai lần Phong cửa an liền biết chính mình tuyệt không phải đối thủ Vì bảo chủ mạng nhỏ Hắn không tiếc tiêu hao pháp lực Tiêu hao kim đan bản nguyên Thi chuyển ra chín tầng lôi âm. Lúc này mới đem cửa cát miễn cưỡng bước lui. Lúc này nếu không nhanh bổ túc kim đan bản nguyên. Như vậy phong cửa an ít nhất tiêu hao 200 năm thọ nguyên. Đồng thời không còn có kim đan kỳ pháp lực. Còn tốt hắn có một khỏa nhân đan. Phong cửa an. Mau theo thúc công vào nhà. Tiểu quận chúa phong lan trọng trọng nhẹ gật đầu. Hai người tiến vào trong phòng khép cửa lại cửa sổ. Phong cửa an dùng run dày tay cởi bỏ áo ngoài. Lộ ra khô quát thân hình. Phong cửa an. Nhanh vận chuyển giá y thần công là ta bổ sung kim đan bản nguyên. Tiểu quận chúa phong lan. Tôn mệnh. Phúc phúc. Trường kiếm mũi kiếm. Một kiếm đâm rách phong cửa an lồng ngực. Người xuất thủ. Chính là tiểu quận chúa phong lan. ba. Phong cửa an trở tay một trưởng liền đem phong lan đánh bay hung hăng đụng vào tường, một luồng sụp dị lực lượng bao phủ cả tòa phòng nhỏ, phòng nhỏ nóc nhà vụt lên từ mặt đất, đột ngột biến mất không còn tăm hơi. Một đạo thanh quang rơi xuống, thanh quang thu lại, Cửu cát hiện ra thân hình, giơ tay lên một chỉ, một đầu lam sắc run dài chui vào đến phong cửa an trong hốc mắt, phong cửa an điên cuồng đánh lên bệnh sốt sét, toàn thân không ngừng run rẩy tiểu quận chúa Phong Lan nhào tới cừu cát trong ngực, hai mắt như nước, nhu tình mật ý. Mộng yểm nữ vương Hà Thục Hoa tặng cho tiểu thủ đoạn, cuối cùng vẫn là không bằng ái tình cổ. U đế cái chết, nguyên nhân căn bản ở chỗ nàng không có trấn nhíp thiên hạ võ công, còn muốn mạnh mẽ phổ biến quận huyện chí. Chí oan chí uổng là sớm muộn sự, không có lư hảo thương. Phong cửa an cũng sẽ có những người khác đồng thủ. Phong cửa an xem như chủ sử sau màn một trong. Chính mình ba con trai chết hoàn toàn là hắn một tay bày ra. Bằng một điểm này hắn đáng chết. Mặt khác mộng Yểm nữ vương nhiều lần xuất hiện trợ giúp phong cửa an. Cực kỳ hiển nhiên mộng Yểm nữ vương cũng là đang lợi dụng phong cửa an. Mộng Yểm nữ vương yêu cầu là trốn ở trong hoàng cung mộng Yểm quyển những vật khác nàng cũng không cảm thấy hứng thú. Mộng Yểm nữ vương hà thuộc hoa Đi qua nhiều như vậy năm tu luyện Nữ tử này bây giờ thực lực chỉ sợ cũng không thua gì năm đó mộng Yểm ma vương Năm đó tiêu cát đối kháng mộng Yểm ma vương Dựa vào là túc mệnh cổ Túc mệnh cổ đáng sợ ở chỗ nó là phương thế giới này thiên địa ý chí điểm tựa. Phương thế giới này thiên địa ý chí hoàn toàn có thể dựa vào túc mệnh cổ là thông đạo tự thân hạ tràng đánh nhau Bực này cùng với có ý thức thiên kiếp Loại này thiên kiếp có thể trực tiếp suy yếu mộng ểm ma vương thực lực Thế cho nên để cho tiêu cát lấy có thể so kim đan sơ kỳ thực lực tùy tiện đem đánh giết Phương thế giới này cùng mộng ểm giới là sinh tử mâu thuẫn Cùng mình thì lại khác Chính mình mặc dù mở ra tiên khiếu Thế nhưng tiên khiếu cũng là thế giới này thai ngén tiểu thế giới Từ quan hệ lên tới nói cũng là thế giới này sống nhi tử. Coi như mình muốn. Phương thế giới này hạ xuống tai kiếp. Cũng nhất định phải thông qua thế kém. Chỉ có thế kém hình thành. Tai kiếp mới có thể hàng lâm. Phương thế giới này đối với mình cũng không có bài xích. Tương phản còn có rất nhiều bảo hộ biện pháp. Có thể mộng yểm thế giới không đồng dạng. Cái kia thuần túy là ngoại nhân phương thế giới này tất nhiên cực kỳ bài xích. nếu như là dựa theo một dạng thân thuộc quan hệ, chính mình nên cùng phương thế giới này liên hợp lại. cộng đồng đối phó mộng yểm thế giới, phong cửa an thân hình rốt cuộc đình chỉ run rẩy, Cầu cát thu hồi tâm nhãn cổ, phong cửa an võ công tâm đắc, tu luyện cảm ngộ, cùng mỗi một lần cùng mộng yểm nữ vương gặp mặt chi tiết đô sự vô cự tế mà lạc ấm tại cửa cát trong đầu, Cách này so thông qua nghe tiếng lòng muốn rõ ràng nhiều lắm. Mộng hiểm nữ vương vô cùng cẩn thận. Hà thục hoa hẳn phải biết phương thế giới này đang tận lực nhằm vào nàng. Cho nên huyết tẩy hoàng cung một chuyện. Mặc dù nàng là hậu trưởng một trong. Nhưng lại ẩn tàng cực sâu. Cơ hồ không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nếu như không phải cửa cát có được tâm nhãn cổ khẳng định sẽ bị nàng đào thoát. Đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắc đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp hố sâu mời nhảy, thịnh thế diên ninh, Độc cổ ma tiên mười sáu, trương bốn trăm năm mươi chín thế thần, kim đội, đại càn hoàng cung, tử ninh cung, cẩu cát ngâm mình ở trong bồn tắm, bây giờ thái hậu, năm đó hoàng hậu, quỳ gối một bên. Nghe cửa cát tự thuật Thái hậu hai mắt rơi lệ Nức nở không thôi Tam hoàng tử một án kẻ cầm đầu chính là cửa vương gia phong cửa an Những năm gần đây thái hậu mang tiếng xấu cuối cùng cũng có thể trầm oan đắc tuyết Cửa cát Phong cửa an cũng không phải là kẻ cầm đầu Thái hậu Còn có ai Cửa cát trầm mặt lại Nếu như là cuối cùng U đế võ công yếu đối mới là họa nguyên Không có gì ngoài ưu đế. Chính là mộng yểm nữ vương Hà Thục Hoa. Cửu Cát. Người này ngươi không biết. Nói cho ngươi không có chút ý nghĩa nào. Thái hậu. Nha. Cửu Cát. Bắt đầu từ ngày mai. Ngươi muốn gọi trong nội cung tất cả tần phi. bao quát hoàng hậu ở bên trong. Đều đến từ Ninh cung tới cùng ta gặp một lần. Hoàng đế bên cạnh cung nữ cũng phải tới. Quan nhận. Cái này thích hợp sao? Có nên hay không nói cho cuộn? Thái hậu đặt địa cường điệu Đây là hoàng tử Tần Phi Cửu cát Ngươi không cần lo ngại Ta chỉ là vì tìm một người mà thôi Đúng rồi Ngươi nhất định phải tìm một cái phù hợp lý do đem các nàng kêu đến Ta ngay tại bên cạnh ngươi đóng vai một cái thái giám Quan nhân không cần như thế hả mình? Nhất định phải như thế Người kia phi thường rảo hoạt. Ta như gióng chống khô chiêng tìm kiếm. Tất không sợ đắc. Ngày hôm sau. Thái hậu truyền triệu tất cả tần phi bao quát hoàng hậu tới từ Ninh Cung. Lý do cũng rất đơn giản. Nàng là thái hậu. Nàng muốn cổ vũ một chút mọi người. Là hoàng tộc kéo dài huyết mạch. Cửu cát ra vẻ một cây thái giám. Nghe mỗi một cái tần phi tiếng lòng những này tần phi cũng không có cái gì có thể nghi chỗ vào lúc ban đêm ngọc thư phòng cửa cát đang cùng bàn đế đánh cờ bàn đế hết sức trẻ tuổi trong lòng có phần khát vọng bụng dạ cực sâu bàn đế vậy mà biết mình thân sinh mẫu thân là tống thanh thanh cũng không phải là hiện nay thái hậu tin tức này liền liền tể tướng tống thanh thanh cũng không biết bàn đế tại ngoài cung có nữ nhân Nữ tử này tên là Trung Vũ Đồng Đã vì bàn đế sinh ra hải tử Bàn đế đối với cái này nữ dùng tình sâu vô cùng Vậy mà thủ thân như ngọc Không đồng vào trong nội cung nữ nhân Bàn đế cũng biết rõ chính mình võ công yếu đuối Không đủ để đẩy đều làm quận huyện chế Cho nên đem tạm dừng quận huyện chí cải cách Nhưng dù cho như thế Bởi vì quận huyện trí cải cách mà thu lời lư Hảo Thương lại không nguyện ý dừng lại. Tốt tại phong cửa an cùng Lư Hảo Thương qua lại cản tay. Bàn đế còn có thể từ đó hóa giải. Mưu được đế vì không mất. Bây giờ phong cửa an bị cửa cát đánh giết Lưu Hảo Thương một nhà độc đại. Lúc này bàn đế lo lắng nhất là Lư Hảo Thương vào kinh thành báo cáo công tác. Đem hắn giam lỏng Đối với cái này bàn đế không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn phương pháp duy nhất liền là Lư Hảo Thương sau khi vào kinh. Chính mình tìm thế thân giả chết. Tiếp đó bỏ chạy suốt cung. Đương nhiên Lư Hảo Thương nếu như cũng bị xử lý tốt nhất. Dạng này có thể tạm thời cân bằng. Vị này công công cùng Hoàng Nhi dáng sắp rất sống đâu. Thái hậu có ý riêng nói ra. Bàn đế là cửa các con ruột hai người tự nhiên dáng dấp mười phần giống nhau thái hậu hy vọng cửa cát cùng bàn đế phụ tử nhận nhau có thể bàn đế lại hai mắt tỏa ánh sáng hắn rốt cuộc tìm được một cái phù hợp thế thân cứ như vậy liền không sợ lưu hảo thương giết vào hoàng cung đem mình làm làm khôi lỗi bài bố thậm chí một đao giết. bàn đế mẫu thân có thể hay không đem vị này thái dám giao cho ta Thái hậu nhìn về phía cửa cát. Cửa cát nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu. Thái hậu rời đi. Bàn đế tại trong ngữ thư phòng nói ra ý nghĩ của mình. Bàn đế. Ái khanh. Ngươi tới thử thử một lần chấm quần áo. Cửa cát mỉm cười gật đầu. Chỉ chút lát sau. Cửa cát đổi lại long bào. Hai người đứng chung một chỗ. Dung mạo cơ hồ không khác chút nào. Bàn đế. Ngươi ra ngoài đi Ra ngoài thời điểm hô một tiếng tiểu thuận tử Hắn sẽ dẫn ngươi đi tầm cung Bàn đế suy nghĩ trong lòng Hoàn toàn rơi vào cửa cát trong lòng Đứa nhỏ này vẫn là thông minh Hành động tương đối quả quyết Cửa cát đẩy ra ngự thư phòng cửa Kêu một tiếng tiểu thuận tử Một tên thái giám đi tới trước thân Cửa cát Mang chấm đi tầm cung Tiểu thuận tử Tôn mệnh, khi cửa cát ra vẻ bàn đế mang theo một đám cung nữ, thái giám rời đi, bàn đế đổi thành thái giám quần áo, lặng yên thoát ly hoàng cung, hắn chuẩn bị đi tìm chung vũ đồng, mang theo vợ con đầu nhập vào thân sinh mấu thân, nữ tể tướng tống thanh thanh, từ bỏ hoàng vị trải qua phú quý cuộc sống, bàn đế võ công không đủ, xét đến cùng bất quá là thế lực khắp nơi thỏa hiệp con cờ mà thôi. Khi phát hiện chính mình là con cờ, phương pháp tốt nhất liền là nhảy ra thế cuộc bên ngoài, biến trắng thành đen, chờ đến cơ hội phù hợp, lại giết trở lại tới. Đây là thông thường thao tác, cũng là hữu hiệu nhất ứng đối. Người bình thường có thể làm ra loại này lựa chọn, chỉ có thể coi là thông minh, có thể bàn đế thân là một nước quân vương, cũng có thể quả quyết trở ra. Nhảy ra thế cuộc bên ngoài. Cơ hồ có thể tính được là đại trí tuệ Từ bỏ hạt gạo dễ dàng. Từ bỏ hoàng kim rất khó khăn. Bàn đế có thể chiến thắng trong lòng mình tham lam. Ít nhất sẽ không uồng mạng. Dựa theo bàn đế ý nghĩ. Hắn sẽ đi đầu nhập vào Tống Thanh Thanh. Tống Thanh Thanh tự nhiên biết rõ là cỡ cát ngồi lên hoàng vị. Cách này nữ nhân thông minh. Nhất định biết rõ an bài như thế nào. Cửu cát về đến trong tầm cung. Thái giám để cho hắn lật bài tử. Cửu cát mở ra lệnh bài. Phát hiện đều là một ít tần phi cùng hoàng hậu danh tử. Suy nghĩ một chút. Cửu cát lấy ra một cái trống không lệnh bài. Viết xuống thái hậu danh tử. Thái giám nhìn thấy loại này lệnh bài. Tại chỗ sợ đến sủi lơ trên mặt đất. Cửu cát. Phí vật. Bãi không tử ninh cung. Vào lúc ban đêm, Cửu Cát tại Tử Ninh cung nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Cửu Cát chịu lấy bàn đế về mặt thân phận tào Triều. Sườn suốt không ai nhìn ra chỗ sơ suốt. Lại thêm Cửu Cát biết rõ đám người này suy nghĩ trong lòng, vào chiều không phát biểu, liền tùy tiện thấy rõ tim người. tào Triều kết thúc. Tống Thanh Thanh thứ nhất thời gian tìm được Cửu Cát. Tống Thanh Thanh. Bệ hạ Quý phủ toàn chức võ công thấp. Bởi vì sở tu công pháp thực sự thấp kém. Không biết có thể hay không truyền xuống thiên võ bí quyển. cầu cát. Đi theo ta. Hai người đến ngữ thư phòng. cầu cát khẩu thuật nhân hoàng quyển. Tống thanh thanh nâng bút ghi lại. Sau khi sự việc xảy ra. Tống thanh thanh ngủ lại đến ngày thứ hai. Ngữ thư phòng. Đương nhiệm Lưu Hoàng hậu mang theo một đám tần phi quỳ hoài không dậy. Lưu Hoàng hậu. Hoàng thượng. Người ban đêm nhỉ đêm tử ninh cung tại lễ không hợp. Nếu như là không thêm sửa lại. Cách này thiên hạ chỉ sợ cũng lộn xộn. Cầu cát. Dùng cái gì lộn xộn? Lưu Hoàng hậu. Bệ hạ chính là thiên hạ chi chủ. Nếu như bệ hạ đều không giảng cứu luôn Lý Cương thường. Người trong thiên hạ kia lại như thế nào giảng cứu? Phu là phu Thê là thê Bà là bà Luôn lý cương thường Nhân chi thường tình Không thể có làm cháy. Bề hạ thiên hạ cộng chủ Càng thêm không có khả năng có chỗ vượt khuôn Cầu cát ngươi nói có đạo lý Bất quá ta có phần khó làm a. Chuyện nào có đáng gì xử lý Lưu Hoàng Hậu nói nói liền dài hết áo ngoài. Cậu Cát nghe hiểu được tiếng lòng. Biết rõ Lưu Hoàng Hậu sớm đã nhìn thấu mình thân phận. sở dĩ như thế. Bất quá là bởi vì đối bàn đế cực kỳ thất vọng mà thôi. Cái này. Đã như vậy. Vậy theo ý ngươi nói đi. Lưu Hoàng Hậu. Đa tạ bệ hạ. Các ngươi ra ngoài. Tần Phi lưu lại. Cậu Cát quát lui hầu hạ cung nữ thái giám. Đem hoàng hậu cùng một đám tần phi lưu lại, tiếp lấy cửa cát lấy ra cửa khúc ti bà, nhẹ nhàng đàn tấu một bảy nữ nhân xa vào đến trong ảo cảnh, từ ninh cung. cửa cát lần thứ hai nghỉ đêm nơi đây, tại cửa cát dùng cửa khúc ti bà khống chế tim người sau đó. hoàng cung nội viện, một mảnh hài hòa, trải qua cực kỳ có tư vị tự nhiên là thái hậu. trong hoàng cung, trải rộng nhãn tuyến, cầu cát cho dù có tâm nhãn cổ Cũng không có khả năng toàn bộ bắt xong huống chi bắt những người này cũng sẽ đánh cỏ đồng rắn Còn không bằng buông xuôi bỏ mặt Mấu chốt năng lực Chỉ có thể ở thời khắc mấu chốt bộc phát Mới có thể lấy được bất ngờ hiệu quả Nhi tử bàn đế mặc dù yến không khi hoàng đế Thế nhưng cầu cát vẫn là rất tươi mới Đi đông doanh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 Tống bàn một đoạn này thời gian đến nay đều hưng phấn không thôi. Đi ra ngoài ở bên ngoài nhiều lắm là một cách hạ nhân tương bồi. Không cần tại giống như trước kia đế vương một dạng. Động một chút lại muốn bãi giá. Tống bàn một mang theo thê tử nhi nữ. Hưng phấn không thôi. Hắn rốt cuộc mang theo vợ con giống như người bình thường tại trên đường cách ăn một chút đi dạo. Rốt cuộc không cần lo lắng lư hảo thương lại đột nhiên hồi kinh báo cáo công tác. Tống thanh thanh cho hắn nhân hoàng quyền hắn cũng lười tu luyện. Không bằng đến đây trở về bình dân. Thế gian một di chơ lo lắng ta trá. Lục đục với nhau. Đều có thể cách hắn đi xa. Toàn bộ giao cho người kia phiền lòng sao. Tướng phủ hạ nhân xin tống bàn một người nhà hồi phủ ăn cơm. Về đến tướng phủ. Tống bàn một đơn đục đi qua thư phòng. Nghe đến có ám tử tại hướng tướng quốc Tống Thanh Thanh báo cáo tình huống. Hắn nghiêng tai lắng nghe. Phát hiện đã là Hoàng cung nội viện tình báo. Ám tử. Người kia lưu thêm ở Tử Ninh Cung cùng Thái Hậu. Hàng đêm sinh ca. Khi ám tử rời đi. Bành. Tống bàn một đá một cách bay ra ngoài cửa. Mặt mũi tràn đầy đều là oán giận màu sắc. Tống bàn một. Cầm thú A. Cầm thú Tống Thanh Thanh, con ta cứ gì nổi trận lôi đình. Tống Bàn Một, cái kia thế thân vậy mà đi từ Ninh Cung. Hắn đi làm cái gì? Tống Thanh Thanh, ngươi suy nghĩ nhiều. Hắn nguyên bản là từ Ninh Cung Thái Giám. Tự nhiên là muốn đi từ Ninh Cung hướng Thái Hậu Thỉnh An. Tống Bàn Một, có thể hắn hiện tại đóng vai là chấm. Hắn muốn đi ngủ cũng không thể đi ngủ từ Ninh Cung. Lưu Hoàng Hậu còn có rất nhiều tần phi. Chẳng lẽ không thể thỏa mãn hắn sao? Tống Thanh Thanh. Cái này. Tống Bàn Một. Để cho hắn đừng lại làm một dạng chuyện cầm thú. Nếu không thì chấm hồi cung một ngày. liền đem hắn thiên đao vạn quả. Tống Thanh Thanh. Nói cái gì ngốc lời nói? Hảo hảo luyện tung Tên kia hẳn là thật thái giám sao? Tống Bàn Một có phần không quá xác định hỏi khẳng định là thật thái giám, hoàn toàn chính xác, tống thanh thanh cuống quýt giải thích nói, tống bàn một, Hô, vậy là tốt rồi, tám nhất mạng tiếng chung, tống thanh thanh, con ta hiện tại đừng nghĩ nhiều như vậy, muốn thành nhân hoàng, chỉ có luyện thành nhân hoàng quyển, thần công chưa thành, ngươi quản ai làm hoàng đế, mẫu thân giáo huấn đúng, tống thanh thanh, ngươi yên tâm, Cái này giang sơn sớm muộn lá ngươi. Quận huyện trí liền là một dạng. Thiên hạ vạn dân. Thần phục với một người. Cái này một người nhất định phải có áp đảo thiên hạ võ công. Nói cách khác. Chỉ cần không có kém phục thiên hạ võ công. Bất cứ lúc nào đều có thể bị người thay vào đó. Năm đó ưu đế chính là bởi vì võ công yếu đuối bị người sống sờ sờ đánh giết. Sau đó lư hảo thương gió nhẹ kinh mưng an lẫn nhau chế ước Lúc này mới cho ngươi coi hoàng đế Ngươi đừng tưởng rằng ngươi hoàng vị có thể ngồi ổn Lư hảo thương muốn giết ngươi bất cứ lúc nào đều có thể Tống bàn một mẫu thân vì cái gì nói cái này thiên hạ sớm muộn đều là ta Chẳng lẽ ngươi cho là ta võ công sẽ vô địch thiên hạ Tống thanh thanh Đương nhiên Tống bàn một ta đối cách này thiên hạ không hứng thú. Nếu như ngươi không hứng thú. Ta đây liền đi ngồi. Tống thanh thanh bắt lại tống bàn một ngực. Tiếp đó giơ tay lên một trường. Trong tiểu viện trên núi già Ấm ra một cái thủ trường ấm. Trường ấm thậm chí còn xuyên thấu cột gỗ. Trường phong lạnh thấu xương. Giống như dễ như trở bàn tay một dạng. Tống bàn một. Ngươi võ công thế mà cao như vậy. Tống Thanh Thanh, không có một dạng võ công, thế nào làm mùng tướng quốc vị trí? Ngươi sẽ không cho rằng, những năm này là ngươi đang bảo vệ ta sao? Tống Bàn Một, mẹ cùng Lư Hảo Thương đến cùng ai lợi hại hơn? Tống Thanh Thanh, khẳng định là Lư Hảo Thương. Bất quá ngươi yên tâm, mẹ đã làm tốt vạn toàn an bài. Tên kia chỉ cần dám vào kinh đoạt quyền. Tất nhiên hữu tử vô sinh. Con ta, ngươi bây giờ chỉ cần vội đầu luyện công, cái gì cũng không cần quản, cái này thiên hạ sớm muộn đều là ngươi. Tống bàn một thẩm hực mà đi, tống thanh thanh hai mắt nhắm lại, gió kênh mương an bị cửa cát xếp chết sau đó, lư hảo thương đã thành chim sợ cành cong, vào lúc này đừng nói là vào kinh thành báo cáo công tác, liền liền tại người phía trước hiện thân hắn cũng không dám. Tống thanh thanh lợi dụng tướng quốc thân phận. Gióng chống khua chiêng thôn tính lư hảo thương gia tộc lợi ích. Dù vậy. Đừng nói là nhầm vào cửa cát. liền có thể nhắm vào mình ám sát đều chưa từng xuất hiện. Thật là khiến người ta khó hiểu. Bất quá dựa theo cửa cát nói. Chân chính uy hiếp cũng không phải là lư hảo thương. Mà là một người khác hoàn toàn. Bất kể như thế nào cửa cát bây giờ cao ở hoàng vị, hắn liền là chúng mũi tên chi, mà lấy cửa cát trấn nhít thiên hạ võ công, căn bản cũng không sợ người nhảy ra, liền sợ quá gió êm sóng lặng, không người nhảy ra khiêu chiến hoàng quyền, mấy người cẩu cát tại hoàng vị bên trên, ngồi lên bốn năm năm thời gian, nên nhảy ra đều bị hắn đánh giết, tiếp đó hoàng nhi một lần nữa bước lên hoàng vị, Vậy liền tuyệt đối an toàn. Đến lúc đó coi như bàn đế võ công không phải thiên hạ đệ nhất. Chỉ trở ngại trước đó uy danh. Cũng không người nào dám tới khiêu chiến. Một đời vinh hoa. Trên vạn người. Đời này là đủ. Bị mấu thân một phương giáo huấn sau đó. Tống bàn một bắt đầu bế quan luyện công. Thế nhưng là không còn luyện mấy ngày hắn lại rảnh rỗi không nổi. Khi hoàng đế phiền muộn. Luyện công càng thêm buồn khổ, không bằng đi ra ngoài chơi. Lần này Tống Bàn một mang theo vợ con đến xem hội đèn lồng. Kim đô phồn hoa, chen vai thích cánh, vung tay áo như mây, tản mồ hôi thành mưa. Tống Bàn một mang theo vợ con thưởng thức hội đèn lồng. Nhưng mà Tống Bàn một mặc dù tung tăng hoan hô, thế nhưng thây tử Trung Vũ Đồng lại có vẻ cực kỳ lạnh lùng. Bên cạnh tiểu hài cũng cùng chung vũ đồng một dạng mặt vô nhan sắc. Hình như chỉ có tống bàn một một người chơi đến cao hứng bừng bừng. Tống bàn một. Mau nhìn cái kia đèn lồng. Thật lớn một cái mặt dựa đèn lồng. Vợ con chỉ là nhìn xem cũng không nói lời nào. Tống bàn một đành phải càng thêm ra sức lấy lòng vợ con. Tống bàn một. Vũ đồng. Hạnh nhi. Ta đi cấp các ngươi mua chối đường hổ lô. Khi Tống Bàn một rời khỏi Trung Vũ Đồng Phi Ba tháng Còn không nghĩ quay về triều đình Vậy mà thỏa mãn với bình dân cuộc sống Ta đường đường mộng hiểm giáo trái phải hộ pháp Vậy mà bồi tiếp loại phế vật này Thật là lãng phí thời gian Hạnh nhi Có thể đi theo tên phế vật này là Nữ Vương cho chúng ta nhiệm vụ Trung Vũ Đồng Nữ Vương cho chúng ta nhiệm vụ Là mị hoạt hiện nay thánh thượng. Mà không phải một cách bình dân. Hạnh nhi. Đều tải ngươi. Thi pháp quá độ. Để cho gia hỏa này liền Giang Sơn đều không có hứng thú. Bây giờ trên triều đình, Khi hoàng đế là tên Thái Giám. Ta xem ngươi thế nào mị hoạt hắn. Trung Vũ Đồng. Bản cung đều có biện pháp. Thừa dịp hiện tại nhiều người. Trước tiên đem phế vật này giải quyết đi. Hạnh Nhi nhẹ gật đầu. Lặng yên chui vào trong đám người. Tống bàn một mua đến hai chối mứt quả. Vũ đồng. Hạnh Nhi. Các ngươi nhìn xem mứt quả. Cái này mứt quả vừa vặn rất tốt ăn có thể đẹp. Tống bàn một một tay dơ một cái mứt quả. Nhúng nhảy một cái sông về chính mình vợ con. Mỗi một lần nhảy vọt hắn đều toát ra xuất phát từ nội tâm mỉm cười. Cùng mình vợ con cùng một chỗ. Bất kể hắn là cái gì giang sơn, tam cung lục viện, tần phi trăm ngàn, cũng không bằng chính mình chỗ yêu mỉm cười. Một nhảy, hai nhảy, ba nhảy. Khi tống bàn một lần thứ ba từ trong đám người nhảy dựng lên sau đó, hắn không còn có từ trong đám người nhảy dựng lên. Thẳng đến hắn ngã xuống đất, trong ấp vẫn là chính mình yêu một đời nữ nhân. Trung vũ đồng, vì nàng. Tống bàn mục những năm gần đây liền hoàng hậu đều không có chạm, Nàng là tại đối với mình cười sao. Tựa như là lại hình như không phải. Tống bàn mục nhắm mắt lại. Trong tay hai cái mứt quả. Bị chung quanh người qua đường dẫm tới dấm đi. Cuối cùng hóa ra rồi bùn nhão. Bàn đế cuối cùng không có nhảy ra thế cuộc. Hắn như trước vẫn là trong cuộc người. Tương phản bởi vì thoát ly hoàng đế vị trí. Mà trở nên không có giá trị. Một cái không có giá trị lợi dụng người. Tự nhiên sẽ bị tùy tiện bỏ. Cửu cát xem khắp cả bàn đế bên cạnh tất cả mọi người. Lại vẫn cứ không nhìn thấy bị hắn kim ốt tàng kiều trung vũ đồng. Thẩm huyên. u V. g Quờ. Quờ. M. Thẩm trường thanh đi trên đường. Có gặp được quen biết người. Lẫn nhau đều sẽ nói. Hoặc là gật đầu. Chỉ bất kể là ai. Trên mặt mỗi người đều không có dư thừa biểu lộ. Dường như đối cái gì đều rất là đạm mạc. Đối với cái này. Thẩm trường thanh đã là tập mãi thành thói quen. Bởi vì nơi này là trấn ma ti. Chính là duy trì đại tần vùng định một cái cơ cấu. Chủ yếu chức trách liền là chém giết yêu ma quái gì. Đương nhiên cũng có một chút đừng nghề phụ. Có thể nói. Trấn ma ti bên trong. Mỗi người trên tay đều lây dính rất nhiều máu tươi Khi một người thường thấy sinh tử Như vậy đối rất nhiều chuyện Đều sẽ trở nên đạm mạc Vừa mới bắt đầu đi tới thế giới này thời điểm Thẩm trường thanh có phần không thích ứng Có thể dần già cũng liền thói quen Trấn ma ti rất lớn Có thể lưu tại chấn ma ti người Đều là thực lực mạnh mẽ cao thủ Hoặc là có trở thành cao thủ tiềm chất người thẩm trường thanh thuộc về cái sau, trong đó chấn ma ti tổng tổng chia làm hai cái chức nghiệp, một là trấn thủ dùng, một là trừ ma dùng. bất kỳ người nào tiến vào chấn ma ti đều là từ thấp nhất tầng thứ trừ ma dùng ra bắt đầu, tiếp đó từng bước một tấn thăng, cuối cùng có hy vọng trở thành chấn thủ dùng. thẩm trường thanh tiền thân liền là trấn ma ti bên trong một cái thực tập trừ ma dùng. Cũng là trừ ma dùng bên trong cấp thấp nhất loại kia. Có được tiền thân ký ức Hắn đối với chấn ma ti hoàn cảnh. Cũng là hết sức quen thuộc. Không có tác dụng quá dài thời gian. Thẩm trường thanh ngay tại một chỗ lầu các trước mặt dừng lại. Cùng chấn ma ti cái khác lấp đầy túc sát địa phương khác biệt. Nơi đây lầu các tựa như là hạt giữa bầy gà một dạng. Tại tràn đầy huyết tinh trấn ma ti bên trong. Bày biện ra không đồng dạng yên tĩnh. Lúc này lầu các cửa lớn rộng mở. ngẫu nhiên có người ra vào. Thẩm trường thanh vẹn vẹn trần chờ một chút. liền cất bước đi vào. Tiến vào lầu các. Hoàn cảnh chính là uổng phí biến đổi. Một trận mùi mực sen lẫn yếu ớt mùi máu tanh đập vào mặt. Để cho hắn lông mày bản năng nhíu một cái. Nhưng lại rất nhanh giãn ra. Chấn ma ti mỗi người trên thân loại kia mùi máu tanh. Cơ hồ là không có cách nào rửa giấy sạch sẽ. Độc cổ ma tiên 16. Chương 461 huyệt động cùng thần điện. Ngự thư phòng. Tống thanh thanh mang tới một cái bọc đựng xác tới. Bọc đựng xác lý chính là bàn đế. vết thương tại bụng. Một đao xuyên qua ngũ tạng lục phủ. Giết người nhộn nhịp trở bên trong. Bàn đế trên thân toàn là bách tính dấu chân. Cửu cát. Ngươi không có phái người bảo hộ hắn. Tống thanh thanh. Phái. Là trong bóng tối bảo hộ. Bất quá ám sát người người thủ đoạn cao hơn. Cửu cát. Mấu chốt là thân phận thế nào tiết lộ. Còn có hắn hiện tại đã không phải là đế vương. Giết hắn thì có ít lời gì. Tống thanh thanh. Ta cũng không biết. Cửu cát. Mang về thật tốt an táng sao Ta sẽ tìm được hung thủ Tống Thanh Thanh bản Nhi còn có một đứa con trai Cầu Cát Mang vào trong cung tới đi Ta đem hắn lập làm thái tử Tống Thanh Thanh nhẹ gật đầu Mấy ngày sau Tống Thanh Thanh đem bàn đế trốn ở ngoài cung Trung Vũ Đồng cùng Nhi tử hạnh Nhi Trung Vũ Đồng Cô Nhi quả mấu bái kiến hoàng thượng Cửu Cát Ai Ngươi than thở cái gì Tống Thanh Thanh trách cứ cửu Cát Ngươi là tướng quốc Ngươi giúp ta nghĩ chỉ Chấm phê chính là Tống Thanh Thanh Trung Vũ Đồng lập làm hoàng hậu Tống Hạnh lập làm thái tử Có thể cửu Cát sau khi nói xong xoay người rời đi Tống Thanh Thanh vội vàng đuổi theo Mặc dù bản nhi đã bị chết Thế nhưng Trung Vũ Đồng lại là hắn thích nhất nữ nhân Ngươi cũng không thể làm loạn. Cửu cát. Sẽ không. Tống Thanh Thanh. Ngươi bây giờ đi nơi nào? Tại sao không đi tử ninh cung? Cửu cát. Ta đi lưu hoàng hậu nơi đó. Bây giờ nàng phải bị phế rơi mất. Chẳng lẽ không cần an ủi một chút không? Tống Thanh Thanh. Thế nào an ủi? Cửu cát không có nói. Vào lúc ban đêm. Trung Vũ đồng bị cất vào một cỗ lớp đầy gai nhọn quan tài sắt bên trong. Băng lánh gai sắt đâm rách thân thể nàng, đỏ thắm máu tươi róc rách mà chảy. Nàng thân hình không ngừng run rẩy. Tâm Nhãn cẩu ngay tại nàng tủy não bên trong hấp thu ký ức. Tống Hạnh Nhi đắt lâm vào hôn mê. Tâm Nhãn cổ trở về, cẩu cắt hai mắt nhắm lại yên lặng đọc lấy ký ức. Vào lúc ban đêm, Cửu cát liền gánh hôn mê tống hạnh nhi bay hướng xích hải sa mạc. Xích hải sa mạc tương đối rộng rãi. Có thể so nửa cái thương sơn. Bây giờ sa mạc bên trong đất không có nhân tục. Sa mạc lục châu bên trong tất cả đều là thú hóa nhân. Tại cách lục châu không xa một chỗ sa mạc bên trong. Tụ tập đại lượng thú hóa nhân. Những này thú hóa nhân có công hiếu mẹ. Trẻ có già có. Từng cái chủng tộc đều có. Thậm chí còn có không thích xa mạc ngư tục. Cửu cát sách theo bị xích sắt buộc chặt tống hạnh nhi đứng tại chỗ cao hướng phía dưới nhìn ra xa, xa. Lít nha lít nhít thú hóa nhân giống như nổi cơn điên một dạng vây quanh trung tâm đen phòng lớn tiếng hò hét. Như điên như cuồng. Một ít thể lực hao hết thú hóa nhân chán nản ngã xuống. Bên cạnh thú hóa nhân sẽ lập tức đem phân thây nuốt vào. Khôi phục nhanh chóng thể lực. Từ lúc cửa cát tại vạn quân trận phía trước đánh bại tiêu thành bình sau đó. Đại Càn Vương Triều không chỉ ổn định chính quyền. Hơn nữa phản công Thương Sơn. Đánh nhiều thắng nhiều. Tại cực thời gian ngắn bên trong liền đem Thương Sơn 16 châu một lần nữa đưa vào bản đồ. Có thể Đại Càn Vương Triều trở lại cường thịnh Đó cũng không phải bởi vì Đại Càn Vương Triều có bao nhiêu lợi hại. Mà là bởi vì thú hóa nhân thủ đến mê hoặc Tất cả đều tụ tập đến xích hải sa mạc. Thương Sơn trống giống, Nhân tộc quân đoàn tự nhiên có thể tùy tiện thu phục mất đất. Cũng ở sau đó 4-50 năm thời gian bên trong. Một lần nữa tại Thương Sơn thành lập được thành trấn Đại lượng sinh sôi nhân khẩu. Cửu cát cầm trong tay xích sắt đằng không bay lên. Xích sắt âm thanh hoa hoa tác hưởng. Bị xích sắt cột tống hạnh nhi lúc này như cũ còn chưa tỉnh táo cửa cát bay tới đen phòng bên trên. hàng ngàn hàng vạn thú hóa nhân nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía cửa cát. tiên khiếu bên trong một viên táo đỏ tiên nguyên tiêu hao. cửa cát quyền phải toát ra vạn trưởng hào quang. màu xanh quyền ảnh như núi lớn rơi xuống. một quyền đập vào thú hóa nhân tín ngưỡng trung tâm. đen phòng không có chút nào chống cự. liền bị nện một cách lỗ thủng khổng lồ. đại địa sụp đổ. Rất nhiều thú hóa nhân giống như thủy triều rơi vào cái hố bên trong Bụi mù thối lui Cực lớn cái hố bên trong tán lạc rất nhiều thú hóa nhân thi thể Cửa cát chậm rãi chuyển đến đáy hố Hướng một tảng đá lớn vung ra một trường cự thạch kia bị một trường quất bay Lộ ra một cái đen nhánh đường hầm Cửa cát kéo lấy xích sắt chui vào Đường hầm bên trong một mảnh đen kịt, Chỉ có cửa cát tiếng bước chân Cùng xích sắt cùng mặt đất xung đột ảo âm thanh. Tiến vào ước chừng trăm thước. Trong huyệt động liền có lục sắc phát sáng dịch nhờn. Dính liền tải đen nhánh trên vách đá. Giống như là mố làm ruộng áo. Lần thứ hai tiến lên trăm thước. Liền gặp một cố thú hóa nhân khô lâu. Huyết nhục toàn thay chỉ còn không xương. Mặc dù chỉ còn không xương. Thế nhưng xương cốt lại là cực kỳ tươi mới. Cái này một thân huyết nhục cũng không phải là bởi vì thời gian trôi qua mà biến mất. Mà là bị côn trùng gặm nuốt. Huyệt động chỗ sâu truyền đến nhóm lớn côn trùng sột sột soạt soạt thanh âm. Rất nhanh đám côn trùng này tới. Bọn chúng dọc theo nóc huyệt động bộ lít nha lít nhít bò tới. Mỗi một cái trên lưng nhện đều có một cái phát sáng ấm trương. Ấm trương là một cái rượu gì ký hiệu. phảng phất có được ý nào đó cầu cát đối với mấy cái này lục sắc nhện con hoàn toàn không thèm để ý. Hắn một mực kéo lấy xích sắt trong huyệt động từng bước một tiến lên. Tốc độ cũng không nhanh. Rất nhanh từ đỉnh hai bên cùng trên mặt đất côn trùng triệt để bao vây cẩu cát cùng bị cẩu cát kéo lấy Tống Hạnh Nhi. ào một tiếng. Xích sắt hết rồi. Tống Hạnh Nhi bị ấm chương con nhện ăn đến chỉ còn lại hai cốt. Cửu cát. Phế vật. Lời vừa nói ra, ấm trương con nhện đem cửa cát thân thể triệt để vây quanh. Nháy mắt sau đó, nhóm lớn ấm trương con nhện trực tiếp biến mất. Cửa cát tiên khiếu bên trong dưới mặt đất huyệt động nhiều không kể xiết. Diện tích chi hoàng đại, so với mặt đất cũng không kém bao nhiêu. Đều là những cái kia thạch đầu nhân móc. Cửa cát xoay tay một cái, trong tay đã thêm một cái ấm trương con nhện. ít nhất tam truyền khí tức ba Một tay đem hắn bóp thành vỡ nát. Lục sắc dịch nhờn đính vào trên tay. Cửu cát đem dịch nhờn hất ra. Ném đi xích sắt. Cửu cát tiếp tục hướng huyệt đồng chỗ sâu mà đi. Rất nhanh liền tới đến một cái lớp đầy ánh sáng dưới mặt đất không gian. Bên trên có vài trăm mét mái vòm. Phía dưới sâu không thấy đáy. Như vực sâu. Không gian trung bộ có xích bạc quang mang. Giống như thái dương một dạng. Hướng về chung quanh phát tán ánh sáng Cái kia xích bạch quang trụ mút trời từ một cái cực lớn đá mổ bên trong bắn ra Đá mổ bên trên treo ngược lấy một cái treo phù sơn Treo phù sơn cùng đá mổ ở giữa Chính là cái kia xích bạch quang trụ Cực lớn không gian bên trong có thô to xích sắt Mỗi một cái thiết hoàn đều có bọn người cao lớn nhỏ Thô to đến cực điểm Xích sắt bên trên có lục sắc vân trang trí Văn chương đường vân cùng vân trang trí con nhện có chút tương tự. Cửu cát hóa thành một đảo màu xanh độn quang đến. Đến đá mộ phía trước. Đá mộ là từ mười mấy khối cử thạch tạo thành. Những này cử thạch ở giữa cũng không phải là hoàn toàn đóng kín. Xuyên thấu qua khe hở. Có thể nhìn thấy gỗ thật bên trong có một cái quái vật to lớn. Nàng toàn thân vảy đen. Khói đen ở trên người nàng quay quanh. Nàng hình thể như sơn nhạc, nàng điên cuồng đấu tranh, có thể minh khắc văn chương xích sắt, lại quán xuyên thân thể nàng. Đưa nàng vững vàng cái neo chắc tại trong huyệt mộ, mộng ểm nữ vương hà thuộc hoa. Nàng bị cầm tu tại nơi này, nàng mở ra mười hai đối mắt kép nhìn về phía cửa cát. Tưởng gì lực lượng tinh thần tác dụng tại hắn linh hồn bên trong, cửa cát thấy được hủy thiên diệt địa mộng ểm. Quân đoàn tàn sát đại địa. Thấy được rất nhiều thi cốt. Tại hỏa diễm bên trong thiêu đốt. Hà thụp hoa. Thả ta ra ngoài. Thả ta ra ngoài. Đánh nát xích sắt thả ta ra ngoài. Ngay tại phía sau ngươi. Đánh nát tế đàn thả ta ra ngoài. Cửa cát quay đầu nhìn về phía sau lưng. Cực lớn xích sắt xuyên qua sau lưng tế đàn. Trên tế đàn khảm nạm lấy một cách như lưu ly cổ trùng túc mệnh cổ, nguyên lai ngươi tại chỗ này, cửu cát, hà thục hoa, ta cũng không bản sự đánh vỡ số mệnh, hà thục hoa, đánh nát tế đàn, thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắt đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, Thình thế xuyên ninh. Độc cổ ma tiên 16. mươi 462 duy người không cứu một. Hà thục hoa đã điên rồi. Biết rất rõ ràng không mê hoặc được chính mình. Vẫn còn lặp đi lặp lại mê hoặc Tại cửa cát xem ra. Hà thục hoa tựa như một cách bị cầm tù được tinh thần thất thường người điên. Liều mạng thi triển pháp thuật. Muốn để cho cửa cát đem nó thả ra ngoài. Ngu xuẩn. Những năm gần đây Hà thuộc hoa thi triển pháp thuật Đem thú hóa nhân triệu hoán đến đỉnh đầu của mình Có thể những này thú hóa nhân cũng không có đào hang Vẹn vẹn chỉ là liều mạng một vòng một vòng chuyển Vẫn luôn không có được kỳ môn mà vào Đột nhiên Cửu cát quay đầu nhìn về phía cửa hang Cửa hang xuất hiện thú hóa nhân Số lượng không chỉ một Thú hóa nhân đại lượng tràn vào Bọn họ tất cả đều nhận lấy mê hoặc. Bọn họ muốn phóng thích bị cầm tù Hà Thục Hoa. Nguyên lai like cái này pháp thuật cũng không phải là nhắm vào mình. Mộng hiểm nữ vương Hà Thục Hoa. Nàng là cái gì? Nàng là mộng hiểm thế giới mở ra thế giới này chìa khóa. Cởu cát tiên khiếu là thế giới này dựng dục ra tiểu thế giới. Tương đương với thế giới này nhi tử. Gia trường. Nhi tử. Ngoại nhân. Đây chính là ba cái quan hệ. Cửu cát cho là tiên khiếu là thuộc về chính hắn. Có thể thế giới cho là tiên khiếu là đại thế giới thai nghén tiểu thế giới. Chỉ cần cửu cát chết rồi. Tiểu thế giới này sớm muộn đều sẽ trở về đại thế giới. Nguyên nhân chính là như thế. Dưới tình huống bình thường. Cửu cát tiên khiếu không có tai hiếp. Trừ phi xuất hiện thế kém mới có bị động tai hiếp. Thành tựu cổ tiên đến nay. Cửa cát tựa như một cái phản nghịch hài tử Vì duy trì tiên khiếu đặc điểm Từ đầu đến cuối không nguyện ý tiếp nhận đến từ đại thế giới quà tặng Ngoại trừ vừa bắt đầu thu hết đại thế giới Tựa như cùng anh hài cho bú một dạng. Khi tiên khiếu vượt qua ban sơ hài nhi thời hạn Cửa cát cũng chỉ là học tập Lại chưa thu hết đại thế giới Chính là bởi vì cửa cát đặc lập độc hành Cho nên mới có thọ cổ Tiên khiếu chỉ thuộc về chính ta. Cửu cát hai mắt nhắm lại nói ra. Người nhà. Nhi tử. Ngoại nhân. Cửu cát từ lẩm bẩm, Điên cuồng thú hóa nhân dọc theo cực lớn xích sắt càng lên càng gần. Cửu cát chẳng những không có ngăn cản, Trái lại mũi chân đạp mạnh. Bay khỏi đá mộ đi tới huyệt đồng biên giới. Cùng lúc đó. Một cái hư phát bạc trắng lão giả từ trong huyệt đồng xuất hiện. Hắn khống chế lấy đại lượng ấm chương con nhện. Từ phía sau lưng đuổi giết cái này một nhóm thú hóa nhân. Nhưng mà không còn kịp rồi. Một đầu tê ngưu nhân đã vọt tới đá mổ trước đó. Hướng tế đàn đột nhiên vọt tới. Khống chế ấm chương con nhện lão giả tóc trắng phát ra kinh hoàng giống to. Không, ngăn cản hắn. Một tiếng ấm vang. Tế đàn bị đụng nát. Đụng nát tế đàn tê giác quái ngã vào đến vực sâu vạn trưởng ngay trong nháy mắt này hà thục hoa thân thể bộc phát ra vạn trượng huyết quang ở đây tất cả thú hóa nhân đều chảy ra hai hàng huyết lệ hà thuộc hoa trên đỉnh đầu thạc truy rơi xuống dưới phảng phất muốn đưa nàng trực tiếp đập chết địa ngục một dạng dung nham phóng lên tận trời hạ xuống hòn đá bị hà thuộc hoa đốt cháy thành nóng rực dung nham Xích hồng dung nham như là thác nước từ đầu tới đuôi đổ vào lấy hà thuộc hoa Bành bành bành Thô to xích sắt bị trực tiếp bức đứt Hà thuộc hoa nhìn về phía ở vào huyệt động biên giới cổ cát Lợi trảo trục vào hư không Một thanh hỏa diễm trường đao bỗng nhiên thành hình Bành Một kiếm cắm vào vách đá bên trong Đương nhiên cái này vẻn vẹn chỉ là đánh xuyên cổ cát huyến tượng mà thôi Dưới mặt đất vực sâu Túc mệnh cổ phát ra vạn trưởng hào quang. Cách này cổ là thiên địa luyện. Mục đích là lấy là điểm tựa. Ném nhíp thiên địa lực lượng. Số mệnh tố cổ mặc dù cường đại. Chỉ cũng cần có người đến sử dụng. Phương thế giới này chọn thiên tuyển chi tử. Lợi dụng túc mệnh cổ đánh giết hoặc là cầm tù mộng yểm nữ vương. Đã từng tiêu cắt là thiên tuyển chi tử. Bây giờ cái kia lão giả tóc trắng cũng Thế. Hà thuộc hoa giải phong sau đó. Hướng trên mặt đất leo lên. Trên mặt đất là hoang tàn vắng vẻ xích hải sa mạc. Nàng coi như leo đi lên cũng vô pháp tạo thành bất luận cái gì phá hư. Đã từng thiên tuyển chi tử. Cái kia khống chế lấy ấm chương con nhện lão giả từ bùn trong đất bò ra ngoài. Rất nhiều ấm chương con nhện kéo lên hắn nhào về phía đại phóng hào quang túc mệnh cổ. Ngay tại cả hai sắp gặp gỡ thời điểm. Một cái cực lớn nắm đấm từ dưới đất đưa ra ngoài. Một cái cầm lão già. Đưa nó tan thành phấn vụn. Thả quyền cổ. Một loại mới cổ trùng. Cửu cát âm thầm ra tay giết chết thiên tuyển chi tử. Bóng tối bên trong hiện ra sáu mặt tinh thể. Sáu mặt tinh thể đem túc mệnh cổ triệt để phong ấm lên. Túc mệnh cổ trói mắt hào quang. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Ẩm long long long. ầm ấm. ấm mà chói tiên cổ, đại địa băng tháp, đại địa băng tháp một chiêu này tự nhiên không có cách nào chôn cất hà thuộc hoa, cũng không thể chôn cất túc mệnh cổ, tác dụng duy nhất liền để cho thiên tuyển chi tử thu hoạch được túc mệnh cổ độ khó gia tăng, thời gian phong ấm túc mệnh cổ, lại dùng đại địa vùi lấp, trong thời gian ngắn, phương thế giới này cũng không thể tái sử dụng đến túc mệnh cổ, Bãi sa mạc bên trên khói đặc ngút trời. Bao trùm toàn bộ bầu trời. Tiếp lấy dòng nham thạch trôi. Núi lửa phun trào. Hà thục hoa từ trong ngọn lửa bò lên ra tới. Trên bầu trời một đảo thiểm điện hiện lên. Trong mây đen chiếu rọi ra một cái cực lớn mâm tròn. Rất nhiều mộng ểm ma vật từ mâm tròn bên trong. Gào thét mà ra. Đây là thiên địa đại kiếp. Kiếp nạn đến từ mộng ểm giới. Mộng yểm thế giới bản thân có đủ cực mạnh xâm lược tính. Hai thế giới đấu nhau. Tiên khiếu chỉ thuộc về ta. Nơi xa trên đồi cát. Cậu cát nhìn lấy thiên địa biến đổi lớn. Thần sắc lạnh lùng. Có thỏ cổ. cẩu cát có lý luận bên trên liền có được vô cùng vô tận thỏ nguyên. Bất quá cửu cát tiên khiếu cuối cùng đản sinh tại đại thế giới. Nơi này đại thế giới cũng tất nhiên có biện pháp đem hắn tiên khiếu thế giới thu về. Tại đem tiên khiếu thu hồi một khắc này, cửa cát cũng sẽ không thể phòng ngừa nghênh đón tử vong. Cửa cát không có khả năng chân chính vĩnh sinh, trừ phi đại thế giới so với hắn chết trước. Lợi dụng mộng yểm thế giới giết chết hoặc là thôn phể nơi này đại thế giới, mà chính mình thì đem triệt để thoát ly đại thế giới. Thực sự trở thành một cách độc lập thế giới, bồng bình hồ như di thế độc lập, vũ hóa mà thành tiên. Đây mới là siêu nhân vật ngoại Đây mới thực sự là thế giới chi chủ Mà không phải một cách tiểu thế giới tạm thời người quản lý Thế giới hủy diệt Mà ta còn tại Mới có thể được cho chân chính vĩnh sinh Ngoại nhân Phụ thân Nhi tử Để cho ngoại nhân cùng phụ thân cùng chết Nhi tử đi rồi Đây chính là cựu cát lựa chọn Đây chính là vô tình cổ đạo cửa Cát Lưu lại điều tra cổ trùng, mà chính mình thì lại lấy không gì sánh kịp tốc độ bay chạy trốn mở. Từ giờ khắc này, diệt thế ma vương từ trong sa mạc sinh ra, liên tục không ngừng mộng yểm quân đoàn tương lai đến đại thế giới này. Mộng yểm quân đoàn đem giết hết đại thế giới này toàn bộ sinh linh, cũng cuối cùng ăn mòn thế giới này. Lục châu bên trong, thành đàn tuyệt đối thú hóa nhân kinh hoàng không chịu nổi một ngày. Dường như cảm nhận được tận thế hàng lâm Một đạo màu xanh đồn quang bay qua Chợt cuồng phong đại quyển Lục châu bên trong thú hóa nhân biến mất không còn tâm hơi Đây không phải là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Đây là bảo tồn thực lực Bởi vì cái gọi là lưu được thanh sơn tại Không sợ không còn củi đốt Cùng hắn khiến cái này bản thổ sinh vật bị mộng ểm thế giới ma đầu ngược sát Còn không bằng trước thời hạn thu nhập đến chính mình tiên khiếu. Bởi vì cách gọi là vườn không nhà trống. Còn như mộng yểm quân đoàn. Giết không thể giết. Cuối cùng ăn mòn thế giới này. Mẫn diệt đại thế giới thế giới ý chí. Vậy liền không liên quan cửa cát chuyện. Vốn chính là muốn ngươi chết. Cửa cát bay qua một tòa vừa một tòa lục châu. Đem tất cả còn lại thú hóa nhân tất cả đều bắt đi vào. Thế giới này thu hóa nhân đã không nhiều lắm. Đem thả vào chính mình tiên khiếu. liền có thể tạo thành cùng đại thế giới thế kém. Tạo thành thế kém dẫn đồng tai hiếp. Thu hoạt được thứ nhất lực đẩy. Đem đơn giản thế giới trở nên phức tạp. Để cho sơ cấp thế giới trở nên cao cấp. Đây chính là cổ tiên con đường tu luyện. Không, cách này có lẽ hẳn là đời thứ nhất cổ tiên con đường tu luyện. Nếu như cửa cát tiên khiếu bên trong tài sinh ra mới cổ tu, như vậy cửa cát tuyệt sẽ không để bọn hắn biết rõ cái gì gọi là thế kém. Vô luận bọn họ có hay không thu hoạt được thọ cổ, bọn họ tiên khiếu đều sẽ là cửa cát tiên khiếu thu về. Không ai có thể chân chính vĩnh sinh.